Chương 559, quan sát thăng cấp đế quân cảnh giới sau tương lai. Chương 559, quan sát thăng cấp đế quân cảnh giới sau tương lai. Đáng tiếc a, vừa nghĩ một chỉ đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, liền giá trị 50000 điểm năng lượng điểm, diệp trưởng ca chính là vẻ mặt tiếc mới. Bởi vì nếu là thật có thể ung dung kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật nói, hắn đều có lòng tin thu hoạch hơn 10 triệu điểm năng lượng điểm. Thậm chí hơn một tỷ năng lượng điểm cũng chưa chắc không có khả năng. Nhưng bây giờ nói, có thể một cái mấy triệu cũng đã rất tốt. Không đúng, hơn 10 triệu cũng chưa chắc không có khả năng. Diệp Trường Ca sở lên cẩm chương 4. Ý thức lúc này, hắn cũng có suy nghĩ cái này tuyển trạch bản thân thăng cấp đế quân cảnh giới. Phải biết rằng hắn hiện tại cũng là mới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi. Cái này nếu như thăng cấp đế quân cảnh giới nói, cái kia chiến lược tuyệt đối có thể lên thăng một cái cực đại bậc thang. Đến lúc đó có lẽ kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, liền cùng hiện tại kích sát đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Nhưng đây cũng là tồn tại nguy hiểm. Một ngày thăng cấp đế quân cảnh giới nói, vậy kế tiếp tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 30 gian, cái này xuất hiện quái vật có thể xuất hiện hay không cái gì biến động? Đây là ai cũng chuyện không cách nào dự liệu. Một ngày xuất hiện biến động, đế quân cảnh giới quái vật số lượng giảm bớt. Đế tôn cảnh giới quái vật ra tán nói, ngược lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Thậm chí ngược lại vẫn là chuyện tốt. Chỉ khi nào cổ hoàng cảnh giới quái vật trước giờ xuất hiện, vậy coi như không ổn. Thăng cấp đế quân cảnh giới phía sau, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, Diệp Trường Ca dám khẳng định sẽ xuất hiện cổ hoàng cảnh giới quái vật. Thậm chí biết trước giờ rất nhiều. Gì? Chờ, các loại. Trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi động. Không đúng. Ta cái này thần cấp thiên phú thời không chi lực nhưng là được tăng lên, nếu như hiện tại mang theo thăng cấp đế quân cảnh giới ý niệm trong đầu, sau đó tiến hành quan sát lời nói. Cái kia chỉ sợ cũng có thể quan sát đến, chính mình lấy đế quân định phong cảnh giới tu bi tiến nhập giới hài tầng thứ 3 không gian tương lai a. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm, càng nói thì càng kích động. Đây hoàn toàn là đi thông sự tình. Đã như vậy, ta cái này hoàn toàn trước tiên có thể quan sát một cái, sau đó đang quyết định có hay không thăng cấp đế quân cảnh giới. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó, cũng trước tiên bắt đầu hành động. Nhưng mà Rất nhanh Diệp Trường Ca liền bất đắc dĩ rời khỏi quan sát mô thức. Không phải không cách nào quan chắc, mà là đã quan trắc xong. Quan trắc kết quả tự nhiên là quan trắc đến rồi muốn thấy được kết quả. Nhưng vấn đề là cái này kết quả cũng không phải Diệp Trường Ca mong muốn. Ở quan trắc bên trong Diệp Trường Ca quan sát được tương lai chính mình, mượn thần cấp chồng chọi không gian thời gian gia tốc lực lượng, rất nhanh thì tấn thăng đến đế quân cảnh giới. Sau đó, tiến nhập giới hài tầng thứ ba không gian phía sau, cái này đợt thứ nhất xuất hiện quái vật liền trực tiếp là đế quân định phong cảnh giới. Số lượng là 1 con. Sau đó một lớp tăng thêm 1 con. Thẳng đến đạt tổng số 10 con. Mà thứ 11 sóng xuất hiện quái vật, Diệp Trường Ca ngay từ đầu cho rằng sẽ là 20 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Dù sao phía trước đại bộ phận đều là như vậy nhịp điệu, nhưng trên thực tế nhưng không phải như thế. Thứ 11 sóng xuất hiện quái vật cư nhiên liền trực tiếp là đế tôn nhất trọng cảnh giới. Sau đó, dựa theo nhất trọng cảnh giới ba đợt quái vật nhịp điệu xuất hiện, đến rồi đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật phía sau, lại bắt đầu xuất hiện 10 làn sóng nhịp điệu. Đợt thứ nhất đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật lại là một con, đợt thứ hai lại là hai con. Đến rồi đệ thập sóng chính là 10 con đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật. Sau đó, thứ 11 sóng bãi vật liền trực tiếp là cổ Hoàng cảnh giới quái vật. Đối với cổ Hoàng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca cũng không có quan chắc đến bao nhiêu tin tức. Bởi vì ở cổ Hoàng cảnh giới quái vật vừa xuất hiện, quan chắc bên trong hắn đã bị miểu sát rồi. Quan chắc lúc đó luận đi, Diệp Trường Ca quan chắc được tương lai chính mình như sao? Không kém, thậm chí còn rất mạnh. Ở thân cấp trồng trọt không gian trong không gian quan chắc được tương lai chính mình, nhưng là nghỉ ngơi đầy đủ thời gian dài. Mặc dù cũng không là đế quân đỉnh phong cảnh giới tu nhưng cảnh giới đã sớm đạt tới đế quân tất trọng cảnh giới. Như vậy cảnh giới, cho dù là gặp gỡ Đế Tôn cảnh giới quái vật, tứ trọng phía dưới hầu như đều là miểu sát. Thậm chí đối với bên trên Đế Tôn thất trọng cảnh giới loại này cao hơn chọn một cái đại cảnh giới dưới tình huống, Diệp Trường Ca có thể có thể ở cực ngắn thời gian kết sát. Nếu như đổi thành hắn bạn Tôn lời nói, Diệp Trường Ca ngược lại là có lòng tin miểu sát Đế Tôn cựu trọng cảnh giới quái vật, còn như Đế Tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, hẳn là miểu sát không được. Diệp Trường Ca Đế Tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, chiến lực đã mơ hồ vượt qua một dạng Đế Tôn cảnh giới tầng thứ. Cứ việc khoảng cách cổ hoàng cảnh giới vẫn là là lệ cực xa cực xa. Nhưng đây cũng không phải là một dạng đế tôn cảnh giới trong phạm vi lực lượng. Cho dù là vận dụng chiến thần ấn cả cầm trạng thái, chính mình quan sát tương lai bên trong đối lên đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng không thể nào làm được miểu sát. Nếu là mình bản tôn lời nói, cái kia có lẽ có điểm khả năng. Đồng dạng là chiến thần ấn, cái này bản tôn thi triển ra, còn có lớn mạnh một chút. Điểm này, Diệp Trường Ca dám khẳng định. Có thể mặc dù là quan sát bên trong tương lai chính mình, thực lực kia cũng là tuyệt đối mạnh. Nhưng chính là như vậy một cái thực lực, đối lên cổ hoàn cảnh giới quái vật, cư nhiên bị miểu sát rồi. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không cho rằng, đây là quan chắc bên trong tương lai chính mình có chút sở ý khinh thường. Cái này căn bản là không có khả năng, chỉ có thể nói cái này cổ hoàng cảnh giới quái bận, thực lực mạnh mẽ quá đáng. Trình độ như vậy quả thực thì không phải là một cái thứ nguyên. Cái cũng khó trách ở Thiên Nguyên Đại Lục vậy chờ tầng thứ đại lục, cũng chỉ có sở hữu cổ hoàng cảnh giới cường giả thế lực, tài năng mới có thể xưng là thế lực lớn. Diệp Trường Ca mặc niệm nói. Rất hiển nhiên, một cái thế lực lớn phải sở hữu cổ hoàng tầng thứ cường giả, mới có thể có năng lực tọa trấn. Còn như sở Hữu Đại Đế cảnh giới cường giả, đó đã là thuộc về càng thêm cường đại siêu cấp thế lực, mà là Thánh điệu lại là thuộc về siêu cấp thế lực bên trên tồn tại. Bình thường đến là cổ hoàng cảnh giới cường giả, là có thể ở Thiên Nguyên đại lục bực này cường đại trên đại lục, đã có đầy đủ chỗ đứng tư bản cùng với thực lực. Đối với tại trước đây, Diệp Trường Ca cũng đã từ cái kia tiểu mập mạp biết được, đế quân cảnh giới, đế tôn cảnh giới cùng với cổ hoàng quân có đại đế cảnh giới đại thể so sánh thực lực. Ân, rung cái kia tiểu lời của mập mạp mà nói, đó chính là cái này bốn cái cảnh giới giữa thực lực sai biệt, là tuyệt đối khác nhau trời vực cho dù là mới vừa thăng cấp đế tôn cảnh giới nhất trọng sơ kỳ cảnh giới cơ giả, đều có thể đơn giản kích sát ở đế quân đỉnh ông cảnh giới dừng lại mấy nghìn năm, vài bạn năm thậm chí là càng thêm đáng kể cao thủ nói. Chương 560, thần cấp lúa nước đặc thủ cường hóa. Chương 560, thần cấp lúa nước đặc thủ cường hóa. Đơn giản mà nói, bất luận cái gì một cái đế tôn cảnh giới cơ giả, đều có thể kích sát bất luận cái gì một cái đế quân cảnh giới cao thủ. Cái này là tuyệt đối. Dĩ nhiên, cũng có chút đặc thủ thiên tài ngoại lệ. Tì như, những thứ kia tương đương với trong truyền thuyết đại đế hạt giống tầng thứ tuyệt đối thiên kiêu. Nhưng cho dù là trong truyền thuyết đại đế Hà giống, cũng không có tồn tại cái loại này ở đế tôn cảnh giới là có thể cùng cổ hoàng chống lại tồn tại. Đối với đừng nói đánh bại, liền đối kháng đều tựa hồ không có giống nhau. Cái này liền càng thêm đừng nói kích sát của hoàng. Nguyên bản diệp trưởng ca ngược lại là tương đối thận trọng, có thể tại tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian phía sau, hắn lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, là có thể kích sát đế quân cảnh giới quay vật. Thậm chí vô luận là đế quân nhất trọng cảnh giới, vẫn là đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, vậy cũng là có thể bị bên ngoài ung dung miểu sát. Đến bây giờ càng là liền đế tôn cảnh giới quái vật, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cũng Dập Quân có thể lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, sở hữu kích sát đế tôn cảnh giới quái vật chiến lực. Vì vậy, Diệp Trường Ca cảm thấy mặc dù là cổ hoàng cảnh giới quái vật, hắn cũng có thể lấy chuẩn đế cảnh giới tu vi đi đối kháng đối kháng. Có thể hiện tại xem ra, điều này tựa hồ có chút độ khó. Quan chắc bên trong tương lai hắn, nhưng là cụ bị đế quân cảnh giới chiến lực. Thậm chí theo Diệp Trường Ca, chiến lực như vậy đã không thua với lấy thần cấp phú long chi thể thần long hiện hiện, gọi tới thần long hóa thân. Đây hoàn toàn tương đương với Thần Long hóa thân đối lên cổ Hoàng, nhưng lại vô cùng có khả năng chỉ là cổ Hoàng nhất trọng cảnh giới quái vật, sẽ là bị miểu sát hạ tràng. Rất hiển nhiên, cổ Hoàng cảnh giới quái vật, hoặc là phải nói cổ Hoàng cái này một tầng thứ chiến lực, viễn siêu từ Diệp trường ca dữ liệu. Nguyên bản cho mình là tình huống hiện tại, thêm lên chiến thần ấn gia chỉ trạng thái, ở có giữa Hỗ Nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực dưới sự ủng hộ, nên có thể cùng cổ Hoàng cảnh giới quái vật so chiêu, thậm chí là kích sát. Đây chính là Diệp trưởng cao ý tưởng chân thật. Xem hiện tại xem ra, dường như cái này cũng không khả năng Vất quá, nếu là ta bản thân thực sự thăng cấp đế quân cảnh giới, cái kia có lẽ có thể có đầy đủ củng cổ hoàng chống lại thực lực. Diệp Trường Ca sở lên tầm chấm tư. Đột phá đế quân cảnh giới, thậm chí đang chuẩn bị một phen phía sau, chính mình hoàn toàn có thể đạt được đế quân đỉnh phong cảnh giới tu vi. Cái kia thời gian, so với hiện tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thực lực, tuyệt đối là sở hữu tăng lên rất lớn. Điểm này, Diệp Trường Ca rất khẳng định. Vất quá, những thứ này đều không phải là trọng điểm a. Bô luận cổ hoàng cảnh giới quái vật sở hữu mạnh bao nhiêu chiến lực, cũng không luận chính mình thăng cấp đế quân cảnh giới, thực lực có thể để thăng bao nhiêu. Cái này ở hiện tại xem ra đều cũng không phải là rất trọng yếu. Bây giờ đối với Diệp Trường ca trọng yếu nhất nhưng là soát năng lượng điểm. Mà thăng cấp đế quân cảnh giới phía sau, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, căn bản không gặp được bao nhiêu con quái vật. Dù cho một chỉ đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật, đang bị kích sát sau đó có thể thu được 50.000 điểm năng lượng điểm. Nhưng số lượng này cũng liền 40, 50 con mà thôi. Kế toán cũng chỉ hơn 200 vạn điểm năng lượng điểm. Đây coi là bên trên phía trước, chỉ sợ cũng liền hơn 3 triệu điểm năng lượng điểm. Cái này có thể sánh bằng không phải hiện tại tình như vậy. Hiện tại lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian, nhưng là có không ít năng lượng điểm. Nhất là thêm lên phía sau những thứ kia đế tôn cảnh giới quái vật năng lượng điểm. Kỳ thực cái này dạng kế toán, ngược lại là còn tạm được. Vô luận là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, vẫn là đế quân đỉnh phong cảnh giới tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian, đạt được năng lượng điểm, khác biệt cũng không phải là rất nhiều. Ấy, dĩ nhiên, trên thực tế vẫn là lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tiến nhập giới hải tầng thứ 30 gian, đạt được năng lượng điểm muốn phải nhiều hơn không ít. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm. Trong điểm là tiêu hao nguyên tố chi lực. Cái này tự nhiên là kích sát đại lượng đế quân đỉnh phong cảnh giới phải tiêu hao nguyên tố chi lực sẽ tương đối thiếu. Không đúng, cũng không phải là tương đối ít, mà là giảm rất nhiều rất nhiều. Năng lượng điểm nhiều, tiêu hao ít rất nhiều. Cái này lựa chọn thế nào không cần nhiều lời. Vì vậy, Diệp Trường Ca quyết định không phải tăng cao tu vi cảnh giới, liên như trước lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Vất quá, lần này còn giống như trước đó, hắn cũng không gấp nhất thời. Lần này, Diệp Trường Ca dự định tiến hành thần cấp hóa bất hóa Còn như tuyển trạch những thứ kia thần cấp linh vật, Diệp Trường Ca cũng đều đã có chuẩn bị. Trước tiên đệ một cái chính là thần cấp lúa nước, mà cái này cái thần cấp lúa nước cường hóa, chỉ là Diệp Trường Ca vì mình ham muốn ăn uống mà thôi. Dù sao cho dù là tăng lên tới hiện tại cảnh giới này, Diệp Trường Ca cũng vẫn không có cải biến một ngày ba bữa thói quen. Mà thần cấp lúa nước tuy là ăn nhiều, liền không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng là có thể cường hóa thân thể. Hách, quan trọng nhất là mùi ngon. Đồng thời lấy thần cấp lúa nước nuôi trồng đi ra đặc thù yêu thú gì, cũng là ngon miệng của tốt. Vì vậy, đem thần cấp lúa nước tiến hành một lần cường hóa, đây là tự nhiên. Dĩ nhiên, nếu như đặt ở mới bắt đầu nói, Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không có ý niệm như vậy. Dù sao năng lượng điểm quá mức chân quý, dùng ở thần cấp lúa nước bên trên, thật sự là có chút lãng phí. Bất quá, hiện tại liền không cần lưu ý những thứ này. Bởi vì dùng ở thần cấp lúa nước ở trên cường hóa, đối với Diệp Trường Ca mà nói, thật lòng không coi vào đâu. Chỉ là khu khu ba vạn điểm năng lượng điểm. Ừm, đối với bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, ba bạn điểm năng lượng điểm, cũng đã định nghĩa là chính là Tuần nữa đều có thể tùy ý đi lang phí. Nha, dùng ở thần cấp lúa nước bên trên, kỳ thực cũng không thể nói là lang phí. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng liền chuyển tới. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 3 vật điểm đối với thần cấp linh vật thần cấp lúa nước tiến hành một lần đặc thù cường hóa. Là, Diệp Trường ca giọng nói nhẹ nhàng. Ba vạn điểm năng lượng điểm hiện tại 2.4 thật lòng không bị hắn để ở trong lòng. Rất nhanh, lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng lập tức vang lên. Cường hóa thành công. Thần cấp thần cấp linh vật thần cấp lúa nước lên lẹ và thành đặc thù thần cấp linh vật 1 thần cấp lúa nước. Ơn, chỉ là đặc thù thần cấp linh vật, cũng không phải là đặc thù thần cấp linh vật. Diệp Trường ca nhìn giống nhau, trong lòng nhưng là minh bạch giữa hai người này sai biệt. Mà trở thành đặc thù thần cấp linh vật thần cấp lúa nước cũng chỉ có chính là một hạt giống. Nhưng cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, không coi vào đâu. Hắn trực tiếp ném vào mở ra tới thần cấp trồng trọt không gian, sau đó tiến hành một lần trăm vạn thời gian gia tốc. Đây đã là rất bội số lớn đến thời gian gia tốc. Nhưng cũng không có duy trì thời gian bao lâu, thần cấp lúa nước liền thành chín chương 561, cái này ngăn chặn thủ pháp quả thực tuyệt chương 561, cái này ngăn chặn thủ pháp quả thực tuyệt trường 561, cái này ngăn chặn thủ pháp quả thực tuyệt. Cái này tờ mở giờ là thần cấp lúa nước lấy thần thức kiểm tra đến trồng trọt không gian bên trong thần cấp lúa nước, Diệp Trường Ca có chút ngây dại quá ngoài ý muốn. Kiểm tra, cái này thần cấp trồng trọt bên trong không gian có một viên cao hơn ngàn mét cự đại. Tệ. Không phải, chắc là cự đại lúa nước. Cũng không đúng. Hoặc là phải nói là lúa nước vua. Dù sao thì là hết sức cự đại. Đây chính là trải qua năng lượng điểm sau khi cường hóa thần cấp lúa nước nán mét cao lớn, hơn nữa có vô số chi nhánh, đồng thời mỗi một điều chi nhánh lại có đại lượng cảnh cây, mà mỗi một gốc cảnh cây bên trên đều kết lên đại lượng màu vàng kim, tán ra vạch sắc ánh hình quăng mà cái này một cái bông lúa có gạo nhưng là hơn mật quả. Diệp Trường Ca hơi chút tính toán một chút, cái này thần cấp lúa nước cây thành thụ một lần, đầy đủ giải quyết mấy triệu người thậm chí là hơn 10 triệu người khẩu phần lương thực. Phải biết rằng Diệp Trường Ca loại này dự tính khẩu phần lương thực, nhưng là lấy bất hủ trí tôn vì tính toán đơn vị. Bất hữu trí tôn cảnh giới nhân, căn bản không cần ăn cái gì, đều có thể đáng kể sống sót xuống phía dưới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là không thể ăn muốn ăn nói cũng tồn tại ăn không hay ăn no cái khái niệm này Dĩ nhiên cái khái niệm này chính là phạm nhân vô pháp so sánh đầy đủ làm cho mấy triệu bất hủ trí tôn ăn khẩu phần lương thực đội thành phạm nhân nói hoàn toàn có thể ở mấy triệu mấy cái chữ này phía sau lại tăng thêm 100 triệu chữ thành tựu đơn vị nhưng mà này còn là rất bảo thủ phát tính bởi vì chân chính mà nói loại này là thủ thần cấp lúa nước là người phạm không thể thừa nhận ngược lại là loại này là thủ thần cấp lúa nước sởưu đối với Long chiến sĩ với mạch tiến hành tăng lên tác dụng Tuy là hết sức yếu đất Cần quanh năm suốt tháng đi ăn, lúc này mới có thể sở hữu tăng lên hiệu quả nhưng cái hiệu quả này cũng là có thể dài lâu duy trì tiếp. Chí ít sở hữu thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch phía trước, cái này đặc thù thần cấp lúa nước vẫn là sở hữu để thăng huyết mạch tác dụng thậm chí lấy long chiến sĩ trước mặt tình huống, cậu thêm hiện tại thần cấp tiên phú long huyết chi thể mở ra tới long giới, dù cho không phải tận lực đi tu luyện, chỉ là ăn đặc thù thần cấp, vậy cũng có thể đem huyết mạch để thăng tới tốt đẳng cấp. Chí đạt được hoàng kim cự long huyết mạch tầng thứ, đó là một cái không có vấn đề gì sở dĩ. Cái cái này chỉ cần trồng trọt thật nhiều thần cấp lúa nước thôi, cái kia thì có thể làm cho long chiến sĩ tập thể đều đạt được hoàng kim cự long huyết mạch cảnh giới. Diệp Trưởng Kha hai mắt sáng lên. Thậm chí hắn còn phát hiện, cái này từng cường hóa sau đặc thù thần cấp lúa nước còn có đầy đủ đặc thù đặc tính. Nếu như đặt ở long giới bên trong trồng trọt. À, hiện tại đã dùng năng lượng điểm đem hải đảo thế giới tiến hành rồi cường hóa, phải nói chỉ cần trồng trọt ở Diệp Trưởng ca hải đảo bên trong vậy thì tương đương với trồng trọt ở long giới. Mà cái này chủng đặc thù thần cấp lúa nước trồng trọt ở lòng giới phía sau, lại bởi vì lòng giới đặc tính thử nhất định biến hóa. Đơn giản mà nói đối với long chiến sĩ nhất tộc huyết mạch để thăng cùng với cường hóa, sở hữu càng tăng mạnh hơn hiệu quả. Bất quá, cái này thần cấp nông trường bên trong thần cấp trồng trọt không gian ngược lại là cũng sở hữu cái này công năng. Diệp Trường Ca hiện tại lúc này mới nhớ tới. Bất quá, hiện tại hắn cái này hải đảo còn không có triệt để tiến hóa thành, hiện tại long giới trở, các loại không gian tuy là đều, nhưng hải đảo thế giới còn không có triệt để thành hình. Những thứ này công năng gì gì đó, ngược lại là còn không có triệt để bày ra bây giờ nói, chỉ có thể trồng trọ ở thần cấp trồng không gian bên trong không gian. Diệp Trường Ca đã nghĩ xong, đoạn thời gian trước những thứ này đặc thù thần cấp lúa nước, trước tiên ở ở thần cấp trồng trọt không gian trồng trọt một ít đặc thù thần cấp lúa nước. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này thần cấp lúa nước hoàn toàn chính là thần cấp lúa nước A. Trồng trọt một quả thần cấp lúa nước cây, nhưng là sở hữu đại lượng đặc thù thần cấp lúa nước, hơn nữa một quả thần cấp lúa nước cây cũng không phải là chỉ có thể thành tục một lần, mà là có thể thành tục rất nhiều lần. Thậm chí Diệp Trường Ca đã hoàn toàn cảm nhận được, loại này đặc thù thần cấp lúa nước cây dường như có thể vĩnh cửu trường thành tiếp. Đồng thời loại này đặc thù thần cấp lúa nước A, còn có đủ mỗi cái trường thành mà tính. Đây cũng là vì sao trồng trọt ở Long Giới phía sau, cái này thần cấp lúa nước cây kết xuất thần cấp lúa nước có thể cho long chiến sĩ vết mạch, thu được nhiều hết mức cường hóa nguyên nhân. Cái kia hoàn toàn có thể tự nhiên trưởng thành. Khi thực một viên thần cấp lúa nước cây nếu muốn thành thục một lần, cái này cần thời gian cũng không ngắn, cho dù là cuối cùng Hải đảo thế giới tiến hóa hoàn thành cái kia một khóa thần cấp lúa nước cây giống thực ở Hải đảo thế giới bên trong, cũng chỉ ít cần lâu đến trăm năm thời gian thành thục một lần. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng phát hiện một cái tình huống đặc thù. Đó chính là chỉ cần cái này thần cấp lúa nước cây thành thục một lần, cái kia tiếp theo thành thục thời gian sẽ giảm bớt. Chỉ yên hắn hiện tại trồng trọt ở thần cấp trồng trọt không gian đệ nhất hỏa thần cấp lúa nước cây, lần nữa thành thục thời gian, cho dù là đặt ở ngoại giới, cái kia đã không cần 100 năm, hơn 90 năm là có thể thành thục một lần. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, lần nữa mở ra trăm bạn lần thời gian gia tốc, chờ đợi một đoạn thời gian. Sau đó, gốc cây này trồng trọt ở thần cấp trồng trọt không gian đệ nhất hỏa thần cấp lúa nước cây, lại lần nữa thành thục. Mà lần thứ 2 sau khi chín, Diệp Trường Ca phát hiện gốc cây này thần cấp lúa nước cây chẳng những còn có thể tiếp tục thành thục. thậm chí tiếp theo thành thục thời gian đã chỉ cần 90 năm là được rồi. Tiết kiệm diệp trường ca không có tiếp tục làm cho gốc cây này thần cấp 173 lúa nước cây thành tụng, cái này đã đủ rồi. Bây giờ nói, ăn tiết kiệm một ít nguyên tố chi lực. Cạnh tranh mở ra trăm vạn lần thời gian ra tốc, cái này tiêu hao nguyên tố chi lực thật là tâm không ít còn như loại này đặc thù thần cấp lúa nước cây hà giống. Khi thực chính là bất luận cái gì một viên thần cấp lúa nước lúa nước, cũng đều có thể hạt giống ra một quả hoàn toàn mới thần cấp lúa nước cây, nhưng vấn đề là, cái này phải ở thần cấp trồng chọp không gian trồng chọp mới được. Nếu không phải ở thần cấp chồng không gian Cái kia cho dù là đạt được vô số hạt thần cấp lúa nước cái kia cũng không khả năng trồng ra. Khỏa thần cấp thủy hồ ly Ly đơn giản mà nói, cái này liền hoàn toàn dị sạch, thần cấp lúa nước cây lưu truyền ra ngoài khả năng tính. Trên thực tế, Diệp Trường Ca thần cấp linh vật, vô luận là loại nào cũng không thể lưu truyền ra đi. Có chút thần cấp linh vật tuy là tiếp xúc trái cây chính là hã giống, cũng không cần ở thần cấp trồng trọn không gian trồng trọn, cũng có thể thành tụ trưởng thành. Nhưng cái này cần là ở Diệp Trường Ca trên hải đảo, ra khỏi Diệp Trường Ca đảo cái kia liền không khả năng. Trên thực tế, cẻ lại nạ cùng dược thanh tuyết trong kế hoạch thần cấp Thọ Nguyên Quả cây, mặc dù có thể an tâm ném ra nhất bổ nhử. Đây cũng là các nàng đều biết, cái này thần cấp Thọ Nguyên Quả cây ly khai Diệp Trưởng Ca Hải Đảo, cho dù là có thể sống sót xuống phía dưới, cái kia cũng không khả năng nợ hóa cái trái. Chương 562, thần cấp pháp tắc chi quả thần cấp cường hóa chương 562, thần cấp pháp tắc chi quả thần cấp cường hóa chương 562, thần cấp pháp tắc chi quả thần cấp cường hóa. Thần cấp lúa nước cường hóa, chỉ là Diệp Trưởng Ca thỏa mãn miệng của mình bụng chi mà thôi. Hán chân chính cần cường hóa cùng với muốn cường hóa thần cấp linh vật, cũng không phải là thần cấp lúa nước. Mà cái này trong đó đệ một cái chính là thần cấp pháp tác chi quả. Nay quả là làm cho địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn cùng với thánh vị trí tôn đều có thể tăng cao tu vi cảnh giới đặc thù thần cấp thánh linh vật. Thần cấp pháp tắc chi cây an quả, đặc thù thần cấp thánh linh vật, 10 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả 108 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp pháp tắc chi quả, 10 năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị chí tôn tinh. Nhị phẩm thần cấp pháp tắc chi quả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 Thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí tôn cửu Tình. Hữu phẩm thần cấp pháp cắt chi quả, 5000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến thánh vị trí tôn định phong thập phẩm thần cấp pháp cắt chi quả, và 5 năm thành tục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể đem thánh vị trí tôn tổn cùng pháp cắt chi lực cấp tốc chuyển hóa thành bất hộ chi lực. Cái này thần cấp pháp cắt chi quả tối cao chỉ có thể để thăng tới thánh vị trí phong cảnh giới. Sau đó làm cho thánh vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới pháp tác chi lực có thể chuyển hóa thành bất hộ chi lực, cái này trên thực tế đối với tu luyện bất hộ chi lực cùng với bất hộ chi thể ngược lại là sở hữu chỗ tốt được lớn. Vì vậy, cái này thần cấp pháp tác chi quả cũng là cực kỳ tốt thần cấp thánh linh vật. Mà Diệp Trường Ca sở dĩ tuyển trạch bên ngoài tiến hành cường hóa, đó là bởi vì cái này thần cấp pháp tác chi quả tiềm lực hết sức tương đại, thân cường hóa tiềm lực. Bởi vì này thần cấp pháp tắc chi quả chẳng những có thể tiến hành thần cấp cường hóa, thậm chí còn có thể tiêu hao 30 vạn điểm năng lượng điểm đi cường hóa. Cái này đầy đủ làm cho cái này thần cấp pháp tắc chi quả ở cường hóa sau đó, thu được tăng lên rất lớn. Dĩ nhiên, cái này cụ thể cường hóa sau đó, thần cấp pháp tắc chi quả có thể để thăng bao nhiêu, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, vẫn như cũ hằn số. Nhưng theo Diệp Trường Ca, trải qua 30 vạn điểm năng lượng điểm cường hóa, cái này thần cấp pháp tắc chi quả tuyệt đối có thể để cho đế quân cảnh giới sử dụng sau, trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới. Vì vậy, Diệp Trường Ca liền biển trạch cái này thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành cường hóa. Hơn nữa 30 vạn điểm năng lượng điểm, mặc dù không thiếu, nhưng đối với hiện tại Diệp Trưởng Ca mà nói, Cái này cũng không nhiều lắm, hơn nữa đây cũng tính là một lần nếm thử. 30 bạn năng lượng điểm tiến hành một lần cường hóa, cái này nếu như còn không cách nào để cho thần cấp pháp tắc chi quả cường hóa đến, sở hữu để thăng đế quân cảnh giới hiệu quả vậy kế tiếp Diệp Trường Ca lựa chọn những thứ khác cường hóa, cái kia cũng không cần tiếp tục. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 30 bạn điểm đối với thần cấp thánh linh vật thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành một lần đặc thù thần cấp cường hóa. Là? Diệp Trưởng Ca hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng có chút chờ mong hy vọng có thể cường hóa ra một cái cực tốt thần cấp pháp tắc chi quả. Rất nhanh, lại là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng lập tức vang lên. Cường hóa thành công. Thần cấp thần cấp thánh linh vật thần cấp pháp tắc chi quả lên lẹ mà thành đặc tu thần cấp thánh linh vật đặc thù. Thần cấp pháp tắc chi quả. Ừ. Đạo này gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca hai mắt chính là mạnh sáng lên. Không phải đặc thù thần cấp pháp tắc chi quả mà là đặc thù. Thần cấp pháp tắc chi quả. Trong này sai biệt có thể là tuyệt đối đại. Sự thực cũng đúng là như thế. Bởi vì sau một khắc, Diệp Trường Ca mở ra cái này là thù. Thần cấp pháp tắc chi quả đổ giảm phía sau, cái này tra một cái xem, quả nhiên là sai biệt tự đại. Không phải, chắc là hai người sở hữu khác nhau trời vực cách xa trên lệnh. Đặc thụ. Thần cấp pháp tắc chi cây ăn quả, đặc thụ thần cấp thánh linh vật, trong năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả bả quả. Đồng thời trưởng thành niên hạng càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm đặc thụ. Thần cấp pháp tắc chi quả, trong năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho đế quân cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một cảnh giới đẳng cấp, tối cao có thể tăng lên đến đế quân nhị trọng cảnh giới. Nhị phẩm đạt thụ.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 có thể nhường cho đế quân cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới, đẳng cấp, tối cao có thể tăng lên đến đế quân đỉnh phong cảnh giới. Thập phẩm là thủ, thần cấp pháp tắc chi quả, 10 bạn năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho đế quân đỉnh phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đặc thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, độc hưu đặc tổ cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời kích đế tôn cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 5 10. Chương 563, độc lưu đặc tổ cảnh giới đại viên mãn. Chương 563 Độc hữu đặc tổ cảnh giới đại viên mãn. Hiệu quả này, quả thực quá mạnh mẽ. Không thể không nói, lần này 30 vạn năng lượng điểm hòa quả đáng giá. Chí ít Diệp Trường Ca là nghĩ như vậy, cũng cho rằng như thế. Đem thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, trở thành hạt thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả, đây hoàn toàn chính là nhằm vào đến rồi đế quân cảnh giới tu vi cảnh giới tăng lên. Trong năm thành thục, mà thành chính chính là nhất phẩm hạt thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả có thể cho sơ nhập đế quân nhất trọng cảnh giới người, trực tiếp đề thăng đế quân nhị cảnh giới. Chọn đề thăng một cái giai bậc. Bởi vì này cho dù là đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, cái kia đều có thể trực tiếp để thăng tới đế quân nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Còn nếu là đế quân nhất trọng trung kỳ cảnh giới, cái kia đồng dạng có thể để thăng một cái giai bậc cảnh giới, đơn giản mà nói đó là có thể để thăng tới đế quân nhất trọng trung kỳ cảnh giới. Đế quân nhất trọng hậu kỳ cảnh giới dùng một quả này nhất phẩm đan thù, thân cấp pháp tắc chi quả, lại là có thể để thăng tới đế quân nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Nếu như đế quân trọng giới, vậy có thể tới quân trọng giới. 200 năm thành thủ nhị phẩm thủ. cấp pháp tắc cũng là trực tiếp để thăng tới một cái đại cảnh giới. Cái này là thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả hiệu quả chính là như vậy, vô luận 557 là thuộc về đồng cảnh giới sơ kỳ vẫn là hậu kỳ cùng với đỉnh phong cảnh giới, đều có thể để thăng một cái giai bậc cảnh giới. Cứ như vậy, thăng cấp đế quân cảnh giới phía sau, dựa vào tự thân tu luyện hoặc là những vật khác phụ trợ, làm cho tự thân đại đạo đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới lời nói, vậy coi như một đường có thể đạt được đế quân đỉnh phong cảnh giới. A, không đúng, chắc là đế quân cảnh giới đại biến mãn. Diệp Trường ca mắt sáng lên, đính đến nơi này là thủ thần cấp pháp tắc chi quả tối cao phẩm cấp bên trên, thập phẩm là thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả, 10 vạn năm thành thụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho đế quân định phong cảnh giới để thằng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. 10 vạn năm có thể thành quen thuộc một lần. Đây chính là rất lâu rồi. Đáng nhắc tới chính là, cái này là thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả thành thụ thời gian, đã không cách nào bị thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian gia trị. Cần trăm năm thời gian trưởng thành, liền nhất định phải ở thần cấp trồng trọt không gian trưởng thành 100 năm mới có thể đi vào hành thành thủ. 10 vạn năm vậy coi như là thật thiết cần 10 vạn năm thời gian trưởng thành. Dĩ nhiên, đối với bây giờ Diệp Trường Cam mà nói, hắn thần cấp trồng trọ không gian đã cụ bị 10 vạn lần thời gian gia tốc, hơn nữa còn là không cần bất kỳ tiêu hao nào 10 vạn lần thời gian ra gia tốc. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần một năm, liền có thể bồi dưỡng được thập phẩm hạt thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả, nếu như sử dụng càng cao hơn thời gian gia tốc bội số, cái kia cần thời gian tự nhiên là càng thêm ngắn. 10 vạn năm thành tụ một lần thập phẩm hạt thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả, đối với Diệp Trường Cam mà nói cũng không cần thời gian bao lâu. 10 năm căn bản cũng không cần. Cho dù là không bất kỳ tiêu hao nào dưới tình huống, thân cấp trọng chợt không gian cũng có thể thu được 10 vạn lần thời gian ra gia tốc, cái này chỉ cần 1 năm liền thành 9. Nếu như 200.000 lần thời gian gia tốc, lại là chỉ cần 6 tháng. Càng thậm chí hơn chỉ cần Diệp Trường Ca quan tâm xuống tới, lái lên hơn 30 ngày trăm vạn lần thời gian gia tốc, đây cũng là 1 tháng nhiều vài ngày là có thể thu hoạch một lần thập phẩm hạt thủ. Thân cấp pháp cắt chi quả. Diệp Trường Ca sợ dĩ coi trọng cái này thập phẩm hạt thủ. Thân cấp pháp cắt chi quả nguyên nhân, đây cũng là bởi vì cái này thập phẩm thủ Thần cấp pháp tắc chi quả sở hữu đặc biệt năng lực, có thể cho đế quân đỉnh phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn, nhất là chứng kiến cái này là thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả còn sở hữu một đạo ngoài định mức đặc thủ gợi ý, cái kia càng phải như vậy, ấm áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đồ tù. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, độc hữu đặc thủ cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới đồng thời tỷ lệ thành công vị 5 10. Chứng kiến cái này ấm áp gợi ý, Diệp Trường Ca giờ mới hiểu được, cái gọi là đế quân cảnh giới đại viên mãn kỳ thực cũng không tồn tại, chỉ là cái này thập phẩm đồ tù. Thần cấp pháp tác chi quả có hiệu quả đặc biệt. Nằm ở cảnh giới này phía sau, chẳng những có thể sở hữu tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới năng lực, hơn nữa đánh tỷ lệ thành công cư nhiên có thể cao tới 5 phần 10. Phải biết rằng cái này 5 phần 10 chỉ là thập phẩm đặc tù. Thân cấp pháp tác chi quả mang đến, đó cũng không phải sử dụng cái gì đặc thù mà chân quý phụ trợ vật phẩm, mang đến trạng thái đạt tù. Đơn giản mà nói, Helena ăn những thứ này đạt tù. Thần cấp pháp tác chi quả một đường để thăng tới đế quân định phong cảnh giới, sau đó sẽ ăn cái này thập phẩm đạt tù. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, thăng cấp đạt tù đế quân cảnh giới đại biến mãn. Nàng kia chẳng những có thể tùy thời sở hữu trùng kích đế tôn cảnh giới năng lực, thậm chí khởi bước liền sở hữu 5 phần 10 tỷ lệ thành công. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là 5 phần 10 tỷ lệ thành công, cũng không phải là hệ Lệ Nạ hạn mức cao nhất. Đây chỉ là thập phẩm phẩm vật thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả mang đến đặc thù gia trị tiêu hao, cũng không phải là hệ Lệ Nạ tự thân tiềm lực cùng tư chất tạo thành. Vì vậy, xem như là Lệ Lệ Nạ bản thân tình huống, nàng nếu như đạt được đế quân cảnh giới đại viên đế tôn giới tỷ lệ thành công, trên thực tế căn bản không phải 5 10, mà viễn siêu 5 10 tỷ lệ thành công. Lấy Lệ Nạ tình huống, Bản thân có thể bắn bọt đế tôn cảnh giới tỷ lệ thành công liền tại 5 phần 10 bên trên. Thậm chí theo Diệp Trường Ca, lấy lễ lệ nạ tiêm lực cùng với tư chất, cho dù là không gia nhập bất kỳ phụ trợ nào, cái kia trùng kích đế tôn cảnh giới tỷ lệ thành công cũng có ít nhất 7 thành, vì vậy thêm lên cái này thập phẩm thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, lễ lệ nạ chẳng những không cần bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn, cái kia bắn bọt đế tôn cảnh giới tỷ lệ thành công đều là 100%. Cho dù là chỉ đứng ở thời gian gia tốc 10 vạn lần cấp trồng bên trong cung gian, đó cũng chỉ là cần nửa canh giờ thời gian là có thể từ đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới đạt được đế tôn nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chỉ cần đệ lệ nạ đạt được đế quân nhất trọng cảnh giới, tu luyện tới đế tôn nhất trọng đỉnh phong cảnh giới lời nói, vậy có thể cấp tốc đạt được đế tôn nhất trọng cảnh giới. Thậm chí nửa canh giờ thời gian có lẽ cũng không cần. Đơn độc bế quan tự nhiên không có khả năng như vậy thời gian ngắn ngủi, nhưng Diệp Trường Ca cái này thần cấp nông trường bất luận cái gì thần cấp linh vật, vô luận là thần cấp thánh linh vật vẫn là thần cấp thần linh vật, hoặc là càng cao cùng với những thứ khác thần cấp linh vật. Cái này một ngày là sở hữu tăng cao tu cảnh giới hiệu quả, đó cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ chỉ cần luyện hóa hấp thu xong, cái kia tăng lên cảnh giới hoàn toàn tương đương với tự thân tu luyện ra được, căn bản không tồn tại bất luận cái gì căn cơ bất ổn định, cùng với tồn tại bất luận cái gì di chứng cùng thai họa ngầm tình huống. Hoàn mỹ tuyệt đối, thậm chí so với tự mình tu luyện còn tốt hơn. Chương 564, pít sát cổ hoàng khả năng tính. Chương 564, pít sát cổ hoàng khả năng tính. Không thể không nói, cái này là thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành rồi thần cấp cường hóa phía sau, hiệu quả tuyệt đối vượt quá giá trị. 30 vạn điểm năng lượng điểm đại giới, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Điểm này Diệp Trường ca hoàn toàn khẳng định. Hán đối với cái này là thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả nhưng là hết sức thỏa mãn. Muốn nói duy nhất có chút không vừa ý chính là, vậy cũng chỉ có thể là cái này là thủ. Thần cấp pháp tắc chi cây ăn quả một lần thành tục, cư nhiên chỉ có thể thành tục 3 quả là thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả phải biết rằng phía trước thần cấp pháp tắc chi quả một lần thành tục, nhưng là có thể kết quả 108 quả. 108 quả cùng 3 quả. Cái này vừa so sánh trên lệnh liền lớn. Nhưng Diệp Trường ca cũng thỏa mãn. Số lượng thiếu thì ít ta, nhiều loại thực một ít là thủ thần cấp pháp cắt chi cây ăn quả cái kia không là được rồi. Ngược lại hắn bây giờ thần cấp nông trường có thần cấp trồng trọt không gian, nhưng số lượng 11 nhiều. Xuất ra một bộ phận chuyên môn trồng trọt cái này là thủ. Thần cấp pháp cắt chi quả, đó cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại có như vậy là đủ. Thần cấp pháp cắt chi quả ở, dưới tay mình ngược lại là có thể cấp tốc bồi dưỡng được một ít đế quân cảnh giới cao thủ. Thậm chí là đế tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể bồi dưỡng được một chút. Vất quá, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Trường ca ánh mắt lấp loé, trong lòng càng lạ mong đợi. Lần này hắn tuyển trạch muốn cường hóa thần cấp linh vật, nhưng có 3 loại. Ân, cái này ba loại bên trong vẫn không tính là thượng thần cấp lúa nước. Cái này thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, hắn còn cần phải tiến hành hai lần thần cấp linh vật thần cấp cường hóa đối với, còn lại hai cái thần cấp linh vật cũng là có thể tiến hành tiêu hao chí ít 10 vạn điểm năng lượng điểm, mới có thể đi vào hành một lần thần cấp cường hóa. Khi thức trước đó, Diệp Trường Ca trong lòng cũng đã có ý tưởng. Đó chính là nếu như cái này thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, lấy được hiệu quả không có tốt như vậy lời nói. Vậy hắn liền sẽ không lựa chọn đem chọn lựa ra còn lại hai cái thần cấp linh vật, cũng đều tiến hành thần cấp cường hóa. Không cần thiết, cũng có chút lãng phí năng lượng điểm. Nhưng này thần cấp pháp tác chi quả trải qua thần cấp cường hóa phía sau, tấn thăng làm đạt thủ. Thần cấp pháp cắt chi quả tình huống làm cho hắn chính là tương đối thỏa mãn. Vì vậy, Diệp Trường Ca dĩ nhiên là muốn đem còn lại lượng chủng thần cấp linh vật, cũng đều tiến hành một lần thần cấp cường hóa. Cho dù là hiệu quả không bằng đạt thủ, thần cấp pháp cắt chi quả, vậy chỉ cần đối với đế quân cảnh giới có thể tạm được để thang hiệu quả, đây chính là hoàn toàn có thể. Dù sao cái này là thủ phân cấp phát tác chi quả thành thuộc thời gian dài, trọng yếu nhất vẫn là một lần thành tụ số lượng, chỉ là khu khu ba quả, cái này quá thiếu. Vì vậy, nhiều một loại đề thăng đế quân cảnh giới tu vi thần cấp linh vật, đây hoàn toàn là cần. Trên thực tế, cái này dạng đối với đề thăng đế quân cảnh giới tu vi thần cấp linh vật, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói càng nhiều càng tốt. Bởi vì như thế thứ nhất, là có thể làm cho hắn bồi dưỡng được đại lượng đế quân cảnh giới chiến lực. Hiện tại Diệp Trưởng Ca nhãn giới đã lần nữa cao. Từ cái kia phù đồ địa tiểu mập mạp trong miệng, hiểu được càng rộng lớn hơn tiên địa phía sau, hắn đã trướng mắt hiện tại cái này 13 hại vực thậm chí liền bách Đại Hải vực, hắn cũng chứng mắt. Bởi vì đối lập Thiên Nguyên Đại Lục này một ít đặc thù đại lục to lớn, Bắc Đại Hải vực đẳng cấp theo Diệp Trường ca là ở là quá thấp. Không sai, Diệp Trưởng ca bây giờ ý tưởng tiến nhập Thiên Nguyên Đại Lục, hoặc là cùng Thiên Nguyên Đại Lục ngang hàng tầng thứ khổng lồ đại lục. Sau đó, để cho mình hải đảo thế giới cấm dễ, cuối cùng trở thành một phương đại lục bá chủ, còn chuyện về sau nữa. Ừm, chờ, các loại trở thành một phương đại lục bá chủ sau đó, rồi hãy nói. Chí ít Diệp Trưởng ca hiện tại là nghĩ như vậy. Cần phải muốn tiến vào tiên nguyên đại lục vậy chờ chỉ có sở hữu thực lực tuyệt đối, tài năng, mới có thể cắm dễ địa phương, vậy cũng không đơn giản. Cái này cũng phải cần đủ thực lực. Mà thực lực này có thể không phải vẹn vẹn chỉ là một cái chấn giữ đỉnh cấp chiến lực, còn phải sở hữu những cao thủ khác tòa chấn. Một thế lực cho dù là sở hữu một cái đại đế, nhưng nếu là toàn bộ thế lực ra khỏi cái này đại đế, còn lại liền đế quân cảnh giới cao thủ một cái đều không có. Cái kia cái thế lực này căn bản không khả năng lẫn vào làm sao như nguyện thậm chí chẳng mấy chốc sẽ n Đây cũng là vì sao vô luận là Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn là đại lục khác đều có không ít độc hành đại đế nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn không cách nào thành lập được cự đại thế lực. Bồi dưỡng cao thủ chiến lực quá khó khăn, còn đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này cũng không khó có thể. Thế lực đỉnh cấp chiến lực, có hắn như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại chỉ là khu khu chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, cũng đã có đầy đủ cổ hoàng phía dưới rất mạnh chiến lực. Tuy là Diệp Trường Ca không dám khẳng định chính mình là cổ hoàng phía dưới đệ nhất nhân, nhưng chỉ cần không phải cổ hoàng cảnh giới cơ giả, vậy hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Nhưng mà này còn là hiện tại Sở Vũ thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả phía sau, đối với Diệp Trường ca mà nói, nếu muốn thăng cấp đế quân cảnh giới đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí đừng nói đế quân cảnh giới, cho dù là thăng cấp đế tôn cảnh giới, vậy cũng là không gì sánh được đương lòng. Diệp Trường ca cho là mình một ngày thăng cấp đế quân cảnh giới, cũng là thời đạt đến đế quân đỉnh phong cảnh giới lời nói, cái kia chiến lược của hắn sẽ đề thăng tới một cái hoàn toàn mới giai cấp. Có lẽ cái kia thời gian, hắn đều có thể cùng cổ hoàng cảnh giới cường ra đối kháng. Có lẽ đế quân đỉnh phong cảnh giới hắn, cũng còn như trước không cách nào đánh bại bất luận cái gì một gã cổ hoàng. Nhưng đến rồi cái kia thời gian, một ít thực lực không đủ của Hoàng, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ điều gì. Thậm chí cuối cùng tình huống, còn không chỉ có như vậy, bởi vì có thập phẩm là thủ, thân cấp pháp tắc chi quả, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể tấn thăng đến đế tôn nhất trọng cảnh giới. Đế quân đỉnh phong cảnh giới cùng đế tôn nhất trọng cảnh giới, ở cảnh giới mặt chữ bên trên có lẽ trên lệch hết sức tiểu, nhưng trên thực tế đây cũng là hai cái thứ nguyên. Diệp Trường Ca thậm chí trong lòng đều có chút cho rằng, tự tôn cảnh giới, không cần muốn bao cao cảnh giới, dù cho chỉ là đế tôn nhất cảnh giới tu vi có chiến lực sợ rằng đều có thể kích sắt một ít thực lực không đủ cường đại của Hoàng. Ý nghĩ như vậy mặc dù có chút khoa trương, cũng nhìn qua có chút cuồng ngạo nhưng cái này cũng cũng là sự thực. Lấy Diệp Trường Ca hiện tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới biểu hiện ra chiến lực, cái kia tấn thăng đến đế quân cảnh giới, chiến lực của hắn nhất định sẽ đề thăng không ít. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy chỉ là đế quân cảnh giới hắn, có lẽ là có thể đối kháng một ít cổ hoàng cảnh giới cường giả. Hơn nữa kích sắt cũng không phải là chuyện không thể nào. Dù sao chiến thần nhìn cả cầm trạng thái mơ mờ, nhưng là có thể để cho hắn chỉnh thể tu được tăng lên. Đến lúc đó chiến lực chỉ có thể sẽ là càng cường đại hơn. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, Diệp Trường Ca nhận định, Hán thăng cấp đế tôn nhất trọng cảnh giới phía sau, tuyệt đối sở hữu kích sát cổ hoàng cảnh giới cường giả chiến lực. Cái này tuyệt không qua trương. chương 565, đặc thủ, thân cấp đế vị linh tôn quả. Chương 565, đặc thủ, thân cấp đế vị linh tôn quả. Sở hữu một gã cổ hoàng cấp chiến lực, cái này liền đã có thể ở thiên nguyên đại lục cao như vậy các nơi làm chân. Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Mà một thế lực không thể nhất giữ vào đỉnh cấp chiến lực, còn phải sở hữu cao cấp chiến lực. Điểm này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không có chỉ cần ngồi dưỡng được một ít đế tôn cảnh giới cao thủ, vậy đầy đủ đảm nhiệm được. Bởi vì vô luận là lẹ nạ các nàng những thứ kia nguyên tố tinh linh, vẫn là phỉ ạ những thứ này nữ võ thần, hay hoặc giả là Dực Thanh Tuyết như vậy đặc thụ thiên tài. Cái này một ngày tấn thăng đến đế tôn cảnh giới, dù cho chỉ là sở hữu đế tôn nhất trọng cảnh giới tu vi cảnh giới, vậy cho dù là đối lên đế tôn đỉnh phong cảnh giới lẫn nhân, cái kia có lẽ cũng có thể ung dung thủ thắng. Thậm chí cho dù là đế tôn đỉnh phong cảnh giới giới tầng thứ 30 gian quái vật, cũng không khả năng sẽ là dễ lẹ nạ thằng cấp đế tôn nhất trọng cảnh giới đối thủ. Hơn nữa dựa theo diệp trường ca hiểu rõ, cùng với đối với hệ lệ nạ đám người thực lực suy đoán, các nàng hoàn toàn có thể ở đế tôn nhất trọng cảnh giới liền có đầy đủ kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật thực lực, càng thậm chí hơn hệ lệ nạ như vậy nguyên tố nữ hoàng càng là đặc thủ, sợ rằng chỉ là đế quân đỉnh phong cảnh giới là có thể kích sát đế tôn đỉnh phong cảnh giới quái vật chiến lực. Càng một cái đại giai cảnh giới kích sát địch nhân, nhất lại là đế quân đỉnh phong cảnh giới đối lên đế tôn đỉnh phong cảnh giới tình huống, cái này đối với phần lớn nguyên tố tinh linh cùng với nữ vọ thần mà nói, sợ rằng làm không được. Cho dù là sở hữu giữa nguyên tố không gian cùng với nguyên tố chi hồn, cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực trong đó, Vậy cũng khó có thể làm được điều này. Nhưng hệ Lệ nạ bản thân cùng với Sophie ạ những thứ này ngoài định mức tồn tại là thuộc, cũng là có thể ung dung làm được điểm này. Kỳ thực không nói Lệ Lệ nạ cùng với Sophie ạ, lấy nguyên tố tinh linh thể chất cùng với nữ võ thần Tiên Phú. Sau đó một cái nguyên tố tinh linh đều có thể lấy đế quân định phong cảnh giới tu vi, kích sát đế tôn định phong cảnh giới quái vật. Nhưng này trên cơ bản lấy một đối một tình huống. Cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, nhưng là không thể thực hiện. Bất quá, tình huống như vậy cũng không cần đi lo lắng. Nếu thật là đối mặt lên địch nhân cường đại, Cái này cổ hoàng cảnh giới giao cho hắn thì tốt rồi. Còn như cổ hoàng phía giới đệ nhân, cái này cũng đơn giản, giao cho hệ lệ nạ các nàng là được. Chỉ cần các nàng đều đề thăng tới đế tôn cảnh giới, cho dù là đế tôn nhất trọng cảnh giới cái kia đều vậy là đủ rồi. Vì vậy, Diệp Trường ca dự định sở hữu càng nhiều hơn bồi dưỡng đế tôn cảnh giới chiến lực thần cấp linh vật. Có thể, làm cho nữ võ thần toàn thể đạt được đế tôn nhất trọng cảnh giới, kể từ đó xuất hiện đế tôn cảnh giới đệ nhân, căn bản không đáng để lo nếu là ở nhiều hơn toàn thể nguyên tố tinh linh lời nói, cái kia đều có thể hợp lại đối kháng một ít yếu cổ hoàng. Chỉ Diệp Trường Ca là cho là như vậy. Hơn nữa bồi dưỡng đế tôn cảnh giới phương pháp nhiều sau đó, hoàn toàn có thể đem lòng chiến sĩ nhất tộc bên trong kia xuất chiến sĩ cũng đều bồi dưỡng để thăng tới đế tôn nhất trọng cảnh giới. Cứ như vậy, đối lên 7, 8 cái cổ hoàng thế lực, cái kia đều không sợ. Mà Diệp Trường Ca lựa chọn cái thứ 2 tiến hành thần cấp cường hóa linh vật, cũng đồng dạng là thần cấp thánh linh vật, hơn nữa còn là đặc thù thần cấp thánh linh vật. Thần cấp 3 vị linh tôn quả, thần cấp 3 vị linh tôn cây quả, đật thủ thần cấp thánh linh vật, 1 năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả 100 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao.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 Tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí Tôn cựu Tinh so với thần cấp pháp tác chi quả mà nói, cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả xem như là nằm ở kém một bậc thần cấp thánh linh vật. Nhưng cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả cũng là cần càng thêm năng lượng điểm đi cường hóa. Ý tứ này nói đúng là, thần cấp 3 vị linh tôn quả chẳng những có thể tiến hành thần cấp cường hóa, thậm chí thần cấp cường hóa hạn mức cao nhất còn vượt qua thần cấp pháp tác chi quả. Cũng phải cần 50 vạn điểm năng lượng điểm. Trong lòng hơ động, Diệp Trường Ca liền được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 30 vạn điểm? Đối với đặc thù thần cấp thánh linh vật thần cấp 3 vị linh tôn quả tiến hành một lần đặc thù thần cấp cường hóa, là cường hóa thành công. Đặc thù thần cấp thánh linh vật thần cấp 3 vị linh tôn quả liên lẹ và thành đặc thù thần cấp thánh linh vật một vật thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả, Đặc thù, thần cấp đế vị linh tôn quả. Như vậy chứ nhưng là làm cho Diệp Trường Ca bộ dạng 1.4 là ngoài ý muốn từ 3 vị để thăng tới đế vị. Chẳng lẽ cái này cái gọi là đặc thủ, thần cấp đế vị linh tôn quả có thể đối với lại đế cảnh, đều có thể đạt được tăng cao tu vi cảnh giới tác dụng à? Có thể ngẫu nhiên Diệp Trường Ca chỉ lắc đầu bắt bỏ cũng không có khả năng. Cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả chỉ là đối với tiến nhập chí tôn cảnh giới, thấp nhất ba cái cảnh giới sở hữu tăng cao tu vi cảnh giới. Tuy là tiến hành rồi thần cấp cường hóa, nhưng chỉ là tiêu hao 50 vạn điểm năng lượng điểm tiến hành một lần cường hóa kết quả, thì không đủ để làm cho cái này đạt thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả sở hữu để thăng đại đế tứ cảnh năng lực. Trên thực tế, Diệp Trường Ca cảm thấy có thể để cho đế tôn cảnh giới tăng cao tu vi cảnh giới, vậy đã rất tốt. Con cổ hoàng cảnh giới có thể hay không đề thăng, cái này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Chương 566 Cái này so sánh khả năng liền trên liền lớn. Chương 566, cái này so sánh khả năng liền trên liền lớn. Tuy là Diệp Trường Ca rất chờ mong cái này là thủ, thân cấp đế vị linh tôn quả có thể đối với đại đế tứ cảnh đều có thể đưa đến để thăng tác dụng, nhưng rất hiển nhiên, cái này là chuyện không thể nào. Điểm này, trong lòng hắn rất rõ ràng, trừ phi phía trước tiêu hao năng lượng điểm, không phải chính là 50 vạn điểm. Bất quá, cái này nói đi nói lại gì? Đại đế tứ cảnh cảnh giới tối cao đại đế cảnh giới, nếu là có thể tăng lên, sợ rằng căn bản không phải 50 vạn điểm năng lượng điểm có thể cường hóa đi ra. Thậm chí đừng nói 50 vạn, cho dù là 500 vạn, 5000 vạn điểm năng lượng điểm tiến hành một lần thần cấp cường hóa, cũng chưa chắc có thể đối với đại đế cảnh giới cường giả, sở hữu tăng cao tu vi cảnh giới hiệu quả. Mà cái này chỉ là tiêu hao 50 vạn điểm năng lượng điểm tiến hành một lần thăng cấp cường hóa thần cấp 3 vị linh tôn quả, cũng không có khả năng đối với đại đế cảnh giới sở hữu để thăng hiệu quả. Sợ rằng cực hạn chính là đối với đế tôn cảnh giới có thể có một chút điểm để thăng. Liên đế tôn cảnh giới đều không thể đạt được để thăng đâu. Quả nhiên, đang ngồi với thủ, thần cấp đế vị linh tôn quả thuộc tính độ giám, tiến hành rồi kiểm tra sau đó Diệp Trường Ca liền triệt để biết mình đã đoán đúng. Đặc thù. thần cấp đế vị linh tôn quả, đặt thủ thần cấp thánh linh vật, không có thể thành quyện thuộc, một lần có thể kết quả 36 16 quả. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao nhất phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, một năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân nhất trọng sơ kỳ cảnh giới để thằng tới đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. năm thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân nhị trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Tam phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, 30 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân trọng sơ kỳ cảnh giới để tới đế quân đỉnh cao tầng 3 cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Tứ phẩm thần cấp vị linh quả, 100 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân trọng phong giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Ngũ phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, 300 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân ngũ trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới. Lục phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, 500 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân lục trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân lục trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân lục trọng đỉnh phong giới. Thất phẩm thần cấp đế linh quả, năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau Có thể nhường cho từ Đế quân thất trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới Đế quân thất trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến Đế quân thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Bát phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, 3000 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ Đế quân bắt trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới Đế quân bắt trọng đỉnh phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến Đế quân bắt trọng đỉnh phong cảnh giới. Cửu phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ Đế quân cũ kỳ cảnh giới để tới Đế quân cũ trọng phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến Đế quân trọng phong cảnh giới. Thật phẩm Thần cấp đế vị linh tôn quả, ba vạn năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân cựu trọng đỉnh phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đan tụ. Thần cấp đế vị linh tôn quả phía sau, độc hữu đặc thù cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 5/10. Ân, cái này là thủ. Thần cấp vị linh tôn quả hiệu quả rất mạnh, nhưng cực hạn cũng chỉ là đối với đế quân cảnh giới sở hữu để thăng hiệu quả. Cái này là thủ thân cấp đế vị linh tôn quả cư nhiên cùng đạt thủ, Thần cấp pháp tắc chi quả giống nhau, có thể để cho đế quân cảnh giới mở ra đặc thù đế quân cảnh giới đại viên mãn. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trong lòng mạnh nghĩ đến, nên sẽ không như vậy lấy năng lượng điểm tiến hành thần cấp cường hóa, đều có thể xuất hiện một cái đại cảnh giới cảnh giới đại viên mãn, như vậy trạng thái đặc thù a. Tuy là đây chỉ là Diệp Trường Ca động linh cơ một cái suy đoán, nhưng cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Bất quá, cùng cái này so sánh với, cái này là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả xuất hiện, ngược lại làm cho Diệp Trường Ca một khẩu khí. Tuy là cái này là thủ, thăng cấp đế vị linh tôn quả hiệu quả, chỉ là đem đế quân cảnh giới mỗi một trọng cảnh giới tiến hành để thăng. Từ sơ kỳ để thăng tới đỉnh phong cảnh giới, cũng không thể trực tiếp để thẳng tới càng cao nhất trọng cảnh giới. Nhưng hiệu quả như vậy cũng là đã không thể. Trên thực tế, lấy Diệp Trường Ca thuộc hạ lực lượng, nguyên tố tinh linh nữ vô trần các nàng liền không cần nói, nếu như nằm ở đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới, hoặc là đế quân nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, đế quân đỉnh cao tầng 3 cảnh giới trở như vậy phong cảnh giới, đều là có thể dựa vào các nàng tự thân tu luyện, đột phá khi đến nhất trọng tu vi cảnh giới. Không chỉ có như vậy, cho dù là long chiến sĩ nhất tộc đều có thể có thể, thậm chí chỉ cần tương đương với cao đẳng cự long huyết mạch, vậy có thể dựa vào tự thân từ đỉnh phong cảnh giới đột phá khi đến nhất trọng cảnh giới. Không phải là thời gian dài ngắn sự tình, nhưng có cái này thần cấp trồng trọ không gian ở, cho dù là không có bất kỳ tiêu hao dưới tình huống, vậy cũng là nằm ở 10 vạn lần thời gian ra tốc giới. Như vậy dưới tình huống, một năm nhưng chỉ có 10 vạn năm. Ở nơi này tình huống dưới tình huống, cho dù là lại phế vật long chiến sĩ, đều có thể 990 trùng đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới đột phá đến đế quân nhị trọng sơ kỳ cảnh giới. Điểm này là không có cái gì khó khăn. Không sai, hiện tại Diệp Trường Ca đã kế hoạch tốt lắm. Cái này là thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả chính là cho long chiến sĩ dùng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là cái này là thủ. Thần cấp đế vị linh tôn cây ăn quả một lần thành thục, nhưng là kết quả 36 viên đà thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả. Số lượng này mặc dù so với thần cấp ba vị linh tôn quả một lần thành thục 108 quả, cũng vẫn là ít đi không ít. Nhưng vấn đề là, cái này so với bắt đầu đà thủ. Thần cấp pháp cắt chi quả một lần thành thục một khóa số lượng so sánh đây chính là muốn cao hơn quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả thành thủ thời gian cũng là cực ngắn, nhanh nhất nhất phẩm là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả chỉ là một năm là có thể thành thủ. Nhất phẩm là thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả hiệu quả mặc dù so sánh lại nhất phẩm là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả tốt. Nhất phẩm là thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả có thể cho đế quân nhất trọng cảnh giới tấn thăng đến đế quân nhị trọng cảnh giới. Phần là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả chỉ có thể làm cho đế quân nhất trọng cảnh giới để thăng tới đế quân nhất trọng đỉnh phong cảnh giới. Nhưng thành thời gian nhưng là gấp trăm lần trên lệ. Cái này dạng vừa so sánh trên lệch có thể to lắm. Chương 567, lĩnh cấp chiến lược cùng cao cấp chiến lực. Chương 567, lĩnh cấp chiến lược cùng cao cấp chiến lực. Bác bắt đầu đạt thủ. Thần cấp pháp tác chi quả mà nói, đặc thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả thành thục thời gian mỗi một cái phẩm cấp cũng không nhiều. Chí ít so với đạt thủ. Thân cấp pháp tác chi quả mà nói, nhưng là phải thiếu rất nhiều rất nhiều. Nhị phẩm đạt thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả thành thục thời gian cũng liền chỉ là 10 năm thời gian. Tam phẩm đạt tù. Thân cấp đế vị linh tôn quả cũng mới 30 năm thành thời gian. Mà đạt thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả thành tụ một lần cũng phải cần trăm năm, cái này đặt ở Đạt Tổ. Thần cấp đế vị linh tôn quả bên trên cũng đều có thể bồi dưỡng thành quen thuộc ra tứ phẩm Đạt Tổ. Thần cấp đế vị linh tôn quả, thời gian ngàn năm đối với Đạt thủ. – Thân cấp pháp các chi quả tối đa chỉ có thể thành tụ tứ phẩm. Nhưng này phong tới Đạt thủ, – Thân cấp đế vị linh tôn quả bên trên, nhưng là có thể thành tụ thất phẩm Đạt thủ, – Thần cấp đế vị linh tôn quả tứ phẩm Đạt Tổ. Thần cấp pháp tắc chi quả tối đa chỉ có thể quân trọng cảnh giới để thăng đế quân ngũ trọng cảnh giới, mà thất phẩm Đạt Thân cấp đế vị linh tôn quả cũng là có thể để cho mới vừa bước vào đế quân thất trọng cảnh giới người, trực tiếp để thẳng tới đế quân thất trọng đỉnh phong cảnh giới. Trên lệch này nhưng là quá rõ ràng. Thành tup thời gian ngắn, thành tup thời điểm thành quả số lượng nhiều. Cái này là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả rất thích hợp bồi dưỡng long chiến sĩ. Đặc thủ. Thân cấp pháp cắt chi quả lời nói có thể dùng đến để thăng giới tay mình đỉnh cấp chiến lực, mà là đạt thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả đây cũng là thích hợp bồi dưỡng cao cấp chiến đối với, diệp trường ca dự định bồi dưỡng chiến lực, hoàn toàn là dứt bỏ chính hắn. Hắn trên hải đảo thực lực cao cấp tự nhiên là Nạ, Sophia cùng với Dực Thanh Tuyết ba người này. Dĩ nhiên, những thứ khác hoàn toàn nguyên tố tinh linh cùng với đặc thú nữ võ thần, có tư chất nói, có thể nuôi dưỡng thành đỉnh cấp chiến lực, cái kia Diệp trưởng ca tự nhiên cũng sẽ không hàm xúc. Lấy Nạ các nàng tư chất cùng tiềm lực, một ngày để thăng đế tôn nhất trọng cảnh giới, cái kia chiến lực kích sát đế tôn định phong cảnh giới đối nhân, trên cơ bản không thành vấn đề. Thậm chí chưa chắc không có tư cách cùng cổ hoàng tầm thứ nhân đối kháng. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đối kháng, đánh bại cùng kích sát gì gì đó, vậy coi như quá khó khăn. Bất quá Nếu như các nàng có thể để thăng tới Đế Tôn Định Phong cảnh giới lời nói, cái kia khả năng như vậy tính nhưng là sẽ có thể để thăng cực đại biên độ, cũng không phải là hy vọng xa vời, mà là vô cùng có khả năng. Mặc dù không có tự tay cùng cổ hoàng cảnh giới địch nhân chiến đấu qua, có thể bởi vì lúc trước Diệp Trường ca quan chắc đã đến, vì vậy hắn đối với cổ hoàng cảnh giới tồn tại cụ bị chiến lực ít nhiều có hiểu chút ít. Cổ hoàng cảnh giới chiến lược đại thể là có thể bị hắn đoán được. Hơn nữa hắn gặp nhưng là giới hải tầng thứ 30 gian quái vật, cảnh giới tuyệt đối là cổ hoàng nhất trọng định phong cảnh giới. Chiến lực cũng là đồng cảnh giới cực mạnh cái loại này. Thậm chí đối với bên trên một dạng thực lực cổ hoàng nhị trọng cảnh giới đối thủ, cái kia cổ hoàng nhất trọng định phong cảnh giới quái vật chẳng nhưng chưa chắc sẽ thua, thậm chí ngược lại có thể thắng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca về sau thuộc hạ đỉnh cấp chiến lực, dĩ nhiên chính là Helena, Sophia cùng với Dực Thanh Tuyết Tam nữ làm chủ. Đồng thời nguyên tố tinh linh cùng với nữ võ thần bên trong người nổi bật, nếu là có thể đạt được Diệp Trường Ca yêu cầu, cũng có thể liệt vị đến cái này định cấp chiến lược phạm bi. Mà xuống chút nữa, chính là nguyên tố tinh linh cùng với nữ thần thành biên khác kém một bậc định cấp chiến lực. Mà long chiến sĩ nhất tộc ở giữa chỉ biết bổ dưỡng được cao cấp chiến lực. Trên thực tế, lấy long chiến sĩ bọn họ tình huống hiện tại, nếu muốn xuất hiện chiến lực sánh ngang lễ nạ các nàng chiến sĩ, đây cơ hội là không thể. Bất quá, sau này nói, vậy có nói. Chỉ ít nếu như sở hữu hỗn độn vô tận thần long huyết mạch nói, cái kia ngược lại là hoàn toàn có thể. Thậm chí đều có thể vượt lên trước lễ nạ các nàng. Dĩ nhiên, theo diệp trường ca hại đảo thế giới để thăng, cùng với thần cấp nông trường đến tiếp sau thăng cấp gì gì đó, thế lễ nạ cùng sổ Sophie à ngược lại là lại bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thủ cùng với thần thánh chiến thần muôn suối, tự thân có thể được tiếp tục để thăng cùng cường hóa. Ngược lại thì sở hữu cựu thái linh lung tâm cùng với cựu thái linh lung thể dục thanh tuyết, trừ phi là đem tự thân cựu thái linh lung tâm cùng với cựu thái linh lung thể tiếp tục khai phát cùng để thăng. Nếu không, nàng là theo không kịp đễ lệ nạ cùng Sophie ạ tăng lên một bước. Ân, những thứ này nói xa. Nói đến cùng, kỳ thực chính là Diệp Trường Ca đã đem mặt tủ, thân cấp đế vị linh tôn quả định vị ở, làm cho long chiến sĩ nhất tộc tăng lên sử dụng bên trên. Đối với chủng tộc khác, giống như là Diệp Trường Ca sau lại thu phục một ít chủng tộc. Nhất là lần này hắn còn không biết vì nguyên nhân gì, gia nhập vào chính mình hải đạo trở thành chính mình hải đạo phụ thuộc thế lực thần dự hoàng triều. Đối với thế lực như vậy cùng chủng tộc, Diệp Trường ca ý tưởng kỳ thực rất đơn giản, đó chính là đồng hóa. Đồng hóa đến long chiến sĩ nhất tộc ở giữa, bây giờ lần nữa đạt được tăng lên long chiến sĩ, huyết mạch chẳng những tăng lên tới cực kỳ cường đại cái giới, thậm chí còn sở hữu cực mạnh bao dung tính. Đơn giản mà nói, long chiến sĩ nhất tộc người, nếu như cùng thần dự hoàng triều cũng chính là thần dực nhất tộc kết hợp. Như vậy sản xuất dưới hậu đại, tuyệt đối là long chiến sĩ nhất tộc. Hơn nữa còn là đem thần dự nhất tộc huyết mạch tinh hoa đều hoàn toàn hấp thu tới được long chiến sĩ nhất tộc cũng không đản sinh ra thần dược nhất tộc, mà cái này dạng ra đời long chiến sĩ nhất tộc, ở vết mạch bên trên hoàn toàn thuộc về long chiến sĩ nhất tộc, thậm chí đều sẽ không xuất hiện thần dược nhất tộc huyết mạch một ít đặc thù gì gì đó. Bá đạo, đây chính là long chiến sĩ nhất tộc huyết mạch bá đạo. Về phương diện này huyết mạch bá đạo, cho dù là huyết mạch tầng thứ vượt lên trước long chiến sĩ nhất tộc, nhưng chỉ cần không phải vượt lên trước rất nhiều dưới tình huống, như trước còn có thể xuất hiện như vậy đồng hóa. Thật nếu muốn thay đổi long chiến sĩ nhất tộc chủ thứ, vậy chỉ có thể là diệp trưởng ca cái này đầu muốn. Chính xác tới là thần thánh mạch chi nguyên. Đây chính là cùng thần cấp nông trường trói chặt ở trên nếu muốn thay đổi khẳng định không phải một chuyện dễ dàng vì vậy chỉ cần gia nhập diệp trường ca trên biển thế giới bị diệp trường ca cầm xuống trung tộc chỉ phải cần một khoảng thời gian vậy cuối cùng đều sẽ bị đồng hóa trở thành long chiến sĩ nhất độc cũng chính bởi vì điểm này diệp trường ca lúc này mới có đem long chiến sĩ xác định vị trí là chính mình hải đảo thế giới chủ yếu nhất chiến sĩ trên thực tế dưới tình huống như thế cái này không đúng cũng là duy nhất chiến sĩ chủ tộc cái này là thủ thân cấp đế vị linh tô quả ngược lại là thích hợp làm cho long chiến sĩ bồi dưỡng được hiện cường đại chiến sĩ một cái thành tựu thời gian ngắn, một cái thành tựu số lượng. Hách, kỳ thực 36 quả cũng không tính làm sao nhiều đội, nhưng ít ra so với Đạt thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả thành tựu một lần, chỉ là một viên giới tình huống, đây chính là muốn tốt hơn quá nhiều hơn nữa cái này Đạt thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả so với Đạt thủ. Thân cấp pháp tắc chi quả còn có một cái chỗ tốt, đó chính là Đạt thủ. Thân cấp pháp tắc chi cây ăn quả ở thành tựu 9 lần phía sau, sẽ héo rút cần một lần nữa trùng chọn. Mà Đạt tụ, thân cấp đế vị linh tôn cây ăn quả cũng là có thể vẫn trưởng thành tiếp, có thể vận thành tựu tu mạch xuống phía dưới. Chương 568, một cái đồ giám nhiều loại thần cấp hóa linh vật. Chương 568, một cái đồ giám nhiều loại thần cấp hóa linh vật. Không thể không nói bước là thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả cường hóa sau đó, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, hoàn toàn là rất có lực. Có thể bồi dưỡng được đại lượng đế quân cảnh giới chiến sĩ. Đế tôn cảnh giới nói, cũng có thể bồi dưỡng được một ít. Vất quá, cứ như vậy, trên tay ta dường như để thăng bất hộ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới thần cấp linh vật, ngược lại thiếu. Diệp Trưởng Ca sờ lên cầm chấm tư, mới vừa đột nhiên phát hiện điểm này.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 Có thể tại đến bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới ngưng tụ song trình bất hủ trí thể lúc này thì không được đối với đề thăng bất hủ trí tôn cảnh giới ngược lại là thích hợp nhất Tuy là niên hạn hết sức dài gian dặc nhưng bây giờ diệp trưởng ca thần cấp trồng trọ không gian cho dù là không hao tổn trạng thái đều có thể có 10 vạn lần thời gian ra tốc kể từ đó mặc dù là thập phẩm thần cấp bất hủ linh thảo đó cũng chỉ là một năm nhiều một chút thời gian vậy có thể bồi dưỡng được nhưng là cái này thần cấp bất hủ linh thảo mặc dù tốt nhưng vẫn là không được nguyên nhân rất đơn giản cái này thần cấp bất hủ linh thảo một lần thành cục chỉ là một bộ số lượng Thần cấp trồng trọt không gian số lượng mặc dù bây giờ nhiều, có thể cho dù là hiện tại thần cấp nông trường đã thăng cấp đến nước này, vậy cũng vẫn là cả một cái không gian chủng tộc một gốc thần cấp linh vật số lượng, không thể trồng trọt càng nhiều hơn. Trên một điểm này, siêu thần cấp bất hủ linh thảo cũng là như vậy, siêu thần cấp bất hộ linh thảo, siêu thần cấp đặc thù thần thánh linh vật, 100 năm có thể thành quen thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành một ngày, niên hạn có thể gia tăng một năm, trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Nhất phẩm thần cấp bất hộ linh thảo, trong năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau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 có thể tại đến bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới ngưng tụ song trình bất hủ chi thể, thăng cấp chuẩn đế trọng cảnh giới. Chuẩn đế hạ phẩm siêu thần cấp bất hủ linh bảo, 10 vạn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới tu vi, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đỉnh cao tầng 3. Chuẩn đế trung phẩm siêu thần cấp bất hủ linh bảo, 200 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới tu vi, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế lục trọng địa phong. Chuẩn đế thượng phẩm siêu thần cấp bất hủ linh bảo 300,000 thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên một trọng cảnh giới tu vi, tối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong. Chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo, 1,500,000 thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể đem chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cảnh giới để thăng tới chuẩn đế đại biến mãn, đồng thời đắp nặn làm xong đẹp cảnh giới bất hủ chi thể, thu được một lần trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Cái này siêu thần cấp bất hộ linh càng thêm mạnh mẽ, đáng nhắc tới chính là, tuy là thần cấp bất hộ linh thảo đã tiến hành rồi siêu thần cấp biến hóa làm cho Diệp Trưởng Ca có siêu thần cấp bất hủ linh thảo. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nguyên bản thần cấp bất hủ linh thảo sẽ tiêu thất. Trên thực tế, dưới loại tình huống này, vô luận là siêu thần cấp nói, vẫn là thần cấp cường hóa phía sau, Diệp Trưởng Ca đều có thể tiếp tục trồng trược. Thần cấp ba vị linh tôn quả tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, trở thành mặt thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả nhưng bây giờ Diệp Trưởng Ca như trước có thể tiếp tục trồng trược thần cấp ba vị linh tôn quả, cái này đối với là thủ, thần cấp vị linh tôn quả cũng không ảnh hưởng. Trên một điểm này, thần cấp bất hủ linh thảo cùng với siêu thần cấp bất hủ linh thảo cũng là như vậy đều là có thể tiếp tục trông thực. Cái này cũng không vấn vặn. Đây hoàn toàn thì tương đương với một cái đồ dám sở hữu lượng chủng, thậm chí là càng nhiều hơn thần cấp hóa linh vật. Chương 569, vương phẩm tiềm lực. Chương 569, vương phẩm tiềm lực. Vô luận là thần cấp bất hủ linh thảo vẫn là siêu thần cấp bất hủ linh thảo lần này thành tụ, chỉ là có thể được một gốc thần cấp bất hủ linh thảo hoặc là siêu thần cấp bất hủ linh thảo. Về số lượng có ít. Hơn nữa cũng rất khó thành thủ. Thậm chí hiện tại có cái này là thủ. Thân cấp vị linh tôn quả cùng với đạt thủ. Thân cấp pháp tắc Tri quả hai loại chuyên môn để thăng đế quân cảnh giới đặc thù thần cấp linh vật phía sau. Cái này ngược lại là bất hủ trí tôn cảnh giới cùng với chuẩn đế cảnh giới chiến sĩ, về số lượng đã theo không kịp. Diệp Trường Ca cũng chăm chú tính toán một chút, dựa theo giới tình huống như thế đi, sợ rằng không bao lâu, đến lúc đó sẽ xuất hiện kẻ thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả cùng với đặc biệt thần cấp pháp tác chi quả sở hữu dư thừa số lượng đơn giản mà nói, chính là bất hủ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới chiến sĩ về số lượng theo không kịp. Xem ra kế hoạch cần phải sửa lại một chút. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, trầm ngâm một tiếng, ít nhất phải lại cường hóa ra một ít để thăng bất hủ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới thần cấp linh vật. Nếu không, đợi đến thời điểm có có thể để thăng đế quân thậm chí là đế tôn cảnh giới đừng tắt, ngược lại nhân số không đủ, vậy coi như một người. Đây chính là một vấn đề. Bất hủ trí tôn cảnh giới lời nói, kỳ thực ngược lại là còn có. Dù sao Diệp Trường Ca đạt được thần cấp bất hủ linh thảo đã có một đoạn thời gian, trong thời gian này đã tổn chứ không ít số lượng mặc dù không còn như nói, có thể để cho dưới tay mình đại lượng chiến sĩ đều thăng cấp bất hủ chí tôn cảnh giới. Thế nhưng một bộ phận vẫn là có thể Khi thực thần cấp vô tận chi hoa khi lấy được cường hóa sau đó trở thành màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa cũng là có thể đối với bất hủ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới sở hữu tăng lên tác dụng nhất phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa sử dụng sau bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp đồng thời có thể được thần cấp biểuu tinh tựu màu tiềm lực thối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn tam tinh Nhị phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa sử dụng sau bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiếng cấp đồng thời có thể được thần cấp biểuu tinh tựu màu tiềm lực thối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tô lục tinh Đan phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, bất hộ chí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp cựu tinh, cựu màu tiềm lực. Thối cao có thể tăng lên đến bất hộ chí tôn tiểu tinh. Tứ phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên 1 trọng cảnh giới tu vi, đồng thời có thể được thần cấp cựu tinh, cựu màu tiềm lực. Thối cao có thể tăng lên đến chuẩn đế nhất trọng cảnh giới. Vũ phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, chuẩn đế cảnh trong giới hạn có thể tăng lên 1 trọng cảnh giới tu vi, đồng thời có thể được thần cấp cựu tinh, cựu màu tiềm lực.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 Mỗi trưởng thành một năm, có thể gia tăng bao diệp. 100 bạn diệp trở thành có thể ngưng tụ thành một đóa nhất phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa. Mà là màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa cho dù là kém nhất nhất phẩm, đó cũng là cựu phẩm kim sắc thần cấp vô tận chi hoa bên trên đẳng cấp. Tuy là thần cấp vô tận chi hoa lần này cũng được tăng lên tiến hóa, đưa tới có nhất định biến hóa. Nhưng một đóa nhất phẩm màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa vậy cũng phải cần mười năm, tài năng mới có thể bội dưỡng đến thành thục lại để cho diệp trưởng ca bất đắc dĩ lạ, cái này thần cấp vô tận chi hoa một lần thành thục, cũng chỉ là một đóa số lượng. Còn chưa đủ Thời gian dài, số lượng thiếu. Cái này căn bản không thích đứng đại lượng bồi dưỡng. Trên thực tế, ở lấy thần cấp cường hóa làm ra cái này là thủ. Thần cấp đế vị linh tôn quả cùng với là thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, Diệp Trường Ca đều bỏ qua đại lượng bồi dưỡng màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa niên đầu. Thật muốn bổ dưỡng, đó cũng chỉ là chút ít bồi dưỡng. Dùng để đối với một ít đặc thủ chiến sĩ, đưa bọn họ thiên phú tiềm lực để thăng tới thần cấp cựu thải cựu tinh trình độ. Thậm chí lấy hễ lễ nạ các nàng tình huống, hoàn toàn có thể mượn một gốc màu sắc dược rễ thần cấp vô tận chi hoa, đem tiềm lực để thăng tới thần cấp bên trên vượt vận. Đương tưởng rằng điều đó không có khả năng. Trên thực tế, lần này thần cấp nông trường thần cấp phía sau, thần thánh sinh mệnh tri thụ cũng cũng trong lúc đó thăng cấp, cái này đối với hệ lệ nạ các nàng những thứ này nguyên tố tinh linh, cũng là trước tiên được tăng lên. Cái loại này để thăng cũng không nhỏ. Đến thiếu ngải liên na tiềm lực đã đạt đến thần cấp cựu thải cựu tinh trình độ. Dưới tình huống như vậy, nếu như nuốt vào một gốc màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa lời nói, như vậy, hơn phân nửa là có thể ở tiềm lực thượng tiến hành một phá, đạt được vương phẩm tiềm lực Trên thực tế, mặc dù là không sử dụng màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa dưới tình huống, Hế Lệ Nạ cũng có thể một cách tự nhiên sở hữu vương phẩm tiềm lực điểm này, diệp trường ca ngược lại là đã rất rõ ràng. Thần thánh sinh mệnh chi thụ tăng lên, kéo nguyên tố tinh linh nóng tăng lên, cũng không phải là một lần duy nhất. Loại này để thăng là một lần rõ ràng để thăng. Nhưng như vậy để thăng cũng là không có lập tức dừng lại, mà là đang chậm rãi tiến hành. Dưới tình huống như vậy, chỉ phải cần một khoảng thời gian Hế Lệ Nạ dĩ nhiên là có thể thu được vương phẩm tiềm lực. Thậm chí không chỉ là nàng, sợ rằng đến lúc đó đều là hoàng tộc nguyên tố tinh linh nguyên tố tinh linh. Trên cơ bản tiềm lực đều có thể đạt được vô phẩm. Nhà máy, chương 570, 120 vạn một lần thần cấp cường hóa. Chương 570, 120 vạn một lần thần cấp cường hóa. Nói tóm lại, cái này màu sắc rực rỡ thần cấp vô tận chi hoa đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, chỉ là bồi dưỡng được vương phẩm tiềm lực chiến sĩ thủ đoạn. Đối với tăng cao tu vi cảnh giới hiệu quả, hắn ngược lại cũng không phải là rất chờ mong. Bất quá, cũng chính bởi vì điểm này, điều này làm cho Diệp Trưởng Ca trên tay đề thăng bất hộ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới thần cấp hóa linh vật, trên thực tế cũng có là đỗ thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả còn có đạt thủ, Thần cấp pháp tắc chi quả quả biết. Vì vậy, Diệp Trường Ca dự định lại cường hóa ra một ít để thăng bất hủ trí tôn, cùng với chuẩn đế cảnh giới thần cấp hóa linh vật. Ân, còn phải chọn một cái. Diệp Trường Ca trầm ngâm một tiếng, không gấp với đối với mình phía trước chọn lựa dạng thứ ba thần cấp hóa linh vật, cứ như vậy trực tiếp tiến hành thần cấp cường hóa mà là tại đã biết thần cấp hóa linh vật bên trong, lần nữa tiến hành rồi chọn. Nhìn một chút có thể hay không cường hóa ra đối với bất hủ chí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới, cũng có thể thăng hiệu quả thần cấp hóa linh vật. Đang nhìn một vòng sau đó,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 Thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến thiên vị trí tôn cựu tinh thập nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, 99 vạn 5 thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thiên vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, tối cao có thể nói mở tới thiên vị trí tôn viên mãn. Đối với cái này thần cấp trí tôn quả hiệu quả, diệp trường càng ngược lại là lúc trước lấy được thời điểm, liền hết sức thỏa mãn trên thực tế, cái này thần cấp chí tôn quả nhưng là làm cho hắn bồi dưỡng được không ít chí tôn cảnh giới chiến sĩ. Hơn nữa cái này thần cấp chí tôn quả tăng lên biên độ nhưng là tương đối lớn thấp nhất nhưng là có thể để thăng hạ vị trí tôn, tối cao cảnh là thiên vị trí tôn. Hạ vị trí tôn, trung vị trí tôn, thượng vị trí tôn, địa vị trí tôn, thiên vị trí tôn. Mặc dù so với thần cấp 3 vị linh tôn quả tăng lên trí tôn ba cái cảnh giới, không thể nghi ngờ cái này thần cấp trí tôn quả đẳng cấp là muốn kém một ít. Nhưng cái này thần cấp trí tôn quả cũng là có thể để thăng trí tôn cảnh giới ngũ đại cảnh giới. Nay tấm độ nhưng là cực đại. Hơn nữa đối với Diệp Trường Ca mà nói, đây chính là thập phần thích hợp. Chỉ mất quá kế tiếp một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, khả năng liền làm cho Diệp Trưởng Ca có chút ngoài ý muốn. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 120 vạn điểm, đối với đặc thù thần cấp thánh linh vật thần cấp trí tôn quả tiến hành một lần đặc thù thần cấp cường hóa. 120 vạn điểm năng lượng điểm. Diệp Trường Ca vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này cư nhiên sở hữu nhiều như vậy năng lượng điểm. Vốn cho là có cái 3 chục 5 chục vạn liền đã đủ. Nhưng bây giờ cư nhiên trực tiếp liền muốn khởi bước 120 vạn điểm năng lượng điểm. Đây chẳng lẽ là a? Diệp Trường Ca không kiểm hãm được đích thì thầm một tiếng. 120 vạn điểm năng lượng điểm, cái này đã rất nhiều có được hay không? Thậm chí cái kia tử thân cấp đế vị linh tôn quả cùng với đạt thủ, Thần cấp pháp tắc chi quả tiến hành thần cấp cường hóa, cộng lại đều không có nhiều như vậy. Khi thực diệp trường ca giành mạch từng câu một điểm, đó cũng không phải tốn hao năng lượng điểm càng nhiều, cuối cùng tiến hành thần cấp cường hóa phía sau, lấy được thần cấp hóa linh vật hiệu quả lại càng tăng tốt. Tiêm lực càng mạnh tiêu hao năng lượng điểm càng nhiều. Điểm này ngược lại thật. Nhưng vấn đề là, nếu như bản thân đẳng cấp quá thấp, vậy nếu muốn tiến hành thần cấp cường hóa đạt được ngang hàng còn lại cấp linh vật tình huống, cái kia tiêu hao năng lượng điểm dĩ nhiên là thật nhiều. Tỷ như, lấy một thí dụ mà nói, Cái này thần cấp chí tôn quả tốn hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành cường hóa sau đó, có thể đối với thánh vị trí tôn cảnh giới sở hữu để thăng hiệu quả. Nhưng mà, cái này đối với thần cấp 3 vị linh tôn quả mà nói, cũng không cần phải tiến hành thần cấp cường hóa là có thể đạt được trình độ này. Đồng dạng là tiến hành thần cấp cường hóa đến có thể đối với đế quân cảnh giới, có thể tạo được tăng cao tù vì cảnh giới hiệu quả, cái này thần cấp 3 vị linh tôn quả có lẽ chỉ cần 30 vạn điểm năng lượng điểm sẽ làm chứng được. Mà cái này thần cấp chí tôn quả chỉ là 30 vạn điểm năng lượng điểm, cái kia tự nhiên không được. Thậm chí cho dù là tốn hao nhiều hơn nữa Chỉ sợ cũng không cách nào đem thần cấp chí tôn quả để thăng tới mạnh mẽ hai Hai biến hóa đến có thể đối với đế quân cảnh giới đưa đến tăng cao tu vi cảnh giới tình trạng hơn nữa Diệp trường ca cũng hiểu được cho dù là tốn hao 120 vạn điểm năng lượng điểm đối với cái này thần cấp chí tôn quả tiến hành cường hóa cũng không khả năng đối với đế quân cảnh giới có cái gì để thăng tiêu hao ta đây vốn chính là dự định vận dụng ở bất hủ trí tôn cùng với chuẩn đế cảnh giới để đề thăng tu vi cảnh giới đối với đế quân cảnh giới ngược lại không có quá cao yêu cầu diiệp trường ca mắt sáng lên trong lòng có quyết định 120 vạn liền 120 vạn Khái khái, cũng ngay tại lúc này Diệp Trường Ca có không ít năng lượng điểm. Nếu như lần trước đi ra nói, sợ rằng còn sẽ không rộng lượng như vậy. Còn bây giờ, nha, mặc dù nhiều, nhưng hắn xuất nổi. Rất nhanh, chính là một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Chương 571, đặc thủ. Thần cấp chí tôn quả. Chương 571, đặc thủ. Thần cấp chí tôn quả. Cường hóa thành công. Đặc thụ thần cấp thánh linh vật thần cấp chí tôn quả lên lẹ và thành đắc thủ thần cấp thánh linh vật đắc thủ. Thần cấp chí tôn quả. Cường hóa thành công. 20 vạn điểm năng lượng điểm cứ như vậy tiêu hao hết. Tiến hành 120 vạn điểm năng lượng điểm tiến hành lần này thần cấp cường hóa phía sau, cái này thần cấp chí tôn quả cũng tấn thăng làm đật tụ Xia Di đật thủ thánh linh vật. Đặc tụ. Thần cấp chí tôn quả. Cũng không biết hiệu quả này như thế nào. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Ta cái này cũng tốn mất 120 vạn điểm năng lượng điểm, nếu không phải khiến người ta hài lòng, vậy coi như làm cho người rất thất vọng rồi. Mang theo ý niệm như vậy, Diệp Trường Ca đối với cái này đật thủ. Thần cấp chí tôn quả tiến hành rồi kiểm tra. Mà cái này tra một cái xem, Diệp Trường Ca liền ngây mận cả người. Bởi vì này thuộc tính vượt quá Diệp Trường ca dữ liệu. Đạt thụ. Thần cấp trí tôn cây ăn quả, đặc thụ thần cấp thánh linh vật, một năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả 80 mức hỏa. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm hạt tử. Thần cấp trí tôn quả, một năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể không hai để thằng một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn bản dạng. Nhị phẩm hạt tử. Thần cấp chí tôn quả, 3 năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau,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 Thừa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn lục tinh. Lục phẩm là thủ. Thần cấp trí tôn quả, 50 năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, thừa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí tôn đỉnh phong. Thất phẩm là thủ. Thần cấp trí tôn quả, 100 năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tinh cấp, tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn tam tinh bát phẩm là thủ. Thần cấp chí tôn quả, 300 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau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 Sử dụng sau, Thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến Thánh vị trí tôn tiểu tinh. Thật ngũ phẩm đạt thụ. Thần cấp trí tôn quả, 50.000 năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, Thánh vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến Thánh vị trí tôn đại viên mãn. 16 phẩm đạt thụ. Thần cấp trí tôn quả, và 5 năm thành tụ phía sau có thể thu mạch. Sử dụng sau, Bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tính cấp, tối cao có thể tăng lên đến Bất hủ chí tôn 17 phẩm đạt thụ. cấp chí tôn quả, 3 vạn năm thành phía sau có thể thu mạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn cửu đỉnh. Thất bát phẩm đặc thủ. Thần cấp chí tôn quả, năm chục ngàn năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ đến điển đại biến mãn. Ấm áp gợi ý, bất hủ trí tôn cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đặc thủ. Thần cấp trí tôn quả phía sau, độc lưu đặc thủ cảnh giới, nam ở này cảnh giới có thể tùy thời kích chuẩn đế cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 100%. Thuộc tính này, ở sau khi xem Diệp Trường Ca trong lòng lưu lưới. Kỳ thực cũng chính là ở thần cấp chí tôn quả trên tán bản, tăng lên 6 cái phẩm cấp, hơn nữa phía trước 12 cái phẩm cấp hiệu quả, nhưng là hoàn toàn tương tự thì tương đương với gia tăng rồi 6 cái phẩm cấp. Nhưng trên thực tế, biến hóa này cũng không phải là chỉ có những thứ này. Thần cấp chí tôn quả lời nói, nhưng là 10 năm thành tụ, hơn nữa một lần chỉ có thể kết quả 3 khóa. Mà cái này là thủ, thần cấp chí tôn quả cũng là một năm là có thể thành tụ, hơn nữa một lần có thể kết quả 80 mức khóa. Trước tiên, số lượng này bên trên nhưng là phải tăng lên nhiều lắm. Một cái chí quả một cái 81 mức hỏa, trên lệch này tự nhiên là đại. Thành thục niên hạn bên trên cũng là sở hữu cực đại sai biệt. Phía trước thần cấp chí tôn quả cho dù là nhất phẩm thần cấp chí tôn quả, cũng cần 10 năm thời gian 637 hơn nữa hiện tại thời gian giống nhau, đều có thể bồi dưỡng thành quen thuộc gia tứ phẩm hạt thủ. Thần cấp chí tôn quả, hơn nữa còn là 81 quả tứ phẩm hạt tử. Thần cấp chí tôn quả, thậm chí hiện tại tối cao niên hạn thập bát phẩm hạt tử. Thần cấp chí tôn quả cũng chỉ là cần ngũ thời gian vạn năm mà thôi. Cái này đối với thần cấp trí Tôn Quả mà nói, cho dù là thập phẩm này cũng cần thời gian 10 vạn năm. Vẹn vẹn từ một điểm này đi lên nói, cái này liền đã trung hòa cái kia 120 vạn năng lượng điểm, lại tăng thêm số lượng, đồng thời lại tăng thêm điểm trọng yếu nhất, cái kia ngay tại lúc này là thủ. Thần cấp Chí Tôn Quả đã triệt để định vị trí Tôn cảnh giới tăng lên thần cấp thánh linh vật. Vô luận là yếu nhất hạ vị trí Tôn cảnh giới, vẫn là tối cao bất hủ trí Tôn cảnh giới cái này cũng đều là có thể tăng lên. Cái này Chí Tôn Quả mới là danh chính ngôn thuận. Toàn bộ Chí Tôn cảnh giới Cứ có thể tăng lên điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần có thể thuận lợi để thăng tới hạ vị trí tôn nhất tinh đỉnh phong cảnh giới, như vậy hoàn toàn có thể bằng vào cái này là thủ. Thần cấp chí tôn quả một đường để thăng tới mục nát chí tôn cảnh giới đại viên mãn mà cái này cái cảnh giới đại viên mãn, cũng là thuộc về bất hủ trí tôn độc hữu trạng thái đạt thủ, tùy thời có thể trùng kích chuẩn đế cảnh giới hơn nữa đáng sợ nhất là, cái này đánh tỷ lệ thành công vẫn là cao tới trăm Chương 572, đại lượng chuẩn đế cấp chiến lực cái này không đã tới rồi. Chương 572, đại lượng chuẩn đế cấp chiến lực cái này không đã tới rồi. 100% vượt qua hải tỷ lệ thành công, hơn nữa còn là bất hủ trí tôn trùng kích chuẩn đế cảnh giới. Phải biết rằng ở 13 trong vùng biển, bất hủ trí tôn trùng kích chuẩn đế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí một cái không tốt, liền thân tử đạo tiêu. Đừng nói trăm tỷ lệ thành công, cho dù là có ba thành nắm chặt, cái này cũng đã là cực đại chuyện may mắn. Dù sao 13 hải vực cùng thiên nguyên đại lục là vô pháp so sánh. Vô luận là tài nguyên vẫn là tu luyện chi pháp, đều muốn kém mấy cái đẳng cấp. Bất hủ chí tôn trùng kích chuẩn đế, tự nhiên là kém xa tí Nhưng lập tức chính là thiên nguyên đại lục những thứ kia thánh địa cũng không khả năng có bất hủ trí tôn trùng kích chuẩn đế thời điểm sở hữu trăm tỷ lệ thành công từ một điểm này nhìn lên Diệp trường ca cảm thấy đơn chỉ cần điểm này cái này 120 vạn điểm năng lượng điểm cái kia cũng đã đầy đủ giá trị đúng chỗ chỉnh thể đến xem cái này 120 vạn điểm năng lượng điểm hoàn toàn là quá đáng giá bởi vì này đã chỉnh xuất một cái chuyên môn bồi dưỡng chuẩn đế cảnh giới chiến thắng lộ tuyến hơn nữa còn là thông suốt Dĩ nhiên cái này cái gọi là trăm bất hủ trí tôn trùng kích chuẩn đế tỷ lệ thành công Cái kia tự nhiên phải là bản thân trạng thái thật tốt thời điểm, bằng không không có khả năng tùy tùy tiện tiện một cái trạng thái, đều có thể có trăm 100% tỷ lệ thành công. Đơn giản mà nói, có cái này là thủ. Thần cấp chí tôn quả ở, lấy Diệp Trường Ca thuộc hạ tình huống, trên cơ bản đều có thể thuận thuận lợi lợi thăng cấp chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí đừng nói nguyên tố tinh linh cùng nữ võ thần các nàng, liền lấy Long chiến sĩ nhất tộc tình huống mà nói, trên cơ bản bất luận cái gì một cái người, đều có thể đang tăng lên khi đến vị trí tôn nhất tinh định phong cảnh giới phía sau, liền luận cái này là thủ. Thần cấp chí tối quả, trực tiếp một đường để thăng tới bất hủ chí tôn cảnh giới. Ha, không đúng. Chắc là có thể thuận lợi tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, trở thành chuẩn đế nhất trọng cảnh giới cao thủ. Vì vậy, đối với cái này thần cấp chí tôn quả tiến hành lần này thần cấp tương hóa, tấn thăng làm vật thụ. Thần cấp chí tôn quả kết quả, Diệp Trường ca nhưng là tương đối thỏa mãn, hết sức thỏa mãn, rất hài lòng. Cái này 120 vạn điểm năng lượng điểm, cũng xài đáng giá. Thậm chí Diệp Trường ca hiện tại đều đã bắt đầu kế hoạch thân, trước tiên trồng chọn một nhóm nhất phẩm hạt tử. Thần cấp chí tôn quả chỉ ra một nhóm hạt tử. Thần cấp chí tôn quả hạt giống tới lại nói Diệp Trưởng Ca tự mình lẩm bẩm, cái này là thủ. Thần cấp chí tôn cây ăn quả ngược lại có chút làm cho Diệp Trưởng Ca không thế nào thỏa mãn bởi vì này là thủ. Thần cấp chí tôn quả một ngày thành thủ, cái kia vô luận là nhất phẩm đạt thủ, thần cấp chí tôn quả vẫn là thập bát phẩm đạt thủ. Thần cấp chí tôn quả đều là sau khi chín hái sẽ héo rũ nếu như nhất phẩm đạt thủ. Thần cấp chí tôn quả không có tiến hành ngắt lấy, vậy cứ tiếp tục thành thủ xuống phía dưới, thẳng đến trở thành thập bát phẩm đạt thủ. Thần cấp chí quả mà thủ. Thần cấp chí tôn quả một ngày thành thủ đến thập bát phẩm đạt thủ. Thần cấp chí tôn quả đủ Nếu không phải ở thời gian nhất định tiến hành ngắt lấy, cái kia trái cây sẽ tự nhiên rơi xuống đất là tù. Thần cấp chí tôn cây ăn quả cũng sẽ héo rũ. Đơn giản mà nói, cái này là thủ. Thần cấp chí tôn cây ăn quả chính là một lần thành thục còn như hạt giống. Ân, một biên hạt tù. Thần cấp chí tôn quả là được. Một lần thành thục nhưng là 81 quả tù. Thần cấp chí tôn quả tương đương với 81 hạt giống. Hơn nữa cho dù là nhất phẩm hạt thủ. Thần cấp chí tôn quả trở thành hạt giống, tiến hành trồng trọt dưới tình huống, cũng dập quân có thể nuôi dưỡng thành thục ra thập bát phẩm hạt tù thần cấp đến vì vậy, trước mặt quan trọng nhất là bồi dưỡng được đầy đủ trung tộc. Bất quá, cái này cũng không coi vào đâu vấn đề. Hách, trên thực tế, ta cái này cũng không cần chuẩn bị đi. Chứng kiến chính mình những thần kia cấp chồng trọ không gian đều là thuần một sắc 10 vạn lần thời gian gia tốc, Diệp Trường Ca rơi vào trầm mặc. Bởi vì hiện tại Diệp Trường Ca vẫn còn ở giới hải, hơn nữa đối với giới hải tầng thứ ba không gian, hắn còn dự định tiếp tục tiến nhập cái này, liền tự nhiên cần đại lượng nguyên tố chi lực. Vì vậy, thần cấp chồng trọ không gian thời gian gia tốc hoàn toàn chính là trụ cột nhất thời gian gia tốc n chính là không có tiêu hao nguyên tố chi lực thời gian gia tốc, có thể cho dù là cái này dạng, đó cũng là 10 vạn lần thời gian gia tốc. Ân, nói như vậy, Diệp Trường Ca chỉ tính toán một chút, phải ra khỏi kết quả. 5 6 phút là có thể thành tựu một lần. Đối với đây chính là 10 vạn lần thời gian gia tốc chỗ tốt, 5 6 phút thì tương đương với 1 năm thời gian. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói nhất phẩm đan thủ, thân cấp chí tôn quả, dễ dàng là có thể trồng chọn ra một mạnh. Hơn nữa hắn cũng làm như vậy. Sau 6 phút, Diệp Trường Ca đem 81 khỏa nhất phẩm đan thủ Thần cấp chí tôn quả trở thành hạt giống, phân biệt chồng chọt ở tại 81 cái thần cấp chồng chọt không gian ở giữa. Ngược lại hắn hiện tại thần cấp chồng chọt không gian còn nhiều mà. 81 một cái không có gì đáng ngại. Thậm chí Diệp Trường Ca đều dự định xuất ra 1000 cái thần cấp chồng chọt không gian, chuyên môn đến trồng thực cái này là thủ. Thần cấp chí tôn quả, mỗi một cái phẩm cấp có số lượng nhất định thần cấp chồng chọt không gian. Kể từ đó, rất nhanh thì có thể bồi dưỡng được đại lượng bất hữu trí tôn cảnh giới chiến lực, tiện đà thu được chuẩn đế cấp chiến lực. Kỳ thực bây giờ lúc này Diệp trường ca đã từ thuộc tính của mình giao diện bên trên kiểm tra đến rồi chính mình trên hải đảo đã có không ít chuẩn đế cấp chiến lực nhưng về số lượng có biết mà có cái này là thủ Thần cấp chí tôn quả phía sau chỉ cần thời gian cực ngắn hắn liền có thể bồi dưỡng được đại lượng chuẩn đế cấp chiến lực có lẽ cũng chỉ là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới chiến sĩ nhưng đây cũng là chuẩn đế a phải biết rằng Diệp trường ca kế hoạch đại lượng bồi dưỡng đây chính là thực sự đại lượng bồi dưỡng cái này một ngày bồi dưỡng ra tùy tiện lôi ra một tiểu đội đó cũng đều là chuẩn đế nhất trọng cảnh giới thậm chí dựa theo diệp trường ca như bây giờ kế hoạch tiến hành tiếp Sơ bộ bồi dưỡng ra được chuẩn đế nhất trọng cảnh giới chiến lực sợ là liền mấy nghìn số lượng thậm chí trực tiếp là hơn bạn cũng là cực kỳ bông lòng cái này cũng không khó trương đối với sở hữu thần cấp nông trường diệp trường ca mà nói chỉ cần cho hắn một chút thời gian nhất là bây giờ hắn cái này thần cấp thiên phú cường hóa tới mức như thế phía sau cái này một chút thời gian cái kia đều có thể phát sinh biến hóa lớn đúng nghĩa một ngày một cái biến hóa bởi vì đối với diệp trường ca mà nói hiện tại một ngày này nhưng chỉ có 10 bạnã phổió tới thần cấpồng trọn không gian bệnh coi như là hơn 270 năm Cái này vẫn là không có tiêu tan hao tổn thời gian gia tốc, nếu như Diệp Trưởng ca chủ động tiến hành thời gian gia tốc liên hành, tiêu hao đại lượng nguyên tố chi lực lời nói. Cái kia ngoại giới một ngày đi qua, thân cấp chồng trọ không gian thì có thể đi qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian. Ân, trăm bạn lần thời gian gia tốc dưới, vậy coi như là hơn 2000 thiên. Lấy Diệp Trường ca hiện tại nguyên tố chi hộ cùng với giữa hộ nguyên tố không gian tổn trữ nguyên tố chi lực đến xem, nếu như Diệp Trưởng ca quan tâm xuống tới, thật đúng là có thể gồng gánh nổi. Chương 573, đột biến. Giới hải thời gian cùng ngoại giới đồng bộ. Chương 573 độ biến giới hại thời gian cùng ngoại giới đồng bộ đương nhiên vẫn có thể tiến hành như vậy gánh vắt nhưng diệp trường ca cũng là không có làm như vậy hán tính toán đợi ra ngoài sau khi đang tiến hành như vậy bồi dưỡng đại lượng chuẩn đế gì gì đó kỳ thực cũng liền như vậy bây giờ còn phải tiếp tục soát năng lượng điểm Diệp trường ca trong lòng hơi động lần nữa trang bị tiến nhập một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt chuyển đến xin hỏi ký chủ có hay không tốn hao 10 vạn điểm năng lượng điểm lần nữa tiến nhập giới hại tầng thứ ba không gian tiếng nhập diệp trường ca thảm như nói về sau lại là bắt đầu một phen soát năng lượng điểm thao tác. Nhưng là Diệp Trường Ca cũng không biết, lần này tại hắn sau khi tiến vào, toàn bộ giới Hải tầng thứ ba không gian đều hơi lúc lắp một cái. Loang thoáng dường như có nào đó ba động từ nơi nào đó chuyển đến, một đạo thanh âm mơ hồ nhẹ nhàng rung động. Gì? Tình huống gì? Lần này tầng thứ ba không gian làm sao tiêu hao năng lượng nhiều như vậy? Không có chỗ kỳ quái gì hả? Kỳ quái, chỉ là một cái tuyển thủ tiến nhập, làm sao có khả năng tiêu hao nhiều như vậy năng lượng? Ai quả nhiên là không chọn bện ngọn ý, thật là khiến người thất vọng. Bất quá, cứ như vậy, có thể gặp phiền thoái. Nhiều năm như vậy nơi này đạn sinh năng lượng, cũng chính là nhiều như vậy, lúc này mới bao lâu liền hao phí một phần ngàn rồi hả? Đệ cứ theo đàn này, sợ là sẽ phải tiêu hao một năng lượng, thậm chí nhiều hết mức. Cái này quan quan, ta bỏ ra nhiều như vậy lại giới, chính là vì những năng lượng này, xuất ra 2 phần ngàn 3343 đều đủ lòng ta đo, hiện tại muốn một. Nhưng mà này còn là thấp nhất, thậm chí có có thể sẽ rất nhiều. Không được, thả chậm thời gian gia tốc, như thế tiêu hao dưới pháp đi, ta đều sắp đến rồi, thua thiệt lớn. Ân, ngược lại cũng liền một cái người, hơn nữa tầng thứ 3 không gian cảm ngộ gì gì đó. Thì thực cũng liền như vậy, tùy tiện làm cái ba năm gấp trăm lần a. Ngoát ảo, tình huống gì? Làm sao tiêu hao đột nhiên ra tốc? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta bắt cái gì tham gia đảo chủ tranh bá chiến? Đáng chết bất kể, trực tiếp không thêm tốc độ. Hai anh, cứ như vậy? Trận nóng này bất mãn. Cái kia thanh âm mơ hồ rất nhanh thì yên tĩnh lại, trực tiếp biến mất. Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết, cái này một lớp tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian phía sau, trực tiếp không có thời gian gia tốc. Thậm chí vị này không biết đến tồn tại, cuối cùng càng là lòng dạ độc. Đừng nói tầng thứ 3 không gian, Những thứ khác tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai không gian đều không có thời gian ra tốc nói cách khác một lần này giới Hải đã không có thời gian ra tốc Diệp Trương ca không biết ngược lại hắn bắt đầu dự định mượn lần này soát năng lượng điểm ở nơi này tầng thứ ba không gian trong lúc chồng tr chọn ra một ít gì đó hắn là không dùng được nhưng có thể đặt ở thần cấp nông trường không gian làm cho hệ lệ nạ các nàng lấy ra sau đó thời gian mà bắt đầu biến đến cùng ngoại giới đồng bộ không bao lâu ngoại giới cái kia thanh đồng đại điện đế quân mà bắt đầu đối với quanh mình và bộ chiến khai chiến. nguyên bản đối phương cho là mình đế quân cảnh giới thực lực tuyệt đối miền ép và bộ Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Ngay từ đầu liền chiếm cứ đại lượng địa bàn, bắt lại rất nhiều thế lực. Nhưng gặp gỡ Diệp Trường Ca Hải đảo phía sau, xuất hiện đối kháng. Không thể không nói, Đế quân cảnh giới cường giả thực lực chính là khủng bố, một người đối kháng Diệp Trường Ca những thủ hạ kia. Bất quá, tình huống như vậy, ở Diệp Trường Ca trồng chọn ra một ít cường hóa phía sau thần cấp linh vật, tình huống kia cũng không giống nhau. Hẻ Lệ Na dẫn đầu tấn thăng làm Đế quân cấp giả. Một người liền đem cái kia Đế quân cường giả đánh bại, thậm chí nếu không phải đối phương phản ứng nhanh, bản thân cảnh giới còn có thể chỉ phát hiện ở rất xuống, nhưng thủ đoàn còn ở đó sợ là trực tiếp bị hệ lệ nạ kích sát. Như vậy dưới tình huống, làm cho cái kia vị đế quân cường giả đem Thanh Đồng Đại Điện những cường giả khác đại chiến triệt để bạt phát. Cái kia Thanh Đồng Đại Điện đi ra đế quân cường giả thực lực cũng không yếu, thậm chí số lượng cũng có một chút. Không chỉ có như vậy, còn có mấy danh đế tôn cường giả. Có thể tại Diệp Trường Ca trồng trọt thành tụ cường hóa thần cấp hóa linh vật càng ngày càng nhiều phía sau, tình huống triệt để không giống nhau. Long chiến sĩ ra đời đại lượng chuẩn đế cấp chiến lực, mà nguyên tố tinh linh cùng nữa võ thần lại là xuất hiện, không phải thiếu đế quân cấp chiến lực vẫn nguyên tố chi hộ những thứ kia nguyên tố chí lực, nhất là nguyên tố tinh linh các nàng chiến lực nhưng là hết sức khủng bố. Hơn 120 người có lẽ không phải đế tôn cấp cường giả đối thủ, nhưng các nàng cũng là có thể trước mặt ngăn chặn đế quân cửa giả. Mà lần này càng là ở Diệp Trường Ca bồi dưỡng chồng chọn ra một nhóm đệ tử. Thân cấp đế vị linh tôn quả phía sau, hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đặc tử thân cấp đế vị linh tôn quả, đệ tử thần cấp thánh linh vật, một năm có thể thành quân thuộc, một lần có thể kết quả ba 16 Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm thần cấp vị linh quả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 có thể nhường cho từ thân quân bắt trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân bắt trọng đỉnh phong cảnh giới nhất có thể tăng lên đến đế quân bắt trọng định phong cảnh giới. Hữu phẩm thần cấp đế vị linh tôn quả, 5000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân cũ trọng sơ kỳ cảnh giới để thăng tới đế quân cựu trọng định phong cảnh giới, tối cao có thể tăng lên đến đế quân cựu trọng đỉnh phong cảnh giới. Thập phẩm thần cấp vị linh tôn quả, 3 năm thành phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân cựu trọng định phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đồ tu thân cấp đế vị linh tôn quả phía sau, độc hữu đặc thù cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 5 phần 10. IMAA kỳ thực diệm trường ca cũng không hề gieo trồng bao nhiêu đặc thủ. Thân cấp đế vị linh tôn cây ăn quả, thân cũng chính là mỗi một cái phẩm cấp đều chỉ ít trồng một quả. Phẩm cấp thấp nói, chính là nhất đến tam phẩm đặc thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả ngược lại là trồng 2 3 chục quả. Thấp phẩm chỉ là trồng một quả. Nhưng đây cũng là rất khủng bố, bởi vì một viên đặc thủ, thân cấp đế vị linh tôn cây quả, nhưng lại có thể kết quả 36 quả đặc thủ thân cấp đế vị linh tôn quả. Nói cách khác loại này thực chỉ cần thành thục một viên đan thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả, cái kia cũng có thể làm cho 36 cái đế quân cựu trọng định phong cảnh giới chiến sĩ, trực tiếp tấn thăng đến đế quân cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa mượn thập phẩm đan thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả hiệu quả đặc biệt, chẳng những có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới, thậm chí còn sở hữu 5 phần 10 tỷ lệ thành công. 5 phần 10 tỷ lệ thành công đối với một ít đế quân định phong cảnh giới cường giả mà nói, như trước còn không phải là rất bảo hiểm. Trùng kích đế tôn cảnh giới như trước tỷ lệ thất bại của đại nhưng đối với nạ các nàng mà nói, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí sở hữu bị Diệp Trường Ca ban cho tiểu thế giới Hélena, nạ, ạ cùng với Dực Thanh Tuyết tam nữ, càng là trực tiếp tấn thăng. Không sai, tam nữ bởi cũng có tiểu thế giới giới tình huống, đang phục dụng một viên thập phẩm hạt thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả phía sau, cũng không phải là thăng cấp đế quân cảnh giới đại viên mãn, mà là tại đế quân cảnh giới đại viên mãn dừng lại một hồi, sau đó liền một cách tự nhiên tấn thăng đến đế tôn cảnh giới. Ở Diệp Trường Ca điên cuồng suất năng lượng điểm thời điểm, ba người các nàng liền thăng cấp đế tôn cảnh giới thành công. Trong lúc nhất thời bộc phát ra cường đại lực lượng, thậm chí đem đi ra Thanh Đồng Đại Điện những thứ kia đế quân cùng với đế tôn cường giả, đều gắng gượng đánh lui về. Toàn bộ cao đầu rút cổ ở Thanh Đồng trong đại điện, không cách nào bước ra một bước. Chương 574, cái này tiến hóa cũng không tránh khỏi quá dài a, chương 574, cái này tiến hóa cũng không tránh khỏi quá dài a, Diệp trường ca tự nhiên không phải biết được ngoại giới chuyện xảy ra. Bất quá, hắn ngược lại là phát hiện, tự trông thành thuộc từng cường hóa thần cấp hóa linh vật, nhất là là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả ở để vào thần cấp nông trường không gian phía sau đều bị sử dụng. Cái này đối với Diệp trưởng ca mà nói, Ngược lại là chuyện tốt, bởi vì như thế thứ nhất, dưới tay hắn cao thủ tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Diệp Trường Ca không để ý đến những thứ này, hắn hiện tại chỉ nghĩ soát năng lượng điểm. Hiện tại hắn mấy cái tiên phú đều đã tiến hành rồi cường hóa, hơn nữa đều là hết khả năng thần cấp cường hóa. Thần cấp cường hóa cũng chỉ là 10 vạn điểm năng lượng điểm, thậm chí có thể, Diệp Trường Ca đều muốn để cho mình thiên phú mỗi một cái tiến hành thần cấp cường hóa, đều là tiêu hao 100 vạn điểm năng lượng điểm. Năng lượng điểm tiêu hao càng nhiều, cái kia càng là có thể cho tiên phú thu được càng thêm cường đại năng lực. Điểm này, Diệp Trường Ca tự nhiên là rất rõ ràng. Bây giờ những thiên phú này đã cường hóa, thậm chí đẳng cấp đều là Đạt thụ. Thân cấp như vậy đặc thù đẳng cấp nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, Siêu giai đạo chủ, Tiến hóa chung, Thiên phú, Hải đảo chi chủ, Thần cấp, Thời không chi lực, đặc thủ. Thần cấp, Long huyết chi thể, đặc thụ. Thần cấp, Nguyên tố chi thể, đặc thủ. Thân cấp, Đẳng cấp, Chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, Cựu chuyển võ thần đế kinh, đặc thủ. Thần cấp, Tinh linh chi lực, đặc thụ. Thân cấp, Không gian chi lực, Đạt thụ. Thân cấp. Trang bị, Mây bộ châu, Võ thần chiến giáp. 6.787 ức 3.079 vạn 5.000 hải đảo con Conron dân, 7 ức 8.653 vạn 996 ba phụ thuộc hải đảo, phù hà đảo, thiên hoang đảo, thần dực hoàng triệu phân hóa hòn đảo, phù hà đảo số 01 hoàn đảo, phù hà đảo không số 2 hòn đảo, thiên hoang đảo số 01 hòn đảo, thiên hoang đảo không số 2 hoàn đảo. Lại một lần nữa từ tầng thứ 3 không gian sau khi ra ngoài, Diệp Trường ca đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy. Hắn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình giao diện, chân mày hơi nhữ lại. Ta cái này chức nghiệp giai bậc còn không có tiến hóa kết thúc lần này Khả năng liền làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Mặc dù là chính mình nằm ở giới hải bên trong, thời gian nằm ở gia tốc trạng thái, nhưng bây giờ ngoại giới đã qua một đoạn thời gian mới đúng. Thời gian dài như vậy, tiến hóa cư nhiên còn chưa kết thúc. Trên thực tế, lần này tiến hóa thời gian so với Diệp Trường Ca biết phải nhiều, nếu như cho hắn biết, hiện tại giới hải triệt để cùng ngoại giới thời gian đồng bộ. Cái kia sợ rằng càng thêm kinh hãi lần này tiến hóa. Thời gian quá dài. Khi thực Diệp Trường Ca căn bản cũng không biết nghề chính nghiệp tiến hóa, sợ biến đến như vậy dài. Đây đều là có nguyên nhân.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 Năng lực 8, có thể dự dụng đệ tứ, cái thứ 5 tiểu thế giới. Tam cấp thần thánh thế giới thụ đã có thể vận dụng 5 cái tiểu thế giới, đơn chỉ cần những này, để Diệp Trường Ca Hải Đảo thừa nhận nhất định đặc thù biến hóa. Một cái Hải Đảo dung nạp 5 cái tiểu thế giới. Dù cho đây là sinh trưởng tồn tại tại cái kia thần thánh thế giới thụ, chỉ là dựa vào ở Diệp Trường Ca trên Hải Đảo tình huống, đó cũng là 5 cái tiểu thế giới. Cái này liền càng thêm đừng nói còn có một cái chủ thế giới. Hơn nữa lần này tiến hóa chính là chủ thế giới sáp nhập vào Diệp Trường Ca Hải Đảo. Cũng có thể nói, thần thánh thế giới thụ cùng Diệp Trường Ca hải Đảo dung hợp vị biệt ở Diệp Trường Ca thuộc tính giao diện bên trên, cùng với thần cấp nông trường thuộc tính giao diện bên trên, thần thánh thế giới thụ vẫn là thần thánh thế giới thụ, Hải Đạo vẫn là Hải đảo. cũng có độc lập thuộc tính tin tức. Nhưng trên thực tế, hai người đã coi như là nhất thể. Cái này liền làm cho Diệp Trường Ca Hải đảo sở hữu thế giới biến hóa một dạng tiến hóa. Chỉ là thế giới biến hóa như vậy tiến hóa, kỳ thực cũng có tốt. Dù sao Diệp Trường Ca bản thân cảnh giới cũng không thấp, tự thân Hải Đạo cũng hoàn toàn phù hợp điều kiện này, nhưng vấn đề là, của người nào Hải đảo tiến hóa thành Hải đảo thế giới phía sau, còn có thể sinh ra từng cái tiểu thế giới? Hải đảo thế giới chỉ có thể không ngừng đề thăng, không ngừng tăng thêm thế giới diện tích cùng với quy cách, sinh ra tiểu thế giới. Đây hoàn toàn không có đạo lý. Một cái tiểu thế giới sinh ra, cũng không phải là đơn giản tăng thêm nhất định không gian phạm bi. Nói như thế, cái đường kính 1 vạn km hải đảo thế giới thêm một cái đường kính 1 km tiểu thế giới, cùng một cái đường kính 2 vạn km hải đảo thế giới thành tiểu tuyển trạch dù cho là chân chính đại đế cấp tương giả, cũng sẽ trực tiếp tuyển trạch người trước, bởi vì người sau chỉ là tăng thêm không gian phạm bi, căn bản cũng không phải là tăng thêm một cái tiểu thế giới. Có lẽ một cái đại đế không cách nào sở hữu hai cái tiểu thế giới, chỉ ít một dạng đại đế không thể nào làm được điều này. Nhưng vấn đề là, mở ra chân chính thế giới đại đế, cũng là có thể đem những thứ khác tiểu thế giới luyện hóa thành vì mình phụ thuộc tiểu thế giới. Đây chỉ là sở hữu cái này tiểu thế giới sở hữu quyền, cũng không đối với đại đế bản thân sở hữu bất luận cái gì để thăng. Có thể chỉ là có đầy đủ sở hữu quyền điểm này, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bởi vì lấy đại đế cường giả thủ đoạn, nhất lại là tự thân mở mang thế giới đại đế, cái kia sở hữu một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được cái thứ hai đại đế mà bất luận cái gì một cái sở hữu tiểu thế giới đại đế, nếu như đem chính mình tiểu thế giới con dân bồi dưỡng, chỉ cần cường đại lên, thế giới đều có thể đạt được đế thăng. Thế giới đạt được đế thăng, tự nhiên có thể tặng lại thân là thế giới chi chủ đại đế cường giả. Từng bước một tặng lại, cuối cùng lợi ích sẽ chỉ là thế giới chi chủ, nhưng lại bổ sung thêm một cái cường giả siêu cấp thủ hạn. Như vậy vấn đề tới, có cái gì so với đem con dân của mình bồi dưỡng đến lại đế, lấy được tặng lại nhiều nghi? Tự nhiên là không có. Cũng chính bởi vì điểm này, điều này sẽ đưa đến tiểu thế giới đạt tụ. Tình huống hôm nay Diệp Trường Ca chính là càng đặc thù hơn. Hắn Hải đảo thế giới một ngày tiến hóa hoàn thành, nhưng là có thể trực tiếp sở hữu tiểu thế giới, thậm chí còn có thể đản sinh ra càng nhiều hơn tiểu thế giới. Như vậy Hải đảo thế giới làm sao có thể không đặc thù? Đương nhiên, kỳ thực còn có một cái tình huống. Cái kia ngay tại lúc này Diệp Trường Ca đã đem thần thành thế giới thụ đản sinh năm cái tiểu thế giới, thả phát ra ba cái, hệ e lệ ra một cái, Sophia ạ một cái, Dự Thanh Tuyết một cái. Hoàn toàn không cần luyện hóa, cũng không phải cần phải chuẩn bị gì, căn bản không cần dư thừa đoạn. Cái này ba cái tiểu thế giới liền trở thành các nàng thân tiểu thế giới. Có thể cũng chính bởi vì vậy, kèm theo tam nữ dồn dập thăng cấp đế quân cảnh giới, thậm chí là đế tôn cảnh giới phía sau, các nàng trong cơ thể tiểu thế giới cũng có biến hóa. Vốn chỉ là một cái thuần phí tiểu thế giới, thậm chí có thể nói, chỉ là một cái trống rỗng. Mặc dù là một cái tiểu thế giới, nhưng bên trong cũng là không có gì cả. Thậm chí còn được từng bước phát triển. Vô luận là vẽ lẽ nạ vẫn là Sophia cùng với dược thánh tuyết, kỳ thực đều không có đi để ý tới. Bởi vì các nàng tự thân cảnh giới vẫn là quá thấp có thể cho dù là các nàng không đi chủ động phát triển, cái này ba cái tiểu thế giới cũng kèm theo các nàng tu vi đề thăng, mà sinh ra một series biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là tăng lên. Cái này tăng lên, tự nhiên cũng liền làm cho Diệp Trường ca chủ nhân này, cùng với chủ thế giới Hải đảo thế giới lấy được tặng lại lực lượng cũng lại càng tăng nhiều. Có qua có lại. Cái này còn không có tiến hóa kết thúc, liền lại lấy được đề thăng, như vậy tiến hóa quá trình tự nhiên là còn phải tiếp tục kéo dài. Ân, hơn nữa cái này riêng thời gian dài, so với Diệp Trường ca dự đoán dài hơn rất nhiều luôn nhiều. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Đao. chương 575, giới hải hành trình kết thúc. chương 575, giới hải hành trình kết thúc. Từ đó hoa 10 vạn điểm năng lượng điểm lần nữa tiến nhập tầng thứ 3 không gian phía sau, diệp trường ca liền không có lại cường hóa cái gì. Một đường soát năng lượng điểm. Thẳng đến mỗi một khắc, hắn phát hiện mình thì đã không cách nào nữa tiến nhập tầng thứ 3 không gian. Bởi vì này đã không cách nào nữa tiến nhập. Hình như là tầng thứ 3 độc lưu năng lượng đặc thủ, đã hoàn toàn đã tiêu hao hết. Nhưng trên thực tế cũng là mở ra lần này giới hải tồn tại, đem năng lượng dừng lại Đối phương vốn cho là dừng lại thời gian gia tốc cái này vừa mất hao tổn nhà giàu, vậy có thể giữ được năng lượng của mình. Nhưng làm cho hắn bạn bạn không nghĩ tới chính là, sau khi dừng lại, cho dù là không có tiến hành thời gian gia tốc tầng thứ 3 không gian cũng hao phí không ít năng lượng. Đừng nói nữa một phần ngàn. Đến rồi hắn phát hiện thời điểm, đã giảm bớt hai. Phát phát hiện điểm này, nhưng là làm cho tâm hắn đau nhức không gì sánh được. Cái này giới hải hùng có chỗ là tù, tạo ra năng lượng, mặc dù không có thể trực tiếp để thăng tự thân cảnh giới. Vũ 27 nhưng nếu là có thể để cho bất luận kẻ nào tiến nhập cái kia một chỗ tồn tại, chống đỡ toàn bộ lực lượng thu được thời gian nhất định đợi tiếp. Nơi này một năng lượng, đầy đủ làm cho hắn ở chỗ đó nghỉ ngơi chừng mấy ngày. Đừng xem chừng mấy ngày rất kém cỏi giống nhau. Có thể trên thực tế, cho dù là sở hữu tiểu thế giới đại đế tiến vào bên trong, thời gian mấy ngày cũng có thể làm cho đối phương tiểu thế giới đạt được nhất định để thăng. Cần biết đại đế cảnh giới cương giả, nhất là sở hữu tiểu thế giới cương giả, bọn họ tiểu thế giới cho dù là đế thăng như vậy một kia. Cái kiếp đều cần thời gian cũng là lấy vạn năm làm đơn vị. Cho dù là sở hữu thủ đoạn đặc biệt, vậy cũng cần mấy trăm hơn ngàn năm. Vì vậy, ở chỗ đó mấy ngày là có thể hoàn thành hơn mấy trăm ngàn, thậm chí là vài bạn năm làm được sự tình, đơn giản là bất khả thương nghị. Đây cũng nói, như vậy hao tổn làm cho cái kia bị hết sức đau lòng, cũng để cho bên ngoài cuối cùng ngừng giới hại vận chuyển. Không sai, lần này giới hải khảo hạch hoàn toàn kết thúc. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không biết nói gì, nhưng cũng không có cho hắn bao nhiêu cơ hội phản ứng, hắn đã bị truyền tống sẽ chính mình hải đảo mà vừa về tới chính mình hải đảo phía sau, Diệp Trường Ca liền được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. áp gợi ý, đã thoát ly không gian địch thủ, chưa phát hiện đại đạo pháp tắc mấy nữa. Hệ thống sở tồn trữ năng lượng, đem lấy mỗi 1 giây tiêu hao 1000 điểm phương thức tiêu tán. Ừ, cái quỷ gì? Diệp Trương ca ngây ngẩn cả người. Tổn trữ năng lực, lại còn tờ mở giờ biết tiêu tán. Nguyên bản hắn còn dự định thử một chút, đem những thứ này năng lượng điểm bảo tồn lại. Mặc dù là biết được bảo tồn đồng thời, hoặc nhiều hoặc ít cũng tiêu hao một điểm, nhưng không quan hệ lấy hắn bây giờ năng lượng điểm, hoàn toàn không để bụng. Nhưng bây giờ tờ mở giờ một giây liền giảm mất 1000 điểm năng lượng điểm. Giây 1000 điểm. Cái kia 10 giây không phải là 10000 điểm. Sau đó 100 giây liền trực tiếp không giải thích được tiêu tán 10 vạn điểm năng lượng điểm. Diệp Trường Ca nhất thời liền gấp rồi. Tuy là hắn soát năng lượng điểm dường như rất nhẹ nhàng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hoàn toàn có thể trực tiếp cứ như vậy uổng phí hết, nhưng lại lãng phí như thế nhanh chóng. Diệp Trường Ca căn bản không có bất kỳ do dự nào, trước tiên tiến hành rồi tuyên trạch. Hệ thống cho ta đối với thần thánh sinh mệnh chi thụ nguyên tố chi hồn, tiến hành tối cao quy cách cường hóa, sau đó còn lại năng lượng điểm toàn bộ dùng để cường hóa ta nhất thiên phú Hải đạo chủ. Tiếng nói vừa dứt, Trường Ca liền được lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Cường hóa thành công. Điều này làm cho hắn tùng một khẩu khí. Cường hóa thành công. Người thần thánh sinh mệnh chi thụ đệ 4 năng lực nguyên tố chi hồn đã cường hóa vì nguyên tố chi giới. Ừ, cư nhiên lần nữa tiến hóa. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ý thực phía trước năng lực này liền cường hóa để thăng qua một lần, theo lý thuyết không thể tiếp tục. Nhưng bởi vì thần thánh sinh mệnh chi thụ đạt thủ, cái này nguyên tố chi hồn năng lực xuất hiện biến hóa. Kỳ thức cũng là bởi vì Diệp Trường Ca trồng trọt đi ra đặc thù phiên bản thần cấp hóa linh vật, làm cho hắn hiện tại có nguyên tố tinh linh đều đạt được một cái cực cao tầng thứ. Thấp nhất đều là đế quân cảnh giới, tối cao hệ Lệ nạ đã là đế tôn cảnh giới. Thậm chí hiện tại nguyên tố tinh linh bên trong đạt được đế tôn cảnh giới người, đã có 3, 5 người. Cũng tạo thành thần thánh sinh mệnh chi thụ chiếm được, nguyên tố tinh linh để thằng sau đó mang đến tận lại. Điều này cũng làm cho làm cho nguyên tố chi hồ thừa nhận hạn mức cao nhất đề cao, có thể lần nữa lấy năng lượng điểm tiến hành cường hóa. Thần thánh sinh mệnh tri thụ, mình chói chặt, đẳng cấp, 8 cấp thần cấp hóa, đạn sinh tinh linh sẽ đạt được thần cấp hóa. Năng lượng một, có thể dự dụng toàn thuộc tính nguyên tố tinh linh.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 là một lần tính sinh ra 100 danh nguyên tố tinh linh thời điểm, cùng là nhất định sinh ra chí ít một gã hoàng tộc nguyên tố tinh linh. Năng lực 8, sở hữu nguyên tố ánh sáng. Nguyên tố chi giới tự nhiên so với nguyên tố chi hồ khoa trường, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nguyên bản nguyên tố chi hồ liền tiêu thất. Nguyên tố chi hồ vẫn tồn tại như cũ thậm chí có thể nói, thần thánh sinh mệnh chi thụ đạn sinh nguyên tố chi giới đã dung nhập vào diệp trưởng ca hải đảo, dung nhập diệp trưởng ca đảo thế giới bên trong. Chỉ cần diệp trưởng ca cho phép, người khác là có thể đi qua nguyên tố chi nguyên tố chi thủy tiến nhập nguyên tố chi giới. Mà lẽ lẽ nạ các nàng những thứ này nguyên tố tinh linh Chỉ cần là các nàng nghĩ, đều có thể ở Diệp trường Ca Hải Đảo Thế Giới bất kỳ địa phương nào tùy thời tiến nhập nguyên tố thế giới. Không chỉ có như vậy, thậm chí các nàng còn có thể ly khai Diệp trường Ca Hải Đảo Thế Giới trong phạm vi nhất định, đều có thể tùy thời trở về quy nguyên làm chi giới. Cái này tờ mở giờ nhất định chính là một cái siêu cấp hội thành quyền. Bởi vì cho dù là bây giờ còn chưa có triệt để tiến hóa xong hải đảo thế giới, Diệp trường Ca liền phát hiện, mình có thể ở phù hà hải vực phụ cận mấy cái hải vực trong phạm vi, tùy thời trở lại nguyên tố chi giới. Ân đang ở phụ hà hải nguyên tố chi giới. Hoa Trương không phải Cái này hải vực cùng hải vực trực tiếp khoảng cách, nhưng là siêu cấp xa. Nhưng mà này còn là không hao tổn rủi tình huống. Nếu như Diệp Trường Ca chủ động hao tổn một ít năng lượng, sợ rằng 13 hải vực bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể trong nháy mắt tiến nhập nguyên tố chi giới. Không chỉ có như vậy, đây là Diệp Trường Ca còn không có đem thần thánh sinh mệnh chi thụ khí tức, cùng với một loại đặc thù nào đó phương thức triệt để triển hai, một ngày triệt để triển hai ba. Bốn mở, xa hơn hải vực có lẽ đều không có bất cứ vấn đề gì, mà Diệp Trường Ca có thể làm được, những thứ khác nguyên tố tinh linh cũng có thể. Nữ võ thần lời nói, nên đưa các nàng thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối trực tiếp truyền rời đến nguyên tố chi hộ, cũng chính là rơi xuống thần thánh sinh mệnh chi thụ phụ cần nói. Cái kia sổ phi ạ các nàng cũng có thể có thể, ngược lại là long chiến sĩ bọn họ không được, nhưng cái này cũng không có bất cứ quan hệ gì. Có lẽ hiện tại không được, có thể chỉ cần thần thánh huyết mạch chi nguyên lần thứ hai cường hóa một lớp, vậy có lẽ liền có cơ hội. Hiện tại nha, cũng không có. Chí ít 13 hải bực tiêu hao một ít năng lượng, cũng là có thể đi qua nguyên tố chi giới trực tiếp trở về Diệp Trưởng Ca Đảo. Nhưng mà này còn Diệp Trưởng Ca Hải Đảo không có tiến hóa kết thúc. Một ngày tiến hóa kết thúc, cái kia có lẽ cái này cái gọi là siêu cấp hồi thành quyền hiệu quả khoảng cách, sẽ trở nên càng thêm lớn chương 576, Vô Tận Hải. Thật vô tận. Chương 576, Vô Tận Hải. Thật vô tận. Nguyên tố chi hồ lần nữa cường hóa tiêu hao năng lượng điểm tự nhiên không thấp, nhưng đạt được cái này, nguyên tố chi giới theo Diệp trường ca, nhưng là hoàn toàn kiếm lợi lớn. Đồng thời nguyên tố chi giới sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, cũng là hết sức khủng bố. Đừng nói Diệp trường ca hiện tại thuộc hạ đã có mấy cái đế tôn cảnh giới cường giả, mặc dù là xuất hiện mấy cái cổ hoàng cấp giả, Vậy cũng hao tổn bắt đầu. Hơn nữa lần này bởi vì tiến hóa thành thế giới, nguyên tố chi giới cũng dung nhập Diệp trường Ca Hải đảo thế giới, điều này cũng làm cho ý nghĩa chỉ cần Diệp trưởng Ca Hải đảo thế giới tăng lên. Như vậy nguyên tố chi giới cũng có thể để thăng. Sinh ra nguyên tố chi lực thậm chí là nguyên tố chi thủy tốc độ cũng sẽ tương đối để thăng. Đồng thời thần cấp nông trường đẳng cấp đạt được tăng lên, nguyên tố chi giới tự nhiên cũng có thể để thăng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, dung nhập Diệp trường Ca Hải đảo thế giới nguyên tố chi giới, một ngày được tăng lên. Như vậy tương đối Diệp trưởng Ca đảo cũng sẽ đạt được lại sau đó được tới trình độ nhất định tăng lên. Lẫn nhau. Đáng tiếc giới hải tầm thứ 3 không gian không có đại đạo quy tắc không hai mấy vỡ. Diệp Trường Ca tiếp nối lắc đầu. Tầm thứ 3 không gian hoạch tâm là một cái hồng mông bí bảo tiến hóa thất bại, sở tàn lưu lại. Mặc dù có đại đạo quy tắc mấy vỡ, nhưng dường như cũng không tồn tại tầm thứ 3 không gian. Cũng có lẽ tồn tại, nhưng mình không có tìm được. Diệp Trường Ca không khỏi ngờ vực vô căn cứ, nhưng bây giờ muốn những thứ này cũng vô ích, giới hải còn không thể nào bảo được. Lần này gặp gỡ đặc thù năng lượng điểm, tuy là cũng có thể làm cho thần cấp nông trường thu được đề thăng. Nhưng vấn đề là còn phải cần đại đạo quy tắc mày mỡ, bằng không liền không đúng quy cách làm cho thần cấp nông trường để thăng. Cũng may lần này lấy được năng lượng điểm, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng là cực đại thu hoạch. Bất quá, Hồng Nông Bí bảo a. Diệp Trường Ca ngữ khí dị thường cảm khái cùng phức tạp. Tuy là thần cấp nông trường chỉ là cho ra một chút tin tức, nhưng lại là làm cho Diệp Trường Ca hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hầu Thiên Linh Bảo, Hầu Thiên Chí Bảo, Tiên Tiên Linh Bảo, Tiên Tiên Chí Bảo, Hỗn Độn Linh Bảo, Hỗn Chí Bảo, Hỗn Độn Cường. Trên biển Minh nông, cho dù là Thiên Nguyên Đại Lục cùng với những thứ kia thánh địa mạnh mẽ đại võ khí, Cái kia tối cao tầm thứ cũng chỉ là Hậu Thiên Linh Bảo Phạm Vi có lẽ một ít cường đại đại đế, có vũ khí có thể đạt được Hậu Thiên Chí Bảo Phạm Vi, cũng có lẽ có thể đạt được Tiên thiên Linh Bảo. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không rõ ràng, thậm chí hắn hiểu biết Vô Tận Hải cũng phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là một cái hải vực, theo Diệp Trường Ca chính là Vô Tận Hải. Sau đó, biết được 13 hải vực tồn tại, mà chính mình ở tại chỉ là trong đó một cái hải vực, Diệp Trường Ca liền cho rằng Vô Tận Hải bao hàm 13 hải càng lớn hải vực. Hiện tại tốt lắm, Diệp Trường Ca đã giải đến rồi. 13 hải vực nguyên lai chỉ là một nhỏ xa xôi khu vực, nhất đến gần cũng chỉ là bách đại hải vực, mà bách đại hải vực nhìn qua rất lớn. Nhưng đối với so với bao quát tiên nguyên đại lục chờ cái kia chủng khủng bố đại lục hải vực, nhưng chỉ có 9 châu mất sợi lông. Sở hữu chân chính vô tận hải rốt cuộc có bao nhiêu, không ai nói rõ. Thậm chí theo diệp trưởng ca, trên biển mênh mông có cường giả có thể phát hiện hồng mông bí bảo, nói như vậy vô tận hải là biển vũ trụ đều là nhỏ. Hỗn độn chí cường bảo vật là có thể đạt chi ra hóa, vậy nhất định có tỉ lệ tiến hóa. Nói như thế Hỗn độn linh bảo bản thân uy năng chính là có thể so với thiên đạo thánh nhân, hỗn độn chí bảo lại là càng cường đại hơn. Bản cổ phủ thì tương đương với nhất kiện hỗn độn trí bảo cấp bảo vật, mà nhất kiện hỗn độn chí cường bảo vật so với tay cầm bàn cổ phủ bản cổ, cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như nói hỗn độn linh bảo có thể so với thiên đạo thánh nhân, cái kia hỗn độn chí cường bảo vật chính là thỏa thỏa đại đạo thánh nhân. Đều là thánh nhân, đừng xem thiên đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân chỉ là kém một chữ, nhìn trên thực tế giữa hai người chênh lệch. Tuyệt đối là con kiến hôi cùng thiên đạo thánh nhân sự chênh lệch. Đại đạo 3000, mà cái này 3000 đều có thể là tiên đạo chính là một cái thiên đạo có thể nào cùng đại đạo so sánh với. Thậm chí có thể nếu như một cái đại đạo thánh nhân nếu là nguyện ý, cái kia hoàn toàn có thể lấy tự thân diễn hóa xuất một cái thiên đạo đại thế giới. Đơn giản mà nói, bất luận cái gì một cái đại đạo thánh nhân đều có thể tự do sáng tạo ra một cái hồng hoang thế giới. Dĩ nhiên, cái này cũng có chút lẫn lộn đầu đôi. Thiên đạo thế giới tiên đạo cũng đều hướng phía hướng đại đạo tiến hóa. Thiên đạo diễn biến thành công, đây chính là có thể hóa thành đại đạo thánh nhân. Không có khả năng có đại đạo thánh nhân sẽ là một màn như thế. Thông năng bí bảo tuyệt đối là siêu việt hỗn độn trí bảo đặc thù tồn tại cho dù là không có ý thức tự chủ, nhưng cũng là cực mạnh. Giới Hải Hạch Tâm là một cái bảo vật hướng Hồng Mông Bí bảo tiến hóa, sau khi thất bại sinh ra sản vật. Mà cái này dạng đặc thù tồn tại, cho dù là thất bại, cũng không khả năng ở cái gì chỗ bình thường, tuyệt đối là chỗ tử tù. Sáng lập giới Hải Đại năng vô luận là lấy thủ loại gì, tiến nhập chỗ đó, cái kia cũng nói rõ đối phương cường đại. Điểm này Diệp Trưởng Ca rất rõ ràng. Vì vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng, chân chính Vô Tận Hải thật sự có khả năng chính là Vô Tận. Đừng nói hắn, cho dù là đại đế cấp giả, thậm chí là đại đế chi thượng tồn tại, cũng không thể nào thấy được 490 bên ngoài phần cuối. Đại đế tứ cảnh, nhất cảnh cửu trọng thiên. Theo Diệp Trường Ca, Vô Tận Hải khẳng định tồn tại đại đế chi thượng cường giả. Có lẽ cái kia bị sáng lập giới hải đúng là như vậy. Mà tình huống này rất nhanh bị Diệp Trường Ca xác nhận. Sau khi trở về, Diệp Trường Ca liền đem cảnh giới của mình tăng lên. Một đường nhanh chóng đề thăng, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, Diệp Trường Ca cảnh giới thì đạt đến đế tôn nhất trọng cảnh giới. Nguyên bản không có đề thăng là bởi vì ở giới hải nguyên nhân, hiện tại đã không cần Cái này dĩ nhiên chính là trực tiếp có thể để thăng tới cảnh giới gì, liền để thăng tới cảnh giới gì. Mà cái này để thăng sau đó, cũng để cho Diệp Trưởng Ca hết sức ngoài ý mớn. Bởi vì thăng cấp đế tôn cảnh giới phía sau, hắn bịu chuyển võ thần đế kinh phía sau công pháp cũng xuất hiện. Điều này làm cho hắn nhìn trộm đến rồi đại đế chi thượng cảnh giới. Bởi vì nguyên bản bịu chuyển võ thần đế kinh bên trên hiện lộ ra, mặt trước cái kia tứ chuyển tu luyện công pháp, nhất chuyển đế quân, nhị chuyển đế tôn, và chuyển cổ hoàng, tứ chuyển đại đế. Đây chỉ là nguyên bản tứ truyền công pháp nội dung, mà là hiện tại thế nào? Phía sau cựu chuyển Võ Thần Đế kinh phía sau ngũ chuyển nội dung đều đã xuất hiện. Chương 577, đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ cường hóa. Chương 577, đệ nhất tiên phú hải đảo chi chủ cường hóa. Vũ chuyển phát tắc, Lục chuyển hóa thiên, Thất chuyển tụ thiên, Bát chuyển trúc đạo. Cựu truyện thuật về nói, đây chính là cựu chuyển Võ Thần Đế kinh đến tiếp sau ngũ chuyển công pháp. Mặc dù có đến tiếp sau công pháp, nhưng bây giờ Diệp trưởng ca cũng chỉ là chứng kiến một cái tên cùng với một bộ phận tin tức, nhưng là chỉ là một điểm, nhất là Lục truyền hóa thiên cùng với phía sau tin tức, chỉ là đơn giản nói mấy câu. Lục truyền hóa thiên cũng không phải là chỉ hóa thiên cảnh, mà là phân ra tốt mấy cảnh giới. Nhiều hơn nữa sẽ không có. Ngược lại thì ngũ truyền phát tắc, cảnh giới này ngược lại là tương đối tin tức. Cái gọi là lục truyền phát tắc cũng không phải phát tắc cảnh, mà là chân chính tiếp xúc phát tắc. Đừng xem phía trước cảnh giới, dường như cũng tiếp xúc phát tắc. Nhưng trên thực tế, những thứ này cái gọi là phát tắc, còn không bằng nói là lấy tự thân lực lượng, câu thông thiên địa chi lực đạt được đặc thù lực lượng. Vẫn là tự thân lực lượng. Chân chính pháp tắc. Đây chính là có thể ngắt nạn địa. Vì vậy, chỉ có ở đại đế cảnh giới đem tự thân tiểu thế giới Diễn biến tới trình độ nhất định cuối cùng nhờ vào đó kéo dài câu thông ngoại giới tiếp xúc được chân chính phát tác cũng có thể nói là câu thông thiên đạo phát tắcữ thiên đạo phát tắc tu luyện đây chính là kiểu chuyển Võ thần đế kinh lục truyền phương thức tu luyện Diệp trường ca chỉ là nhìn một chút sau đó liền không có tiếp tục chú ý bởi vì này đổ đạ cách mình quá xa khách cũng có lẽ không phải rất xa nhưng bây giờ nói thôi được rồi. Hiện tại hắn cũng là mới đế tôn nhất trọng sơ kỳ cảnh giới mà thôi thời gian một ngày Diệ trường ca cảnh giới đã củ cố cách thì thực lấy là thủ thần cấp đế vị linh tôn quả tới tiến hành đề thăng, hoàn toàn không phải cần cái gì củng cố. Diệp Trường Ca dự định lấy như vậy cảnh giới, lại thử một phen. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Trường Ca trở lại chính mình hải đảo phía sau, trực tiếp xuất hiện chính là hắn chuyên môn tu luyện khu cực, thân cũng là thần cấp nông trường thần cấp trồng trọt không gian. Nói cách khác, Diệp Trường Ca là ở vào 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Đối với cái này một ngày, chỉ là cho hắn với 10 vạn thời gian gia tốc tình trạng vượt qua một ngày. Đối với ngoại giới mà nói, liền một giây đều không có Mà lễ nạ các nàng đều không có nhận thấy được Diệp Trường Ca đã trở về. Thằng đến Diệp Trường Ca ở nơi này thần cấp trọng trọng không gian tu luyện nửa tháng, sử dụng dùng chính mình trước mặt lực lượng phía sau, mới bị hệ lễ nạ nhận thấy được. Cái này đối với ngoại giới mà nói, cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Chứng kiến Diệp Trường Ca chủ nhân này trở về phía sau, hệ lễ nạ đám người lúc này mới tụng một khẩu khí sau đó, hệ lễ nạ liền đem gần nhất một xi giá sự tình, đều nhất ngũ nhất thập báo cho Diệp Trường Ca. Điều này làm cho Diệp Trường Ca trực tiếp liền mỗi rối. Hắn lúc này mới biết được, lai xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá cụ máy toàn bộ đều kết thúc. A, còn chưa kết thúc. Còn có một thanh đồng đại điện đâu? Dựa theo hệ lệ nạ thuyết pháp, cái kia thanh đồng đại điện không đơn giản, cho dù là nàng mượn nguyên tố chi hồ nguyên tố chi lực trống đỡ, đang toàn lực bạo phát dưới sự công kích, vài chục phút đừng nói đánh bể. Cái này trực tiếp liền lây động đều không thể lay động mấy may. Hiển nhiên là một cái cực kỳ đặc tu vật. Đối với vật này, Diệp Trường Ca cũng không có cặn kẽ tin tức bởi vì hệ lệ nạ các nàng cũng không biết, thứ này cụ thể thân tình. Bất quá, việc này bị Diệp Trường Ca trước để ở một bên. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm Hắn cường hóa đệ nhất tiên phú cuối cùng kết thúc. Tuy là nhìn như Diệp trưởng ca quá khứ hơn 10 ngày, nhưng trên thực tế đối với Diệp trưởng ca mà nói, cũng thật sự chính là quá khứ mười mấy ngày thời gian, nhưng vấn đề là đây là hắn nằm ở thần cấp trồng trọt không gian vượt qua hơn 10 ngày, ở bên ngoài chỉ là mười mấy giây mà thôi. Mặc dù là đồng thời tiến hành cường hóa, nhưng Diệp trường ca trước tiên cường hóa thật ra thì vẫn là nguyên tố chi hồn. Bởi vì nguyên tố chi hồn tồn tại cường hóa hạn mức cao nhất, liền giai đoạn hiện nay mà nói, nguyên tố chi tối đa cũng là có thể cường hóa trở thành bây giờ nguyên tố chi giới. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca đem thần thánh sinh mệnh chi thụ tiếp tục thăng cấp, cái kia nguyên tố chi giới tự nhiên cũng có thể thu được cao hơn cường hóa hạn mức cao nhất. Nhưng này cũng phải là thần cấp nông trường thăng cấp sau, bây giờ lợi còn là xa xa không được. Những thứ này tạm thời không nói, nói tóm lại nguyên tố chi hồ cường hóa trở thành nguyên tố chi giới, cái kia chỉ là chuyện trong chớp mắt. Có thể Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú hải đạo chi chủ cũng không giống nhau. Phản vật căn bản không có cường hóa hạn mức cao nhất giống nhau. Huý không phải lãng phí năng lượng điểm, Diệp Trường Ca trực tiếp liền đem còn lại năng lượng điểm, tất cả đều một tia ý thức đập đi lên. Lần này Diệp Trường Ca lấy được năng lượng điểm cũng không phải là ít. Nhất là phía sau, hắn chính là trà không ít lần, lấy được năng lượng điểm tuyệt đối khả quan đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ cường hóa năng lượng điểm, ít nhất là nghìn và cốc. Cũng chính là cường hóa quá mức khoa trường, lúc này mới làm lỡ rồi một ít thời gian. Đương nhiên, mặc dù chỉ là làm lỡ rồi một sự tình, đó cũng chỉ là làm lỡ mười mấy giây mà thôi. Chỉ là mười mấy giây phóng đại đến thần cấp trồng trọt không gian không gian, biến thành hơn 10 ngày mà thôi. Tình huống như vậy cũng chính là Diệp Trường Ca, đổi thành những người khác, căn bản không khả năng. Dù sao ai có một ít không cần bất kỳ tiêu hao nào, đều có thể thời khắc bảo trì 10 vạn lần thời gian gia tốc thủ đoạn. Đừng nói 10 vạn lần thời gian gia tốc, cho dù là gấp 10 lần đều phải cần tiêu hao. Ở trên biển Minh Ngông, những thứ kia sở hữu thế giới chi lực hoặc là tu luyện thế giới chi lực chủng tộc cùng cường giả trong bọn họ cũng đích sắc tồn tại có thể đem thời gian tiến hành gia tốc năng lực. Nhưng nếu muốn đạt được 10 vạn lần, cái kia cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hơn nữa mặc dù là có thể tiến hành 10 vạn lần thời gian gia tốc, cái kia hao tốn phí đại giới cũng tuyệt đối không thấp. Có lẽ cũng có những cường giả chân chính kia, đang tiến hành 10 vạn lần thời gian ra tốc thời điểm, cần tiêu hao đối với hắn mà nói, thật chỉ là chín châu mất sợi lông một dạng tiêu hao. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không tiêu hao. Hơn nữa chỉ cần hắn nhớ, hắn tất cả thần cấp trọng chọn không gian đều có thể biến thành như vậy, bảo trì 10 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Cũng chính bởi vì nằm ở thời gian gia tốc bên trong, Diệp Trường Ca biết được chính mình cường hóa đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ, cũng sẽ không rất nhanh thì kết thúc. Thậm chí hắn nguyên bản còn cho là mình sẽ ở thần cấp trọng không gian chờ thêm hơn mấy tháng đâu.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 Siêu thần cấp Thiên phú, cường hóa được biết cùng Hải đạo chi chủ tuy là năng lực vẫn như cũ 17 cái, nhưng mỗi một cái năng lực đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện biến hóa. Năng lực một lời nói, ngược lại là không có gì thay đổi, như trước là tuyệt đối chủ quyền. Nhưng này cũng là tấn thăng làm thế giới chi chủ, Hải đạo thế giới thế giới chi chủ. Không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca chẳng những có đầy đủ Hải đảo bên trong thế giới tuyệt đối chủ quyền, thậm chí liền xung quanh đều có nhất định chủ quyền. Nói như thế, Diệp Trường Ca Hải đạo tuy là còn không có triệt để tiến hóa thành vị Hải đạo thế giới, nhưng cũng đã là cũ bị hết sức đặc thụ tiến hóa. Vì thực trình độ nào đó mà nói, diện trường ca hải đảo diện tích đã nhỏ đi, chủ yếu là chủ hồn đảo. Đường kính dường như cố định ở đường kính một vạn km phạm vi bên trên. Mặc dù nói cái này 1 vạn km cũng cũng nhỏ, nhưng đối với so với diện trường ca phía trước hải đảo đại lục nhưng là còn muốn nhỏ. Đúng chi lần này là tiến hóa phía sau hải đảo thế giới. Thật sự nói tới, diện tích chung không có chân chính thu nhỏ lại, thậm chí cũng tăng lên không ít. Nhưng mà tâm, chân chính cuộc về diệp trường ca hải đảo thế giới khu vực chính là cái kia đường kính 1 vạn km. Cho dù là 1 vạn phía sau khu vực Như trước cùng diệp trưởng ca hải đảo thế giới ra giới nhưng trên thực tế cái này một bộ phận bắt đầu đã không phải là diệp trường ca hải đảo 86 thế giới. Đồng thời đừng xem đi lên là một vạn km dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong này cũng là sở hữu tuyệt đối sai biệt. Bởi vì thấy chỉ là một vạn km, trên thực tế cái này một vạn km chỉ là thấy tình huống chân chính là, nơi đây đã diễn biến thành một cái thế giới đây mới là diệp trường ca hải đảo thế giới. Nhìn như một vạn km, nhưng cái này kỳ thực chỉ là diệp trưởng ca hải đảo thế giới tọa lạc khu vực. Diệp trường ca chân chính hải đảo thế giới diện tích tự nhiên không phải một cái đường kính 1 vạn km hải đảo. Cho dù là còn không có hoàn toàn tiến hóa kết thúc, cái kia diệp trưởng ca hải đảo thế giới cũng đã vượt qua xa 100 vạn km. Hơn nữa còn là một cái đường kính vượt lên trước 100 vạn km hình cầu không gian. Đây mới là diệp trường ca chân chính hải đảo thế giới. Thuộc về nguyên bản diệp trường ca hải đảo khu vực, cũng chính là cái kia hoạch tầm 1 vạn km bên ngoài khu vực, vẫn là diệp trưởng ca hải đảo đối với là hải đảo, mà không phải hải đảo thế giới. Diệp trường ca hoàn toàn có thể mượn những thứ này hải đảo bộ phận, phân hóa thành từng cái hải đảo thế giới, sau đó đem phân bộ đi ra ngoài. Đây cũng chính là làm cho hắn Hải đảo chi chủ năng lực một, cái kia ngoài định mức năng lực, Hải đảo thế giới bên ngoài cũng có nhất định chủ quyền. Mà cái này cái chủ quyền kỳ thực chính là nguyên bản Hải đảo chủ quyền. Dường như không có gì thay đổi. Không phải, cái này kỳ thực biến hóa quá lớn quá lớn rồi. Bởi vì một ngày Diệp Trường Ca đem Hải đảo bộ phận văn hóa nhân tố biến hóa hoàn đảo, cái kia lấy hắn tình huống hiện tại, có thể khắp toàn bộ 13 hải vực. Thậm chí là càng thêm xa khu vực đều là bố trí đi ra ngoài. Dùng cái này mở rộng hắn chủ quyền. Dĩ nhiên, khoảng cách Diệp Trường Ca hạch tâm hải đảo thế giới càng thêm khoảng cách xa, Cái kia phân hóa hải đảo liền cần càng thêm cục lỗ. Khắp toàn bộ 13 hải vực nói, cái kia trên cơ bản chính là phân hóa ra hơn 120 đường kính 3.000 km phân hóa hải đảo, thì có thể làm cho Diệp Trường Ca chủ quyền khắp toàn bộ 13 hải vực. Nếu như kéo dài đi ra ngoài, thì như tiến nhập bách Đại Hải vực nào đó một cái khu vực, cái kia có lẽ phải là mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn cây số. Cái này đối với Diệp Trường Ca cũng không coi vào đâu, bởi vì hắn bây giờ hải đảo diện tích đã là hải đảo thế giới gấp 10 lần khởi bước có ý tứ. Ý tứ nói đúng là, Diệp Trường Ca hải đảo thế giới đường kính là 100 vạn km. Như vậy hắn hải đảo thế giới bên ngoài hải đảo diện tích là có thể đạt được 1000 bạn km thậm chí là 20 triệu km, 30 triệu km. Phân hóa đi ra phân hóa hải đảo, nếu muốn bố trí chủ quyền, liên thiết yếu đồng dạng đặc thủ chủ quyền lực lượng. Hải đảo thế giới gấp 10 lần diện tích, chính là chủ quyền lực lượng ra chỉ phạm y. Vì vậy, đừng nói mấy chục triệu cây số, cho dù là hơn ức km, mấy ức km diện tích đều có thể bị diệp trưởng ca hải đảo tiếp nhận. Đương nhiên, cứ như vậy chỉ là phụ thuộc hải đảo, thì như phụ hà đảo cùng với tiên hon đảo, chỉ là không cách nào dùng để bố trí chủ quyền gia mà thôi. Nhưng dù cho như thế đây đều là thập phần chuyện kinh khủng đây chính là diệp trường ca đệ nhất thiên Phú Hải đảo chi chủ đệ một cái cũng là cốt lõi nhất chủ quyền năng lực so với nguyên bản năng lực nhưng là phải mạnh lên nhiều lắm trên thực tế điểm này từ đẳng cấp bên trên cũng đã nhìn ra được thần cấp cường hóa phía trước diệp trường ca đệ nhất thiên Phú Hải đảo chi chủ chỉ là thần cấp mà cường hóa sau đó đặc thù thần cấp theo lý thuyết là như vậy đặc thù đẳng cấp có thể trên thực tế diệp trường K bây giờ để nhất thiên Phú Hải đảo chi chủ đẳng cấp cũng không phải là đặc th thủ thần cấp mà là đặc thù siêu thần cấp. Đối với là siêu thần cấp thiên phú hơn nữa còn là áp đảo còn lại siêu thần cấp bên trên đặc thủ siêu thần cấp thiên phú. Nếu như nói Diệp Trường Ca nguyên bản đối với cái này là tù, siêu thần cấp thiên phú còn không có gì khái niệm. Như vậy lúc này chứng kiến cái này để một cái năng lực phía sau, hắn liền đã hiểu. Mạnh mẽ, rất mạnh rất mạnh. Cái thứ hai năng lực cũng xuất hiện biến hóa. Ân, siêu thần cấp tăng lên. Năng lực 24 là mở ra vĩnh cửu đi thông những thế giới khác không gian thông đạo đơn giản mà nói, chính là có thể ở làm tinh cùng vô tận hải, mở ra không gian thông đạo, hơn nữa còn không ngừng một cái Nói đứng lên, Diệp Trường Ca đã thật lâu không có phản hồi Lam Tình. Trên thực tế, hắn bây giờ đối với Lam Tình biến hóa đều cũng không là rất biết. Thậm chí liền phía trước rời đi Z quốc bên kia hải đảo, cũng không là rất biết mất quá, Diệp Trường Ca ngược lại là từ hệ lệ nạ trong miệng biết được. Cùng hắn sau khi rời đi, Z quốc bên kia hải đảo cũng không như ý thậm chí kém chút nữa ở nơi này một lần hoàng chiều chiến tranh vẫn lạc, cũng chính là Diệp Trường Ca đã phân phó, nếu như gặp được Z quốc Phạm Vi hải đảo. Cái kia bao nhiêu giúp một tay, muốn không nói bởi vì hắn một câu nói này, sợ rằng Z quốc hải đảo đã sớm hủy diệt. Hiện tại năng lực này hai đã trực tiếp biến thành thế giới chi môn. Năng lực 2, Hải đảo thế giới thế giới chi môn. Sở hữu mở ra đi thông còn lại hải vực, thậm chí là còn lại tiểu thiên thế giới thế giới chi môn, có tỷ lệ nhất định mở ra trung thiên thế giới thế giới chi môn. Cái này coi như càng thêm không đơn giản. Thậm chí có thể nói là, cái này rất kinh khủng. Đã không phải là không gian thông đạo, mà là thế giới chi môn. Cùng thế giới chi môn so sánh với không gian thông đạo căn bản không đáng giá nhắc tới. Không gian thông đạo là có thể bị đánh nát, mà thế giới chi môn nếu muốn đánh bại, trừ phi là có thể đánh bại Diệp trưởng ca Hải đạo thế giới. Đơn giản mà nói, thế giới chi môn phòng ngự chính là Diệp Trường Ca toàn bộ Hải đảo thế giới phòng ngự lực lượng. Hơn nữa đặc thù nhất vẫn là, thế giới chi môn cho dù là bị chỉnh đánh nát, cái kia đối với Diệp Trường Ca Hải đảo thế giới cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tối đa cũng chính là lại hao chút Hải đảo thế giới thế giới chi lực, lần nữa ngưng tụ ra một cái tới. Sau đó, liền không có còn lại tổn thất. Đây cũng là vì sao ở trên biển Minh Ông, đối mặt thế lực khác mở ra thế giới chi môn, trên cơ bản đều là tuyển trạch phong ấn, hoặc là đi. Đánh nát. Đó thuần túy là tốn công mà không có kết quả. Không cần thiết. Trước 579 Hải đảo thế giới thôn vệ năng lực chương 579 Hải đảo thế giới thôn vệ năng lực thế giới chi môn đíchắt rất cường đại mà cái này cũng để cho Diệp trường ca triệt để hiểu được vô tận thế giới tồn tại thế giới La tinh cũng là một cái thế giới mặc dù chỉ là một cái tinh cầu nhưng đích đích xác sát, sát xem như là một cái thế giới điểm này Diệp trường ca phía trước còn kém không nhiều lắm minh mạch hơn nữa dựa theo phân chưa nói La tinh chỉ là thấp nhất tiểu thiên thế giới thậm chí ở tiểu thiên thế giới bên trong cũng là cực kỳ thấp tiểu thiên thế giới bên trên tự nhiên là trung thiên thế giới Trung thiên thế giới cái này coi như khá lớn. Như vậy là không phải, có thể cho là như vậy. Lam tinh tinh cầu này là một cái tiểu thế giới, như vậy Lam tinh chỗ ở vũ trụ chính là một cái trung thiên thế giới rồi hả? Căn bản không phải. Lam tinh chỗ ở vũ trụ kỳ thực chính là một cái tiểu thiên thế giới. Lam tinh là tiểu thiên thế giới bao quát chỗ ở vũ trụ, mà trung thiên thế giới đâu? Kỳ thực chính là tiểu thiên thế giới thăng cấp phía sau dáng vẻ. Đơn giản mà nói, Lam tinh chỗ ở vũ trụ, nếu như sở hữu tương tự với Lam tinh cái này dạng có đầy đủ sinh mệnh tinh cầu, số lượng vượt lên trước một bàn cái. Vậy có đầy đủ thang cấp trung thiên thế giới thang cấp điều kiện một trong. Đối với đây chỉ là một trong. Còn có chính là cần để thăng tiểu thiên thế giới dung nạp hạn mức cao nhất. Cái gì gọi là dung nạp hạn mức cao nhất? Kỳ thực cũng rất đơn giản. Nói như thế, đã thăng cấp đế tôn cảnh giới Diệp Trường Ca, hiện tại đã không cách nào dễ dàng phản hồi Lam Tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, thăng cấp đế tôn cảnh giới hắn, thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã là Lam Tinh vũ trụ không cách nào chứa hạn mức cao nhất. Vất quá, Diệp Trường Ca tương đối là Lam Tinh giai đời nhân loại. Chỉ cần hắn đem người lực lượng phong ấn, vậy hay là có thể phản hồi Lam Tinh? thậm chí Diệp Trường Ca đều có thể chờ mình Hải đảo Thế Giới tiến hóa kết thúc, sau đó lấy Hải đảo Thế Giới liên tiếp làm tinh, liên hệ Lam Tinh cho ở vũ trụ. Cái kia hoàn toàn có thể mượn Diệp Trường Ca Hải đảo Thế Giới cường độ, đem Lam Tinh vũ trụ cả giới hạn cho kéo để thăng đi lên. Tuy là Diệp Trường Ca Hải đảo Thế Giới mặc dù là tiến hóa kết thúc, không gian cao thấp cũng tuyệt đối kém xa Tích tắp Lam Tinh vũ trụ. Thế nhưng, có một chỗ là Lam Tinh vũ trụ không cách nào cùng Diệp Trường Ca Hải đảo Thế Giới so sánh, đó chính là hắn Hải Đạo Thế Giới đừng nói tôn cảnh giới cường giả. Cho dù là đại đế tới, thậm chí là sở hữu tiểu thế giới đại đế tới Cái kia đều có thể dễ dàng dung nạp. Đáng nhắc tới chính là, đại đế mở ra thế giới của mình, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái thế giới này dung nạp hạn mức cao nhất là vô hạn. Đừng nói những thứ khác, cho dù là gặp được một cái đặc thù không gian, cái kia đại đế cũng chỉ có thể tuyển trạch đem cái không gian này dung nhập chính mình tiểu thế giới, hoặc là cùng mình tiểu thế giới tiến hành liên tiếp, để cho hắn trở thành chính mình tiểu thế giới phụ thuộc không gian. Mà một khi gặp gỡ tiểu thế giới nói, liền dung hợp đều không thể dung hợp, chỉ có thể liên tiếp, thành vị mình phụ thuộc tiểu thế giới. Đương nhiên nha, nếu như một cái đại đế thật đến một cái nhiều tiểu thế giới Cái kia tự nhiên không có khả năng tuyển trạch dung nhập chính mình tiểu thế giới tới bởi vì dùng cái này tiểu thế giới bồi dưỡng được một cái sở hữu tiểu thế giới lại đế so với làm cho chính mình thế giới nhiều một cái phụ thuộc tiểu thế giới lấy được chỗ tốt muốn nhiều hơn rất nhiều có thể diệp trưởng ca hải đảo thế giới đừng nói dung nạp những thứ khác tiểu thế giới có thần thánh thế giới thụ ở dung nạp tiểu thế giới căn bản không đáng giá nhất tới chỉ ít diệp trường ca cảm thấy dù cho không phải thần thánh thế giới thụ đảng sinh tiểu thế giới gặp gỡ mười mấy tiếng hắn Hải đảo thế giới đều có thể bông lòng dung nạp nói đi hơn nữa hắn Hải đảo thế giới em là cho dù là đại đế cấp bên trên tồ tại cũng là có thể tiến vào. Theo một ý nghĩa nào đó tới là Diệp Trường Ca Hải Đảo thế giới cụ bị hạn mức cao nhất, liền đã đạt đến trung thiên thế giới. Thậm chí còn không phải bình thường trung thiên thế giới, còn như trung thiên thế giới bên trên đại thiên thế giới, vậy càng là cường đại cùng đặc thủ. Đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung, cũng không thể nói là sở hữu cự đại dung nạp hạn mức cao nhất có thể nói do nói như thế. Đại thiên thế giới có đầy đủ thiên đạo, đắp nặn ra một cái hoàn chỉnh thiên đạo, bất luận cái gì một cái thế giới đều có thể tấn thăng làm đại thiên thế giới. Kỳ thực Diệp Trường Ca Hải Đảo thế giới cũng không kém như vậy thậm chí hoàn toàn có thể nói, Diệp Trường Ca đệ nhất thiên phú hải đảo chi chủ thăng cấp đạt thủ, siêu thần cấp phía sau cũng đã tương đương với cụ bị thiên đạo giống nhau. Hơn, Diệp Trường Ca bản thân liền là thiên đạo một dạng tồn tại. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng không khả năng thực sự cùng thiên đạo giống nhau, tại chính mình hải đạo thế giới chân chính không gì làm không được, không nói khác, vẹn vẹn là hắn hải đảo thế giới, không có khả năng tùy tâm sở dụng sáng lập cường giả điểm này, vậy có thể nói rõ hết hay. Nhưng cái này cũng tồn tại chỗ là tù. Thậm chí hải đạo chi chủ năng lực ba kỳ tự cũng đã có tiên đạo một ít năng lực. Năng lực 3 Sở hữu hoàn mỹ phục chế con dân kỹ năng cùng với Hải đảo thế giới năng lực quyền hạn. Cái này vốn chỉ là phức tạp Hải đảo con dân kỹ năng quyền hạn năng lực, nhưng bây giờ biến thành con dân. Ân, vô luận là Hải đảo thế giới con dân, vẫn là Hải Đạo thế giới ở ngoài Diệp Trường ca chủ quyền phạm vi giới con dân, hắn đều có thể tùy tâm sử dụng sở hữu đối phương hết thẻ kỹ năng thậm chí còn có thể sở hữu Hải đảo thế giới năng lực. Nguyên bản Diệp Trường ca Hải Đạo có năng lực, Diệp Trường ca bản thân là không có sẵn. Những thứ khác không nói, vẹn vẹn là hắn Hải Đạo có thôn còn lại Hải Đạo, tới tiến hành tăng lên năng lực điểm này, liền căn bản không có đầy đủ. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca cũng là ủng có loại này đật thủ thôn vệ năng lực. Những thứ khác Diệp Trường Ca tạm thời không biết, cái này thôn vệ năng lực tác dụng. Nhưng trong đó một cái tác dụng, Diệp Trường Ca cũng đã phát hiện. Đó chính là hắn hoàn toàn có thể mượn hại đảo thế giới tồn tại năng lực, thôn vệ bất luận cái gì linh vật, hoặc là còn lại tăng cao tu vi gì gì đó thiên tài địa bảo, để đề thăng hắn thân cảnh giới liền cái kia là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả mà nói, nguyên bản cái này là thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả ở Diệp Trường Ca thăng cấp đế tôn cảnh giới phía sau, liền không tồn tại bất luận cái gì để thăng hiệu quả. Tối đa cũng chính là làm cho Diệp Trường Ca khôi phục một ít tiêu hao. Đề thăng gì gì đó, căn bản lại không được thế nhưng, hiện tại không giống nhau. Nếu như thập phẩm hạt thủ, thân cấp đế vị linh tôn quả lời nói, Diệp Trường Ca cảm giác được, chính mình mượn hài đảo thế giới thôn phệ năng lực, tiến hành đại lượng cắn nuốt nói. Như vậy có lẽ thôn phệ hơn 10 miếng thập phẩm hạt tử. Thân cấp đế vị linh tôn quả, là hắn có thể thăng cấp đế tôn nhị trọng cảnh giới. Sau đó, ở thăng cấp đế tôn nhị trọng cảnh giới sau đó, hắn còn có thể tiếp tục thôn phệ hạt Thân cấp vị linh tôn quả để, để thăng hắn tự thân hành vi cảnh giới, không chỉ là thập phẩm hạt tử thân cấp đế vị linh tôn quả, nhất phẩm đặc thụ. Thân cấp đế vị linh tôn quả cũng có thể để thăng, chỉ bất quá về số lượng, biết cần càng nhiều hơn. Thậm chí cho dù là thần cấp linh đạo, thần cấp quả táo những thứ này siêu hạ đẳng, nguyên bản ở Diệp Trưởng Ca đã triệt để trở thành phụ thông hoa quả linh vật, cũng đều có thể còn lại để thăng tốc dụng. Bất quá, loại này hạ đẳng linh vật, cho dù là Diệp Trường Ca một lần thôn phệ mấy nghìn hơn ba miếng, còn tăng lên tu vi cảnh giới, cũng là hết sức rất Nhưng cái này đi qua thôn phệ, nhưng là chân chân thực thực để thăng. Sao? Chương 580, cái này ra chỉ cũng quá kinh khủng chương 580, cái này ra chỉ cũng quá kinh khủng. Cái này có thể dùng tới Hải đạo thế giới năng lực, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói quả thực quá cường đại. Mện mện là cái này thôn phệ năng lực, cũ bị chối tốt liền vượt xa Diệp Trưởng Ca dự liệu. Quá mạnh mẽ. Bởi vì này hoàn toàn không có bị giới hạn cảnh giới bình cạnh, cũng không tồn tại bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần thôn phệ là có thể để thăng. Số lượng thật nhiều nói, Diệp Trường Ca đều có thể trực tiếp thăng cấp lại đế, thậm chí cảnh giới cao hơn. Nha, hiện tại Diệp Trưởng Ca trên tay mạnh nhất cũng chính là cái này thập phần đồ tụ. Thân cấp đế vị linh tôn quả vì là còn có thập phẩm đật thủ, thân cấp pháp cắt chi quả, nhưng hiệu quả lại là giống nhau. Thập phẩm thân cấp đế vị linh tôn quả, ba vạn năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho từ đế quân cựu trọng đỉnh phong cảnh giới để thằng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. Đáp áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đặc thủ. Thân cấp đế vị linh tôn quả phía sau, độc hữu đật thủ cảnh giới, nằm ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 5 10. Thập phẩm thủ, thân cấp pháp cắt chi quả, 10 vạn năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể nhường cho đế quân đỉnh phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới đại viên mãn. Ấm áp gợi ý, đế quân cảnh giới đại viên mãn vì sử dụng đật tụm. Thần cấp pháp tắc chi quả phía sau, đồng hữu đặc tụm cảnh giới, nam ở này cảnh giới có thể tùy thời trùng kích đế tôn cảnh giới, đồng thời tỷ lệ thành công vị 5 phần 10. Hơn nữa thập phẩm đật thủ. Thần cấp pháp tắc chi quả trồng chọn bồi dưỡng đến thành tụm, cái kia cũng phải cần thời gian 10 năm, mà thập phẩm đật thủ. Thần vị linh tôn quả lại là cần 5. Trước sau so sánh, tự nhiên là tuyển trạch phẩm đật thủ. Thần vị linh tôn quả tương đối khá. Năng lực 4, sở hữu Hải Đạo Thần Lực có thể hoàn mỹ ra chỉ bất luận cái gì Hải Đạo con dân trạng thái. Hải Đạo chi chủ nguyên bản người thứ tư năng lực cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Năng lực 4, sở hữu Hải Đạo thế giới thế giới chí lực có thể hoàn mỹ ra chỉ bất luận cái gì Hải đảo con dân trạng thái, đồng thời mượn thế giới chi lực thu được cao hơn trạng thái cái này ngay tại lúc này Hải Đạo chi chủ người thứ tư năng lực. Hải Đạo thần lực đã chuyển hóa thành thế giới chí lực, đây là diệp trưởng ca Hải đảo thế giới nhất mạnh đột lượng. Hắn hiện tại chẳng những có thể thêm được bất luận người nào cánh giới, thậm chí còn có thể ở cơ sở này thượng tiến hành đề thăng. Diệp Trường Ca thử một cái, hắn lấy Hải Đạo Thế Giới Thế Giới chi lực tiến hành gia trì, thu được Hệ lệ, lệ nạ Cảnh Giới. Hệ lệ, lệ nạ Cảnh Giới bây giờ cùng Diệp Trường Ca giống nhau đều là đế tôn nhất trọng cảnh giới. Bất quá, mượn thần cấp chồng trọng không gian thời gian gia tốc năng lực, Hệ lệ, lệ nạ tiến nhập đế tôn nhất trọng cảnh giới kỳ thực đã rất lâu rồi. Vì vậy, nàng cảnh giới bây giờ đã đạt đến đế tôn nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách định phong cảnh giới cũng không xa. Nguyên bản Diệp Trường Ca cho rằng kết thúc Hải Đạo Thế Giới Thế Giới chi lực, tiến hành gia trì Hệ Lệ, lệ Nạn Cảnh Giới chẳng hái, vậy mình chẳng những có thể gia trì đến đế tôn trọng hậu kỳ cảnh giới. Thậm chí mượn cái này để tứ năng lực tính chất cả thủ, còn có thể tiến thêm một bước thu được càng cường đại hơn một chút cảnh giới. Đến thiếu đế tôn nhị trọng cảnh giới, chắc là không có vấn đề. Nhưng mà, chân chính nếm thử sau đó, Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện ý nghĩ của mình có bao nhiêu được gửi. Hắn tự nhiên như thế xem nhẹ chính mình hại đảo thế giới thế giới chí lực, cùng với cái thiên phú này năng lực 4. giá trị cũng sau khi tăng lên, chỉ là đế tôn nhị trọng cảnh giới. Không phải, căn bản cũng không phải là. Thậm chí cũng không phải đế tôn tam trọng cảnh giới, đế tôn tứ trọng cảnh giới cũng không đủ xem. Bởi vì mượn năng lực này Diệp Trường Ca phát hiện mình thêm được lệ lệ nạ cảnh giới trạng thái phía sau, lấy thế giới chi lực mạnh mẽ tiến hành tăng lên. Cái kêu căn bản cũng không phải là nhất trọng hai trọng cảnh giới đề thăng, mà là trực tiếp thêm được đến rồi đế tôn cựu trọng định phong cảnh giới. Đây chính là Diệp Trường cao đối với năng lực bốn niệm thử, quả thực khoa trương. Ra chỉ đế tôn nhất trọng hậu kỳ cảnh giới, cuối cùng cũng là có thể thu được đế tôn cựu trọng định phong cảnh giới trạng thái. Quả thực thái quá. Như vậy thêm được cùng đề thăng, nhưng là Diệp Trường Ca bạn bạn không nghĩ tới, quá mạnh mẽ, cũng quá kinh khủng. Nhưng càng là như vậy, cái này càng là tuyệt tốt. Diệp Trường Ca tương đối thỏa mãn. Vất quá, năng lực như thế, Diệp Trường Ca cũng không tính thường thường sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, cần tiêu hao thế giới chi lực quá mức khổng lồ. Không cần thiết thời điểm, không cần sử dụng, có thể coi như lá bài tẩy của mình một trong. Kế tiếp lại là Hải Đảo chi chủ cái thứ 5 năng lực. Năng lực 5, sở hữu chúc phúc thần lực, có thể ban tặng bất luận cái gì một cái hải đảo con dân 20 cái năng lực đặc thủ. Đây là nguyên bản năng lực 5 thuộc tính cùng hiệu quả, bây giờ nói, tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Hơn nữa biến hóa còn không nhỏ. Năng lực 5, sở hữu đảo thế giới thế giới chi lực có thể ban tặng bất luận cái gì một cái con dân số lượng nhất định năng lực, thậm chí là thiên phú. Cũng là mượn hại đảo thế giới thế giới chí lực, ban thưởng tự bất luận cái gì một cái con dân kỹ năng cùng năng lực, thậm chí là thiên phú. Vừa nghĩ tới chính mình thiên phú, Diệp Trường Ca trong lòng liền kích động. Nếu là có thể đem chính mình thiên phú ban tặng cho thủ hạ của mình, như vậy những thủ hạ của mình có thể không phải chính là để thăng mấy cái cấp bậc. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện là mình cả nghi quá rồi, cũng mơ mộng hao huyền quá. Tuy là năng lực này làm cho Diệp Trường Ca chúc phúc con dân năng lực, không hề bị giới hạn về số lượng hạn chế. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca có thể không hạn chế ban tặng con dân kỹ năng. Đừng nói 20 cái, chính là 200 cái thậm chí nhiều hơn đều là không có vấn đề đương nhiên, ở nơi này cũng là tồn tại một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là bị ban tặng con dân có nhất định năng lực chịu được. Hơn nữa thừa nhận hạn mức cao nhất càng cao, cái kia bị ban tặng năng lực nhất là tiên phú cũng liền càng mạnh, đẳng cấp cũng tự nhiên càng thêm cao. Thậm chí con dân bản thân có đầy đủ thời không xư gi kỹ năng, Diệp Trường Ca đều có thể đem chính mình tiên phú thời không chi lực ban tặng cho đối phương. Đương nhiên, ban tặng phía sau thời không chi lực Chỉ phi là sở hữu thập phần kinh khủng thời không chi gì tiềm lực, mới có thể thu được cùng Diệp trưởng ca nhất trí là thủ. Thần cấp thời không chi yếu không phải vậy chỉ là thần cấp hoặc là thần cấp phía dưới thời không chi lực có thể mặc dù là như thế, cái này kỳ thực cũng là hết sức khoa trương. Bởi vì dù cho không phải là thủ, thần cấp cái này dạng đặc thù đẳng cấp thời không chi lực, chỉ là thần cấp thời không chi lực, đó cũng là hết sức khó lượng. Một ba thậm chí có thể nói, có khả năng đem lấy năng lực chúc phúc cho con dân, đối với Diệp trưởng ca mà nói, liền là tuyệt đối tuyệt trọn. Nhưng Diệp Trường Ca kiểm tra một hồi, chính mình tất cả con dân có đầy đủ thời không chi lực phương diện tiềm lực người, thực sự không nhiều lắm. Thậm chí là cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa mặc dù là có, có thể thừa nhận hạn mức cao nhất cũng chỉ là B cấp thời không chi lực. Cái này nói với Diệp Trường Ca, hoàn toàn chính là có cũng được không có cũng được. Bất quá, có thể sở hữu B cấp thời không chi lực kỳ thực cũng không tệ. Hơn nữa Diệp Trường Ca rất nhanh liền phát hiện một cái tình huống, vậy chính là mình một cái kỹ năng, dường như có thể cho rất nhiều. Thậm chí có thể nói, làm cho Diệp Trường Ca thuộc hạ số lượng nhiều nhất chiến lực trực tiếp thu được. Đó chính là Long huyết chi thể cái này thiên Phú đặc thủ bởi vì diệp trường ca đã phát hiện chính mình bồi dưỡng ra được chủng tộc Long chiến sĩ dường như mỗi một cái người đều có thể bị hắn ban tặng Long huyết chi thể cái thiên Phú này chương 581 Long chiến sĩ cùng Long huyết chi thể chương 581 Long chiến sĩ cùng Long huyết chi thể mỗi một cái Long chiến sĩ đều có thể thu được long huyết chi thể cái thiên Phú này phát phát hiện điểm này cho dù là diệp trường ca mình cũng có chút không dám tin tưởng người nếu như kể một ít thì cũng thôi đi tự nhiên mỗi một cái quả thực là người ta không dám tin tưởng có thể trong chú ngâm lại Cái này dường như cũng là chuyện đương nhiên dù sao Long chiến sĩ xuất hiện theo một ý nghĩa nào đó cũng đều là diệp trưởng ca mượn tự thân cái thiên phú này sáng tạo ra được tất cả nhân viên đều có đầy đủ sở hữu Long huyết chi thể tiềm chất cái này cũng là chuyện đương nhiên hơn nữa chẳng những tất cả nhân viên có đầy đủ sở hữu Long huyết chi thể cái thiên phú này tiềm chất thậm chí đẳng cấp cũng không thấp bởi vì thấp nhất đều có thể có bê cấp Long huyết chi thể khi thực theo diệp trưởng ca Long huyết chi thể ở b cấp cùng a cấp phía trước không có khác biệt quá lớni Phú Long huyết chi thể đẳng cấp b cấp năng lực có đầy đủ nhất định Long huyết sở hữu năng lực Thiên phú, long huyết chi thể đẳng cấp, a cấp năng lực, có đầy đủ nhất định long huyết, sở hữu năng lực. ân, thuộc tính đều giống nhau, chỉ là cụ bị long huyết bao nhiêu vấn đề. Sai biệt không phải rất lớn. Chỉ có long huyết chi thể đạt được ép cấp mới, chỉ có, không hai có thể nói không giống mới. Thiên phú, long huyết chi thể đẳng cấp, ép cấp năng lực 1, người mang long huyết, thiên sinh năng lực. Năng lực 2, chưa giải khóa, quân hầu cấp giải tỏa. Ép cấp long huyết chi thể đã không phải là có đầy đủ nhất định long huyết, mà là người mang long huyết. Có đầy đủ nhất định long huyết, chỉ có thể nói sở hữu một số ít long huyết mà người mang long huyết cái này liền ý nghĩa càng cường đại, dễ dàng đạt tính thuộc về long tộc thiên phú. Thiên phú cường đại, cái này kỳ thực đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là thiên phú này là có thể tăng lên. Hách cũng không thể nói là để thăng. Long chiến sĩ là Diệp Trường Ca lấy phương thức đặc thù sở tạo ra chiến sĩ, huyết mạch của bọn họ cấp bậc là có thể được tăng lên. Chỉ ít tu luyện huyết nguyên luyện thần quyết là có thể để thăng huyết mạch đẳng cấp. Huyên nguyên luyện thần quyết cảnh giới tu luyện là một đến 3 tinh làm cơ sở cảnh giới, thứ tinh đối chiếu hạ đẳng cự long huyết mạch cảnh giới. Đi lên nữa tự nhiên là càng cao tầng thứ huyết mạch.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 Đương nhiên, điểm này nhưng là tương đối khó. Đừng nói những thứ này long chiến sĩ. Cho dù là Diệp Trường ca bản thân nếu không phải là lần này lấy năng lượng điểm, đối với long huyết chi thể tiến hành cường hóa cái kia cũng không khả năng thấy thiên túc thần long huyết lúc những người khác căn bản không hy vọng. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Trường ca hiện tại cũng có thể mượn năng lực 5 năng lực này, làm cho long chiến sĩ sở hữu tối cao SSS cấp thiên phú long huyết chi thể. Thậm chí có thể nói, mỗi một cái long chiến sĩ có long huyết chi thể, đều là SSS cấp đẳng cấp này. Bởi vì chỉ cần huyết mạch của bọn họ đẳng cấp để thăng tới Long huyết chi thể trình độ nhất định, vậy có thể bị Diệp trưởng ca ban tặng càng thêm cường đại Long huyết chi thể nhất là ban đồ huyết mạch đẳng cấp cũng không cao lắm Long chiến sĩ. Một ít Long chiến sĩ bọn họ có thể bị Diệp trưởng ca ban cho Long huyết chi thể, biết bởi vì bọn họ bản thân huyết mạch cường độ chỉ có thể thu được bê cấp Long huyết chi thể. Nhưng chỉ cần tu luyện huyết mạch luyện thần quyết, đem huyết mạch đẳng cấp tăng lên. Cái kia tự thân là có thể thừa nhận nhất định cường độ, thu được càng thêm cường đại Long huyết chi thể thì như, một cái bản thân chỉ là sở hữu nhất nhị tinh huyết mạch Long chiến sĩ, đạt được Diệp trưởng ca ban tặng phía sau chỉ có thể thu được B cấp long huyết chi thể. Đây là hắn tự thân hạn mức cao nhất. Nhưng đi qua tu luyện huyết mạch luyện thần quyết, chờ hắn đem huyết mạch đẳng cấp để thẳng tới tam tinh nói, thân thể kia thừa nhận hạn mức cao nhất sẽ được để thăng. Diệp Trường Ca lúc này là có thể ban tặng đối với A cấp long huyết chi thể. Thậm chí chỉ cần đem huyết mạch đề thăng tới tư tình, cũng chính là có đầy đủ hạ đẳng cự long huyết mạch. Hạ đẳng cự long huyết mạch là có thể thu được S cấp long huyết chi thể. Bất quá, có chút không rông chính là sở hữu cái này S cấp long huyết chi thể cũng không phải đúng nghĩa S cấp. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, đây chính là SSS cấp thiên phú long huyết chi thể chỉ là chịu đến tự thân thừa nhận hạn mức cao nhất, chỉ có thể cho thấy hoặc là thu được bộ phận hiệu quả. Nhưng vấn đề là, chỉ cần lực lượng long huyết chi thể cái này đạt tù thiên phú, vậy có thể sở hữu hạ đẳng huyết mạch nhìn qua dường như không có tăng. Nhưng không cùng một dạng địa phương là, sở hữu hạ đẳng cự long huyết mạch lòng chiến sĩ, một ngày thu được S cấp long huyết chi thể phía sau, cứ việc chỉ là có thể dắt tỉnh năng lực một ngày sinh long huyết, huyết mạch hiển hóa năng lực này. Cùng với năng lực hai cái này lòng hóa năng lực, huyết mạch đẳng cấp bên trên vẫn là hạ đẳng đẳng cấp này. Dường như không có gì thay đổi. Nhưng không cùng một dạng là Sở Hữu sở cấp long huyết chi thể hạ đẳng huyết mạch, không phải hạ đẳng cự long huyết mạch mà là hạ đẳng chân long huyết mạch. A cấp long huyết chi thể cùng S cấp long huyết chi thể, huyết mạch đẳng cấp không có biến hóa, nhưng lại xuất hiện từ cự long huyết mạch tiến hóa thành hạ đẳng chân long huyết mạch. Giữa hai người trên lệch, cái này có thể to lắm đi, thậm chí có thể nói cự long huyết mạch cùng chân long huyết mạch hoàn toàn liền không thể sánh bằng. Nhất là cự long huyết mạch ở huyết mạch bên trên, còn có thể chịu đến chân long huyết mạch khắc chế. Đơn giản mà nói, Sở Hữu hạ cự long đối mặt trung cự long huyết mạch nhân, thủ 807 huyết mạch bên trên cũng sẽ bị áp chế. Thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy 6 7 thành, thậm chí là thấp hơn. Cho dù là một cái thân kinh mạch chiến xuất sắc chiến sĩ, thực lực cũng sẽ bị áp chế một hai thành. Ngược lại hạ đẳng chân long huyết mạch nhân, đối mặt chung đẳng cự long huyết mạch đệ nhân, về mặt chiến lực cũng sẽ không bị áp chế. Thậm chí nếu như gặp gỡ ý chí không đơn giản trung đẳng cự long huyết mạch đệ nhân, ngược lại còn có thể áp chế đối phương. Đây chính là cự long huyết mạch cùng chân long huyết mạch phân biệt. Đơn giản mà nói, chỉ cần sở hữu hạ đẳng cự long huyết mạch long chiến sĩ, diệp trưởng ca đều có thể dễ dàng ban tặng long huyết chi thể để cho bọn họ dồn dập tiến hóa thành hạ đẳng chân long huyết mạch. Ngoài ra, còn có một cái ngoài định mức địa phương phạt thủ. Đó chính là nếu là lấy hạ đẳng chân long huyết mạch đi tu luyện huyết nguyên luyện thần quyết, nếu chỉ là tu luyện ra trung đẳng cự long huyết mạch vậy coi như dễ dàng hơn. Dù sao lấy chân long huyết mạch tu luyện ra cự long huyết mạch, tự nhiên là dễ dàng hơn. Trên cơ bản không có ai sẽ như bệnh gốc, còn không dễ dàng sở hữu chân long huyết mạch, làm sao lại giảm bất đẳng cấp tu luyện ra cự long mạch? Cho dù là trở xuống trở, các loại chân long huyết mạch tu luyện ra trung đẳng cự long huyết mạch, đó cũng là rơi cấp ở thậm chí còn muốn tu luyện trở về chân long huyết mạch, độ khó kiếp nhưng là càng thêm gian nan. Sở dĩ cái này rất ngu xuẩn. Chân chính trên ý nghĩa, đây là chỉ cần ngốc tử mới sẽ đi việc làm. Chỉ cần đầu góc bình thường một chút, cũng sẽ không đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chương 582, huyết mạch tiến hóa lộ tuyến. Chương 582, huyết mạch tiến hóa lộ tuyến. đem chân long huyết mạch tu luyện thành cự long huyết mạch, thật không có mấy cái ngốc tử có thể như vậy đi làm. Có thể tại Diệp Trường Ca nơi đây cũng là không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần sở hữu trung đẳng tu luyện Cái kia Long chiến sĩ thừa nhận Long huyết chi thể hạn mức cao nhất, tự nhiên cũng sẽ đạt được đề thăng. Đến lúc đó, sẽ trực tiếp SSS cấp tiên phú Long huyết chi thể cái thứ 3 năng lực. Năng lực 3, trung đẳng chân Long huyết mạch. Không sai, chính là trực tiếp sở hữu trung đẳng chân Long huyết mạch. Vì vậy, Long chiến sĩ không cần lo lắng, huyết mạch thoái hóa vấn đề. Từ chân Long huyết mạch giảm bậc đẳng cấp trở thành cự Long huyết mạch, cái này cũng không có quan hệ. Bởi vì hoàn toàn có thể mượn Long huyết chi thể lại tăng lên nữa, trở lại Long chân Long huyết mạch cái này một đẳng cấp, hoàn toàn thì tương đương với hy sinh đem đẳng cấp Cuối cùng đổi lấy huyết mạch tu luyện tốc độ tăng lên, cuối cùng vẫn trở về nguyên bản tầng thứ bên trên hơn nữa cảnh giới vẫn là cực cao. Vì vậy, Long Chiến Sĩ hoàn toàn có thể mượn Long huyết chi thể, ở huyết nguyên luyện thần quyết tu luyện, đem tốc độ để thăng tới một cái khoa chương trình độ. Bởi vì một ngày thu được trung đẳng chân Long huyết mạch, hoàn toàn có thể lần nữa hy sinh chân Long huyết mạch huyết mạch chi lực, lần lượt để đề thăng huyết nguyên luyện thần quyết tốc độ tu luyện. Cuối cùng đem huyết mạch đẳng cấp để tới cự Long huyết mạch bên trên. Ý thức huyết quyết hoàn toàn là có biện pháp, cũng là có năng lực, đem cự Long huyết mạch tu luyện tới cuối cùng để thăng tới chân Long huyết mạch ở trên. Đồng dạng là tứ tinh huyết mạch, hạ đẳng tự long huyết mạch tự nhiên là kém xa hạ đẳng chân long huyết mạch. Có thể có long huyết chi thể phía sau, hoàn toàn không cần quá trình này. Trực tiếp làm hơn huyết mạch đẳng cấp là được. Chỉ cần đề thăng, vậy có thể mượn long huyết chi thể trực tiếp sở hữu chân long huyết mạch. Thậm chí phía sau cao đẳng chân long huyết mạch, ngũ trảo kim long huyết mạch, ngũ trảo thần long huyết mạch cùng với tổ long huyết mạch đều có thể lấy phương thức như vậy tăng lên. Bất quá, long chiến sĩ hạn mức cao nhất tối đa cũng chính là tổ long mạch. Cho dù là mở ra SSS cấp thiên phú long chi thể tự thân huyết mạch là chân long huyết phía sau. Còn có thể bằng vào huyết nguyên luyện thần quyết đi tu luyện, sau đó đem huyết mạch đẳng cấp tăng lên, có thể như thế nào đi nữa để thăng, cái kia cũng không khả năng đạt được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Trừ phi là Diệp Trường Ca cái này đầu mồm, tự thân huyết mạch biết lần thứ 2 cấp cao một cái siêu cấp lớn đẳng cấp cũng chính là siêu biệt hỗn độn vô tận thần long huyết mạch tầng thứ. Đến rồi cái kia thời gian, Long chiến sĩ mới có thể xuất hiện hỗn độn vô tận thần long huyết mạch cường giá siêu cấp. Nhưng liên quan tới điểm này, Diệp Trường Ca cảm thấy rất khó. vô tận thần long huyết đều là hắn đem SS cấp thiên phú long huyết thể Tăng lên mấy cái đẳng cấp mới phát giác tỉnh phải biết rằng long huyết chi thể thăng cấp thần cấp thời điểm, hắn như trước còn không có giác tỉnh hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Tối đa cũng chính là có đầy đủ hỗn độn vô tận thần long huyết mạch một bộ phận lực lượng. Thăng đến lấy năng lượng điểm tiến hành thần cấp cường hóa, đem long huyết chi thể tổng thần cấp tiên phú cường hóa đến đạt thủ. Thần cấp thiên phú sau đó, hắn lúc này mới phát giác tỉnh hỗn độn vô tận thần long huyết mạch tiên phú, năng 1, năng, 2, năng 3, thể. Năng lực 4, thần long hiện. Năng lực 5, long giới. Đây là đặc thủ Thần cấp thiên phu thuộc tính, cũng chính là đạt được đẳng cấp này, long huyết chi thể thuộc tính mới, chỉ có biến thành cái này dạng phía trước thần cấp long huyết chi thể cùng SSSS cấp, trên thực tế không có thay đổi quá lớn, chỉ là tăng lên. Bất quá, mặc dù là như vậy đẳng cấp, cái này đối với long chiến sĩ cũng đủ rồi, thậm chí đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là đã đủ rồi. Chỉ ít theo Diệp Trường Ca, mặc dù là đạt được đại đế cảnh giới, chỉ sợ cũng không cách nào đem vận dục vô tận thần long huyết mạch cho hoàn toàn phát huy được. Vì vậy, cái này huyết mạch đẳng cấp cũng không cấp. Hơn nữa chỉ là tổ long huyết mạch liền đầy đủ làm cho long chiến sĩ xuất hiện đại đế cấp cường giả, thậm chí siêu việt đại đế cũng là hoàn toàn có thể, kỳ thực dựa theo Diệp Trường ca suy đoán, mặc dù chỉ là có đầy đủ ngũ trảo thần long huyết mạch, thậm chí là ngũ trảo kim long tầng thứ huyết mạch, là có thể sinh ra đại đế cấp cường giả bởi vì tiến nhập giới hải thời điểm, căn cứ cái kia tiểu mập mã tin tức, Diệp Trường ca lại biết đến rồi một ít tin tức. Đó chính là long tộc tồn tại. Trong long tộc có không ít đại đế, nhưng huyết mạch có thể đạt được tổ long tầng thứ, đây chính là cực nhỏ cơ biệt. Đơn giản mà nói, trong long tộc cao đẳng chân long huyết mạch cũng đã là cao tầm nhân sĩ thậm chí có thể nói đều là vương tộc tồn tại. Đi lên nữa ngũ chạo thần long huyết mạch chính là hoàng tộc. Đáng nhắc tới chính là long tộc cùng long đảo là hai khái niệm, thậm chí có thể nói, long đảo xem như là long tộc ngoại tại thế lực một trong. Đỉnh trời chính là đế quân tầng thứ tồn tại. Long tộc chân chính phát nguyên tri địa, hách, đối với lần này Diệp trưởng ca bảo trì hoài nghi. Dù sao hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy long tộc bây giờ thánh địa, cũng không nhất định chính là long tộc cuối cùng phát nguyên tri địa, nhưng long tộc bây giờ thánh địa, tồn tại đại đế cấp giả, đây là xem như là mọi người đều biết sự tình. Thậm chí trong Long tộc vẫn tồn tại lấy ngũ trảo kim long tầng thứ 5 mạnh, trở thành đại đế cảnh giới cường đại long tộc. Theo lý thuyết, Long tộc theo thực lực đề thăng, huyết mạch rốt cuộc là cũng sẽ đạt được tăng lên. Đại đế cấp Long tộc, huyết mạch tầng thứ dù nói thế nào, đều là ngũ trảo thần long tầng thứ. Thậm chí còn theo ở đại đế cảnh giới tiến bộ, huyết mạch cuối cùng một ngày đạt được tổ long huyết mạch đó cũng là rất có thể. Cho dù là huyết mạch không có đạt được ngũ trảo thần long tầng thứ, cũng sẽ ở thăng cấp đại đế cảnh giới phía sau, ở tốn hao thời gian nhất định cuối cùng đạt được ngũ thần long tầng thứ. Đơn giản mà nói, lấy ngũ trảo kim long tầng thứ huyết mạch đạt được đại đế cảnh giới, đó là hết sức khó khăn. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng cũng sẽ ở đại đế cảnh giới đem huyết mạch để thăng tới ngũ trảo thần long tầng thứ. Nhưng vấn đề là, có chút long tộc khởi bước là thật tâm thấp. Nếu như nguyên bản ra đời thời điểm, huyết mạch đẳng cấp hết sức thấp kém, nhất là tổ tiên chưa từng xuất hiện ngũ trảo kim long huyết mạch, vậy sẽ rất khó đem huyết mạch tấn thăng đến ngũ kim long mạch. Trên một điểm này, cự long nhất tộc chính là rất rõ ràng đoạn bản. Hạ đẳng cự long, trung đẳng cự long, cao đẳng cự long, hoàng kim cự long. Thần thánh hoàng kim cự long, ban đầu cự long. Đây là cự long nhất tộc tiến hóa lộ tuyến, mà chân long nhất tộc lại là không giống với. Ở hạ đẳng, trung đẳng cùng với cao đẳng huyết mạch tầng thứ bên trên, tiến hóa ngược lại là không có phân biệt. Nhưng đến cao đẳng huyết mạch sau đó, chân long nhất tộc tiến hóa là ngũ trảo kim long cùng với ngũ trảo thần long tôn. Hai cái này huyết mạch tầng thứ phía sau, chính là tổ long huyết mạch. Cự long nhất tộc lại là hoàng kim cự long, thần thánh hoàng kim cự long cùng với ban đầu cự long, sau đó mới là tổ long mạch. Nói cách khác, cự nhất tộc ở mạch tiến hóa bên trên, muốn so chân nhất tộc nhiều một cái rỡi. Tuy là vô luận là cự long nhất tộc vẫn là chân long nhất tộc, huyết mạch tiến hóa cuối cùng đều là tổ long huyết mạch. Mà đạt được tổ long huyết mạch phía sau, vô luận là cự long nhất tộc vẫn là chân long nhất tộc, đều sẽ trở thành tổ long. Long tộc tổ long không có phân chia. chương 583, lần này là thực sự hoàn toàn chuyển hóa. chương 583, lần này là thực sự hoàn toàn chuyển hóa. Ở huyết mạch tầng thứ bên trên, có lẽ chân long nhất tộc biết áp chế cự long nhất tộc. Nhưng chỉ cần tiến hóa thành tổ long, hai người liền không có gì khác nhau thậm chí cho dù là những thứ khác cá long chủng tiến hóa thành tổ long, đó cũng là cùng chân long nhất tộc tổ long không có khác nhau chút nào. Chí ít huyết mạch tầng thứ bên trên, cùng với huyết mạch chuyển thừa bên trên đều là không có khác biệt, nên có đều sẽ có, không có đặc thù ngoại lệ. Thậm chí có thể nói, tổ long chính là sở hữu long tộc, cùng với ẩn chứa long tộc huyết mạch lão tổ. Huyết mạch đỉnh điểm địa vị cao giả. Bây giờ Diệp Trường ca trực tiếp đem Hải đảo chi chủ năng lực này trực tiếp sáp nhập vào thần thánh huyết mạch chi dù sao hắn không có khả năng từng cái đi cho rồng chiến sĩ, tiến hành long huyết chi thể bản dạng nhất là long chiến sĩ huyết mạch để thăng sau đó, còn muốn tới một lần. Bây giờ long chiến sĩ nhân khẩu nhưng là rất nhiều. Biết được Diệp Trường Ca muốn phát triển mạnh long chiến sĩ, hệ lệ nạp các nàng đã sớm tiến hành rồi một series tiến hóa. Nhất là bây giờ thần cấp trọng chọi không gian chẳng những không gian đại, thời gian gia tốc cũng mạnh mẽ. Xuất ra mấy cái thần cấp trọng chọi không gian tới thành tựu long chiến sĩ sinh sôi nảy nở chi điệu, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Dù sao thần cấp trọng không gian lớn như vậy, đặt không cũng 187 là lãng phí, còn không bằng tiến hành như vậy hợp lý lợi dụng đâu. Ngoài giới chỉ là thời gian một ngày, long chiến sĩ nhân khẩu là có thể tăng thêm không ít. Bây giờ long chiến sĩ nhân khẩu cũng sớm đã phá ứng. Thậm chí căn cứ hễ lại nạ cùng dực thanh tuyết ý tứ, dường như có đem thần dược hoàng triều người tiến hành long chiến sĩ biến hóa. "Ách, đơn giản mà nói, chính là làm cho thần hoàng hứ người đi qua dùng siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tới sở hữu long tộc huyết mạch. Sau đó, nhờ vào đó trở thành long chiến sĩ." Đáng nhắc tới chính là, Diệp Trường Ca đã đem siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả phía trước ở giới hải tầng thứ 3 không gian cửa vào ra thời điểm, cũng đều tiến hành rồi một lần cường hóa. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây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 Có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim cự long huyết mạch. Trăm bạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long huyết mạch. Ngàn vạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Tứ năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Cái này nguyên bản siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thuộc tính, mà ở một lần kia cường hóa sau đó, kỳ thực siêu quả năng lực cũng không có được cái gì để tăng. Thậm chí có thể nói, nguyên bản siêu thần cấp long mạch nguyên quả là cái gì tính. Hiện tại vẫn như cũ cái gì thuộc tính, nhưng này một lần tốn hao 100 vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành thần cấp cường hóa cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc thụ trận thánh linh vật, có thể nhường cho bất kỳ chủng tộc nào tiến hóa có đầy đủ Long chi huyết mạch, đồng thời tiến hóa thành là Long chiến sĩ chủng tộc đặc thụ vật. Mỗi trưởng thành 100 ngày có thể gia tăng một niên hạ. Trưởng thành niên hạ càng cao, đề thăng Long chi huyết mạch hiệu quả càng cao. Nhất siêu thần cấp Long mạch quả, 10 năm thành thủ, một lần kết quả 1080 quả. Sử dụng phía sau, có thể trực tiếp thu được hạ đẳng cự Long huyết mạch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 Trưởng thành hiệu quả cũng là như vậy. Ở thân cấp trồng trọn bên trong không gian trưởng thành 100 ngày thì tương đương với 1 năm niên kỳ giới hạn. Nguyên bản 10 năm niên hạn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, thì thực ngay tại lúc này nhất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Trong năm chính là nhị tinh, ngàn năm lại là tam tinh. Bất quá, thứ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tuy là hiệu quả cùng nguyên bản bạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả giống nhau, nhưng lần này cũng là không cần một thời gian bạn 5 đi bổ dưỡng, bởi vì chỉ cần 3000 năm liền có thể bổ dưỡng được. Bạn 5 thời gian bồi dưỡng ra được ngũ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, hiệu quả cùng nguyên bản 10 bạn năm niên hạn siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tương đương, nhưng thời gian cũng là giảm bất gấp đôi. Nguyên bản ngàn bạn năm mới, chỉ có có thể bồi dưỡng được, có thể trực tiếp sở hữu tổ long huyết mạch siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, hiện tại càng là chỉ cần 10 bạn năm có thể hoàn thành. Không chỉ có như vậy, về số lượng cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản một khỏa siêu thần cấp long nguyên quả cây tối đa kết quả 108 khỏa siêu thần cấp long mạch quả. Hơn nữa nếu muốn chồng chọn bồi dưỡng được sở hữu để thăng ban đầu cự long huyết mạch trăm bạn năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy cuối cùng chỉ có thể kết quả một nhưng còn bây giờ thì sao? 36 quả Thậm chí có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch thất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, này cũng có thể một lần bồi dưỡng được 12 quả Đây là phía trước hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhất là thấp nhất nhất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, một lần càng là có thể thành thục 1080 quả Thời gian chỉ là 10 năm. Bây giờ có một cái thần cấp trồng trọt không gian liền chuyên môn trồng trọt một quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, chuyên môn bổ dưỡng được nhất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bồi dưỡng ra phía sau, để thần dược hoàng triều người dùng. Hơn nữa bây giờ siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả một ngày dùng, mặc dù không có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành long chiến sĩ, nhưng chỉ cần dùng một viên siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, mặc dù là không phải tận lực đi tu luyện huyết nguyên luyện ta vậy cũng cũng có thể chuyển hóa thành chiến sĩ. Thậm chí dùng tinh siêu thần cấp long mạch nguyên quả lời nói, những có thể trực tiếp sở hữu hoàng kim cự long mạch cái này cường đại cao cấp mạch càng thậm chí hơn trực tiếp là có thể chuyển hóa thành long chiến sĩ. Diệp Trưởng Ca phòng trường đây chính là lấy thần thánh huyết mạch chi nguyên lực, lượng, sở tiến hóa đi ra siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây. Chương 584, long chiến sĩ siêu cấp bồi dưỡng kế hoạch. Chương 584, long chiến sĩ siêu cấp bồi dưỡng kế hoạch. Chỉ là trồng trọt bồi dưỡng một sao siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vậy chỉ cần muốn 10 năm thời gian. Mà siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây nếu như gian, chí chỉ cần là Diệp đảo giới trong phàm y. Vậy được trưởng 100 ngày thì tương đương với trưởng thành mỗi năm dưới hạ. Mười năm cũng chỉ là 1.000 nghìn ngày. Lễ diệp trường ca hiện tại đã đạt được đặc thủ. Thần cấp thời không chi lực, vạn lần thời gian ra tốc là không có bất kỳ tiêu hào. Một ngày chính là một vàng ngày. Cái này thì tương đương với một cái thần cấp trồng trọt không gian chuyên môn trồng trọt bồi dưỡng nhất tinh siêu thần cấp long mạch hết nguyên quả lời nói, ngoại giới một ngày hoàn toàn có thể thu gặt 10 lần. Lần một nghìn 10 lần chính là một nghìn không trăm tám chắc là một nghìn Bởi vì siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây vô luận là bồi dưỡng chổng chọt một sao siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, vẫn là bồi dưỡng chổng chọt ra bát tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Một quả siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây chỉ biết kết quả một lần, chỉ cần thu hoạch, vậy biết rơi vào hẻo rú. Nhưng cái này không coi vào đâu. Bởi vì cho dù là lấy nhất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả vì chổng chọt, lần nữa chổng chọt đi ra siêu thần cấp long mạch nguyên quả cây, vô luận là nhất vẫn là bát tinh siêu thần cấp long mạch nguyên quả đều là có thể nuôi dưỡng đi ra. Chổng một lần thu gặt một lớp chính là 1080 hạt giống. Điểm ấy không sao cả. Đơn giản mà nói, hiện tại ngoại giới một ngày thời gian là có thể làm cho thần dược hoàng chiều xuất hiện hơn một vạn người chuyển hóa thành long chiến sĩ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một một dạng thần dược hoàng chiều con dân tiến hành chuyển hóa. Nguyên bản thần dược hoàng chiều cao tầm tự nhiên là không cùng một dạng. Biết căn cứ điều kiện lấy nhị tinh hoặc là tam tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, tới chuyển hóa thành có đầy đủ trung đẳng cự long huyết mạch hoặc là cao đẳng cự long huyết mạch long chiến sĩ. Đây là nguyên bản kế hoạch, bây giờ nói, có Diệp Trường Ca ban tặng long huyết chi thể cái này tiên phú đạt thủ, Vậy trực tiếp sở hữu trung đẳng chân long huyết mạch hoặc là cao đẳng chân long huyết mạch mà thần dựng hoàng triều hoàn tộc, ngược lại là có thể thuần một sát thu được tứ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Kể từ đó, chân dựng hoàng triều thần dựng nhất tộc là có thể trực tiếp thu được hoàng kim cự long huyết mạch. Tứ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cũng chỉ là cần 3000 năm là có thể thành tụ, lấy 100 năm là có thể trưởng thành một năm niên hạn tốc độ tới kích sát, kỳ thực 30 bạn thiên là có thể thành thủ. Diệp Trương Ca thần gia tốc, cho dù là không hao tiêu hao dưới, ngoại giới 1 tháng là có thể thành tụ. Đơn giản mà nói, cho dù là chậm một chút, thần dược nhất tộc thời gian một tháng cũng đều có thể xuất hiện 100 cái có đủ hoàng kim cự long huyết mạch long chiến sĩ. Đương nhiên, thần dược nhất tộc bên trong cũng có cao tầng. Bất quá, ở hễ Lệ Nạ cùng Dự Thanh Tuyết các nàng trong kế hoạch, cho dù là thần dược nhất tộc cao tầng, tối đa cũng chính là sử dụng ngũ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả tới chuyển hóa thành long chiến sĩ. Ngũ tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả nhưng là có thể trực tiếp sở hữu thần thánh hoàng kim mạch như chuyển hóa khởi điểm đã rất cao. Chủ yếu là ngũ tinh siêu thần cấp nguyên quả cần 100 vạn tiên tại có thể thành tựu. Diệp Trường Ca thần cấp trọng trọng không gian ngược lại là có thể mở ra 100 bạn lần thời gian ra tốc, nhưng tốc độ như thế giới, nhưng là sẽ tiêu hao không ít năng lượng. Dựa theo hệ lệ nạ các nàng nguyên bản kế hoạch, đó chính là chờ, các loại, Diệp Trường Ca sau khi quay bể, tìm một cái thi hành làm điểm năng lượng, mở ra thấp nhất 300,0000 lần thời gian ra tốc tới bồi dưỡng trọng trọng một nhóm cấp 4 sao hoặc là cấp 5 sao siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả. Bất quá, cái này kế hoạch ở hiện tại đã triệt để không cần. Bởi vì Diệp Trường Ca hại đạo chi chủ năng lực năng tăng lên làm cho hắn cái này thế giới chi chủ có thể bàn tặng con dân long huyết chi thể cái này thiên phú đạt thủ. Như vậy dưới tình huống, mặc dù chỉ là lấy nhất tinh siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả thu được hạ đẳng cự long huyết mạch, tiến hành chuyển hóa trở thành long chiến sĩ phía sau, huyết mạch đề thăng cũng là hết sức dễ dàng. Kỳ thực chủ yếu là đem thần dược hoàng chiếu người, mau sớm chuyển hóa long chiến sĩ. Huyết mạch đẳng cấp thấp, không quan hệ. Muốn huyết mạch luyện thần quyết cùng với long huyết chi thể, hoàn toàn có thể cấp tốc đề thăng. Hơn nữa sở hữu thần thánh huyết chi nguyên dưới tình huống, cao hiệp trưởng ca không dám nói ngoa. Nhưng làm cho long chiến kẻ sĩ người thu được cao đẳng chân long mạch Đó là hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước tối đa cũng chính là cao đẳng cự Long huyết mạch. Hiện tại cao đẳng chân Long huyết mạch, hai người là không thể so sánh. Vì vậy, Diệp Trường Ca trực tiếp đem 10 vạn cái thần cấp trồng trọt không gian, trực tiếp xuất ra 1 vạn cái đi ra. Kỳ thực 9000 cái trực tiếp trồng trọt nhất tinh siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả. Nhất tinh siêu thần cấp Long mạch huyết nguyên quả trồng trọt cùng mỗi dưỡng, thẳng đến Diệp Trường Ca dưới trướng sở hữu con dân đều trở thành Long chiến sĩ vị trí. Nhìn qua chỉ là 9000 cái, nhưng là trên thực tế một ngày xuống tới, là có thể thu hoạch gần một thứ số lượng nhất tinh siêu thần cấp Long mạch huyết quả. Nhưng Diệp Trường Ca cảm thấy vẫn là chậm đường xem Thần Dực Hoàng Triều bị tàn phá không ra bộ dáng, nhưng trên thực tế ở trở thành Diệp Trường Ca phụ thuộc thế lực thời điểm, Thần Dực Hoàng Triều nhân khẩu vẫn là sở hữu mấy bằng ước. Đương nhiên, đại bộ phận đều là thực lực rất thấp người. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, không sao cả. Bởi vì này một vạn cái thần cấp trồng trọt không gian đã chế tạo thành, sinh sôi nảy nở Long chiến sĩ không gian. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, Long chiến sĩ số lượng quyết định dưới tay hắn chỉnh thể chiến lược mạnh yếu. Lòng chiến sĩ huyết mạch cũng không phải tuyệt đối bọn họ chiến lực hạn mức cao nhất, mà tiềm lực Huyết mạch hoàn toàn có thể đi qua huyết mạch luyện thần quyết, cùng với Diệp trưởng ca ban cho long huyết chi thể tiến hành đề thăng. Có thể lạc lực cũng là không giống nhau. Cái này tiềm lực là tự thân có khả năng đạt tới cực hạn. Huyết mạch tăng lên tiềm lực chỉ là một bộ phận. Chân chính một phần là cá nhân có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Như vậy cũng tốt so với Á Long chủng long tộc, tuy là cũng là long tộc, nhưng tiềm lực cũng là cơ thấp. Cũng không nói Sở Hưu Á Long chủng huyết mạch khởi bước điều thấp, có điểm cũng cao. Nhưng Á Long chủng tiềm lực hữu hạn, mặc dù là có thể đạt được đại đế cảnh giới, huyết mạch đẳng cấp cũng chỉ có thể đạt được ngũ kim long thần thứ Đây chính là hạn mức cao nhất, mà cái này cái hạn mức cao nhất chẳng những hạn chế huyết mạch, cũng hạn chế cảnh giới, hạn chế tự thân cá thể có khả năng đột phá đạt tới tầng thứ. Long chiến sĩ đã là như thế, đại bộ phận long chiến sĩ vốn nhiều nhất là có thể đạt được cao đẳng cự long huyết mạch, cảnh giới rất khó chạm đến đế quân cảnh giới. Chuẩn đế cảnh giới cũng đã là đại bộ phận long chiến sĩ cực hạn. Thậm chí đại bộ phận long chiến sĩ tối đa chỉ có thể đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới. Mặc dù là có diệp trường ca thần cấp hóa linh vật mạnh mẽ để thăng tiến lên, nhưng ở về mặt chiến lực cũng không được để ý đơn giản mà nói cung cách nào phát huy mạnh mẽ tăng lên cảnh giới sở hữu lực lượng. Tuy là lời nói, có cái này long huyết chi thể ở, cao đẳng cự long huyết mạch rất dễ dàng là có thể trực tiếp đạt được cao đẳng chân long huyết mạch. Mà có đầy đủ cao đẳng chân long huyết mạch long chiến sĩ, đạt được đế quân cảnh giới là hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa còn là chiến lực cường đại đế quân cấp long chiến sĩ. Đây vẫn chỉ là cao đẳng chân long huyết mạch. Nếu như tiến thêm một bước sở hữu hoàng kim cự long huyết mạch, cái kia tự nhiên là có thể sở hữu càng thêm chiến lực cường đại. Điểm này, Diệp Trường Ca nhưng là rất để ý. Cùng chương 585, năng lực sáu thế giới bị cách Trước 585, năng lực 6 thế giới bị cách. Vì vậy, long chiến sĩ số lượng càng, cái kia sinh ra tiềm lực càng cao chiến sĩ tỷ lệ. Tự nhiên thì cũng càng cao. Chỉ là đế quân thậm chí là đế tôn tiềm lực long chiến sĩ, đối với Diệp trưởng Ca mà nói, đều đã không coi vào đâu. Nếu muốn muốn nhưng là cổ hoàng cấp, thậm chí là đại đế cấp chiến sĩ. Tuy là hắn sở hữu thần cấp nông trường cái này dạng cường đại hệ thống phụ trợ, càng là sở hữu 10 vạn cái thần cấp trồng trọt không gian. Nhưng cho dù là 10 vạn cái thần cấp trọt không gian Cũng không khả năng làm cho sở hữu long chiến sĩ đều không kiêng nghệ gì cả lấy thần cấp hóa linh vật, để đề thăng tự thân cảnh giới. Ở diệp trường ca nơi đây, chỉ có chân chính có tiềm lực người, mới có thể đạt được đầy đủ thần cấp hóa linh vật. Nếu như tiềm lực không đủ, vậy cho dù là mạnh mẽ đem cảnh giới để thăng lên, đó cũng là lãng phí. Bởi vì không cách nào phát huy ra sở hữu lực lượng. Nhưng cái này kỳ thực cũng không có cái gì gây gớm. Bởi vì mặc dù là không có đầy đủ thần cấp hóa linh vật Lấy Diệp Trường Ca cung cấp hoàn cảnh, nhất là vẫn là có Long huyết chi thể cái này, đặc thù Thiên Phú bất luận cái gì một cái Long chiến sĩ tốc độ tu luyện, đều so với nguyên bản tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Nói tóm lại, Hải Đạo chi chủ cái Thiên Phú này năng lực năm tăng lên, đối với Long chiến sĩ mà nói, nhưng là có Long trời lở đất biến hóa. Mà Hải đảo chi chủ năng lực 6, cũng là biến hóa cực lớn. Năng lực 6, sở hữu thiết định 108 cái phó đảo chủ quyền lợi. Đây chỉ là phía trước thuộc tính năng lực. Trên thực tế, cái này vẫn bị Diệp Trường Ca trở thành lãnh địa linh cách tới sử dụng. Bởi vì này hoàn toàn có thể cho trở thành phó đảo chủ con đơn dân, trực tiếp thu được hải đảo thần lực tiềm được, sở hữu Diệp trưởng ca bộ phận lực lượng hoặc là trực tiếp sở hữu Diệp trưởng ca hải đảo con dân bên trong, người mạnh nhất trạng thái gia trị. Năng lực 6, sở hữu hải đảo thế giới thế giới chí lực, có thể ban tặng hải đảo thế giới thế giới của mình vị cách, trước mặt có thể ban cho thế giới vị cách vì 12 đại vị cách cùng với 360 tiểu vị cách. Cái này ngay tại lúc này hải đảo thế giới năng lực 6 thuộc tính, cùng nguyên bản so sánh với, hiện tại năng lực này mới thật sự là cường đại. Thậm chí từ linh cách tấn thăng làm vị cách 12 cái đại vị cách cùng với 360 cái tiểu vị cách, người mang diệp trường ca hải đảo thế giới tiểu vị cách, là có thể thu được diệp trưởng ca hải đảo thế giới thế giới chi lực thêm được. Có thể có tác dụng gì? Tác dụng rất lớn. Bởi vì thu được tiểu vị cách thêm được chiến sĩ, có thể sở hữu diệp trưởng ca cái này thế giới chi chủ bên ngoài, người mạnh nhất cảnh giới nói cách khác, cho dù là mới vừa sinh ra hải đồng, thu được tiểu vị cách phía sau, đều có thể bị thêm được đến cùng nghệ lệ nạp một dạng cảnh giới. Cũng chính là đế tôn nhất trọng cảnh giới. Thậm chí còn có thể trực tiếp cùng nguyên tố chi giới liên tiếp, thuận thụ vô tận nguyên tố chi lực gia trì. Mà cái này cái liên tiếp, cho dù là khoảng cách mấy cái không gian đều là không có ảnh hưởng. Nguyên bản loại này liên tiếp đặt ở diệp trường ca trên hải đảo nguyên tố chi hồ, nếu như tiến nhập làm tinh lời nói, như vậy chủ liên tiếp liền không cách nào tiến hành. Nguyên tố tinh linh cũng vô pháp lại làm tinh bên trên, thu được nguyên tố chi hồ liên tiếp, không cách nào sở hữu vô tận nguyên tố chi lực. Cũng chính là diệp trường ca bản thân có thể làm được được. Bây giờ nói, chỉ là muốn sở hữu tiểu vị cách đều có thể liên tiếp đến. Thậm chí nguyên tố tinh linh bởi vì cùng nguyên tố chi giới đặc thù liên hệ, cho dù là không có tiểu vị cách cũng có thể từ làm tinh hoặc là tương tự với lam tinh địa phương, cùng nguyên tố chi giới tiến hành liên tiếp từ đó thu hoạch được thật nhiều nguyên tố chi lực. Đơn giản mà nói, ở nơi này 13 hải vực là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là ra khỏi 13 hải vực, trừ phi là Diệp trưởng ca đem hải đảo thế giới phạm vi bao trùm, cho khuyết tán ra. Nếu không, mặc dù là lấy nguyên tố tinh linh cùng nguyên tố chi giới liên hệ, cũng khó mà ở 13 hải vực phạm vi bên ngoài, cùng nguyên tố chi giới liên hệ có thể sở hữu tiểu vị cách sau đó, cái kết nhưng là khắc rồi. Hoàn toàn có thể tiến hành liên hệ thậm chí diệp trường ca cảm giác có dũ khí đó chính là mặc dù đến rồi Bách đại hải vực trong phạm vi sở hữu tiểu vị cách con dân đều có thể ung dung liên tiếp nguyên tố chi giới đồng thời còn có thể có đầy đủ tiểu vị cách sở hữu thêm được chi lực đế tôn nhất trọng cảnh giới. giớiứ nguyên tố chi giới thu được liên tục không ngừng nguyên tố chi lực càng thậm chí hơn có đầy đủ đại vị cách con dân sợ rằng mặc dù là tiến vào thiên nguyên đại lục như vậy khu vực đều có thể thu được cảnh giới ra chỉ cùng với thu được nguyên tố chi giới liên tục không ngừng nguyên tố triược gia trị đương nhiên 12 cái đại vị cách ra chỉ so với tiểu vị cách thêm được nhưng là không cùng một dạng. Có lẽ không có Diệp Trường Ca cái này, thế giới chi trục như vậy hoàn mỹ ra chỉ, có thể có đầy đủ đại vị cách con dân, liền lấy lẽ nạ mà nói, nàng hoàn toàn có thể ra chỉ phía sau thu được đế tôn định phong cảnh giới trạng thái. Nhưng mà này còn chỉ là hiện giai đoạn. Chỉ cần Diệp Trường Ca hại đảo thế giới tiếp tục đề thăng, lớn như vậy vị cách trực tiếp đề thăng một cái đại cảnh giới đều là không có vấn đề. Thậm chí chỉ cần Diệp Trường Ca hại đảo thế giới đủ cường đại, thế giới chi lực đầy đủ khổng lỗ không. Vậy cho dù là tiểu vị cách ra chỉ đề thăng, cũng đều có thể đề thăng một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó có lẽ liền tiểu vị cách gia chỉ, có thể để cho đế tôn nhất trọng cảnh giới để thăng tới cổ hoàng nhất trọng cảnh giới. Đại vị cách thêm được trực tiếp làm cho đế tôn nhất trọng cảnh giới để thăng tới cổ hoàng định phong cảnh giới. Thậm chí có khả năng càng cao. Dĩ nhiên, đó là về sau. Hơn nữa vị cách thêm được cũng không chỉ có như vậy giá trị. Có đầy đủ tiểu vị cách phía sau, diệp trường ca có thể bàn cho thiên phú biết càng nhiều hơn. Ngoại trừ hải đảo chi chủ như vậy thiên phú là thủ, những cái khác thiên phú trên cơ bản đều có thể ra chỉ thậm chí lấy thời không chi lực làm thí dụ, sở hữu tiểu vị cách có dân đều có thể đạt được thần cấp thời không chi lực, mà đại vị cách con dân có thể từ diệp trưởng ca nơi đây lấy được thời không chi lực, đồng dạng có thể đạt được đạt thủ. Thần cấp cái này đạt thủ đẳng cấp, thậm chí ý nào đó mà nói, mặc dù là tiểu vị cách con dân có thời không chi lực tiên phú, cũng là thuộc về đạt thủ. Thần cấp đẳng cấp này, tiên phú, thời không chi lực đẳng cấp, đạt thủ. Thần cấp năng lực 1, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành 2 lần thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành một lần thời gian gia tốc.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 Sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Năng lực 10, sở hữu thời gian quay lại năng lực. Năng lực 11, sở hữu chế tạo thời không năng lực. Năng lực 12, sở hữu triệu hoán thời gian trưởng hà năng lực. Đây là diệp trường ca thời không chi lực toàn bộ năng lực, đều là rất cường đại năng lực. Nhưng lập tức chính là sở hữu đại vị cách con dân, tuy là có thời không chi lực cũng là đồ thủ Thân cấp, có thể cũng không phải là có đầy đủ thời không chi lực toàn bộ năng lực. Chương 586, tám đứa thời không chi lực. Chương 586, tám thời không chi lực.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 Thi hành một đến 10 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Năng lực 3, sở hữu 10 năm bên trong thời không chuyển hóa năng lực. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không phân thân năng lực. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Đây chính là có đầy đủ tiểu vị ô dương dân đạt được thời không chi lực thủ tính. Tuy là kém xa Diệp Trường Ca cái này thế giới chi chủ, có thể tiến hành tối cao 100 triệu lần không 2 thời gian gia tốc, nhưng là có thể tiến hành tối cao 100 vạn lần thời gian gia tốc. Dĩ nhiên, đồng dạng là 100 vạn lần thời gian gia tốc. Có đầy đủ tiểu vị ô vương dân sở duy trì tiêu hao, nhưng là diệp trưởng ca mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần. Nhưng dù vậy, có thể không tiêu hao dưới tình huống có đầy đủ tiểu vị cách thêm được con dân, có thể sở hữu gấp trăm lần thời gian gia tốc. Cái này ngược lại cũng coi là không tệ. Còn như đại vị cách con dân, năng lực đó nhưng là phải đối lập nhau để thăng không ít. Thiên phú, thời không chi lực đẳng cấp, đạt thủ, thần cấp năng lực 1, có đối với ký chủ có bất luận cái gì một cái không gian tiến hành thời gian gia tốc, thấp nhất có thể tiến hành 2 lần thời gian gia tốc, tối cao có thể tiến hành 1000 vạn lần thời gian gia tốc đã má gợi, ý, năng lực này tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ vượt lên trước 1000 lần phía sau, cần tiêu hao ngoài định mức năng lượng. Năng lực 2, sở hữu đối với bất luận cái gì năm cái mục tiêu, thi hành một đến 100 vạn lần thời gian ra tốc trạng thái. Năng lực 3, sở hữu 30 năm bên trong thời không chuyển hoán năng lực. Năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không phân thân năng lực. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Năng lực 6, sở hữu quan sát tương lai năng lực. Có đầy đủ đại vị cách gia trì, thời không chi lực năng lực tăng lên tương đối cao, thậm chí còn nhiều một cái năng lực Đó chính là quan sát tương lai năng lực. Năng lực này nhưng là hết sức là thủ. Tuy là mặc dù là có đầy đủ đại vị cách con dân, có quan sát tương lai, cũng chỉ là có thể chốc nã tối đa một phút đồng hồ sau tương lai hình ảnh. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Chí ít trên chiến đấu, đây chính là có thể để thăng không ít chiến lực. Bất quá, theo diệp Trường ca, vị cách gia chỉ lên, khoa trương nhất vẫn là long huyết chi thể. Bởi vì vô luận là đại vị cách vẫn là tiểu vị cách gia chỉ dưới, đều có thể thu được diệp trưởng ca tương đối cường đại long huyết chi thể. Đơn giản tới mượn vị cách gia chỉ Con dân có thể thu được long huyết chi thể đều có thể trực tiếp sở hữu tổ long huyết mạch. Nói cách khác, Diệp Trường Ca bây giờ có thể trực tiếp làm cho 372 người trực tiếp rắc tỉnh tổ long huyết mạch. Có đầy đủ tổ long huyết mạch dưới tình huống, nhất là đối với long chiến sĩ mà nói, chiến lực nhưng là thẳng cấp tăng gọi. Dĩ nhiên, tuy là cái này tổ long huyết mạch hết sức cường đại, nhưng đối với một số người cũng là không cần. Nhất là Helena cùng Sophia các nàng. Helena nhưng là tinh linh nữ hoàng, Sophia càng là nữ vọ thần. Bô là nguyên tố tinh tổ tổ mạch, vẫn là thần cường đại huyết mạch, vậy cũng là không thua tổ long huyết mạch ngược lại đột nhiên gia nhập vào long tộc huyết mạch, đối với các nàng tự thân tạo thành nhất định ảnh hưởng xấu. Vì vậy, Diệp Trường Ca hoàn toàn chính xác sẽ bàn cho hệ Lệ Nạ cùng sổ Phi hạ các nàng bị cách, hơn nữa hai người khẳng định vẫn là đại vị cách. Nhưng ít ra không phải cần phải mượn đại vị cách đi thêm được long huyết chi thể cái thiên phú này. Hơn nữa các nàng cũng không cần. Bất quá, nếu như nguyên tố chi thể cái thiên phú này lợi nói, đối với hệ Lệ Nạ mà nói vẫn có đặc thụ thêm được. Đơn giản mà nói, lấy lại vị cách thêm được dưới, nguyên bản là có đầy đủ nguyên tố chi thể cái thiên phú này hệ Lệ Nà, phải nhận được càng thêm cường đại nguyên tố chi thể Xem như là song tăng lên gấp bộ gia trì trạng thái, mện mện là cái này một cái năng lực, là có thể làm cho hệ Lệ nạ bộc phát ra chiến lực để thăng một mạng lớn. Hơn nữa đặc thu nhất là, người mang cái này vị cách phía sau, thậm chí ngay cả Diệp Trường Ca địch thủ, thân cấp kỹ năng cựu chuyển võ thần đế kinh đều có thể trực tiếp thu hoạch. Phải biết rằng thu được cựu chuyển võ thần đế kinh phía sau, Diệp Trường Ca mặc dù không có tự giới hải trước tiên đi ra, nhưng là đem cựu chuyển võ thần đế kinh trước tiên chuyển cho mình bộ phận hải đạo dân. Cũng chính là Hễ Lệ Na các nàng đều thu được chuyển võ thần đế kinh tu luyện chi pháp nhưng lại chỉ là thu được tu luyện chi pháp, làm cho các nàng chính mình tiến hành tu luyện, cái kia căn bản không khả năng. Dũng Nghệ lại nạ lời nói mà nói, nàng từng mượn thần cấp chồng chọi không gian thời gian ra tốc năng lực, chuyên môn dùng để tu luyện cái này Cửu chuyển võ thần đế kinh, nhưng là hao phí trăm năm thời gian, đều không có nhập môn. Căn bản cũng không khả năng tu luyện thành công. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Cửu chuyển võ thần đế kinh chỉ có Diệp trưởng Ca sách vợ người mới có thể tu luyện, những người khác là không có khả năng tu luyện thành công. Cho dù là có thể tu luyện Cửu thải linh lung nữ đế trải qua dược huyết, cũng không có đem Cửu chuyển võ thần đế kinh tu luyện thành công. Nhưng bây giờ cũng là có thể bằng vào thế giới bị cách, làm cho các nàng trực tiếp sở hữu cựu chuyển võ thần đế kinh, cũng không cần nhập môn tu luyện, trực tiếp liền có. Cái này liền phản phất là sở hữu độ thuần thục kỹ năng giống nhau, không ngừng vận hành tu luyện là có thể đề thăng. Đương nhiên, mới sở hữu cựu chuyển võ thần đế kinh các nàng, không có khả năng trực tiếp liền sở hữu nhị chuyển cảnh giới. Dù cho các nàng là đế tôn cảnh giới, cũng cũng không có nghĩa là trực tiếp sở hữu nhị chuyển cảnh giới cựu chuyển 773 võ thần đế kinh. Đây là muốn tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá, cảnh giới đã đạt nhưng lại mượn thế giới vị cách trực tiếp sở hữu cựu chuyển võ thần đế kinh. Vì vậy không cần nhậm môn, trực tiếp liền sở hữu nhất chuyển cảnh giới cựu chuyển võ thần đế kinh. Thậm chí chỉ là cần tu luyện một đoạn thời gian, là có thể đem cựu truyền võ thần đế kinh cảnh giới tu luyện để thăng tới nhị chuyển cảnh giới cái này cũng không coi vào đâu được khó. Thậm chí cùng Diệp Trường Ca bản thân giống nhau, hệ lẽ là các nàng cũng có thể mượn cựu chuyển võ thần đế kinh phương thức tu luyện, đem cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Đây là trước đây vô pháp so sánh. Hơn nữa sở hữu cựu truyền võ thần đế kinh phía sau Các nàng phổ biến thực lực đều trực tiếp tất cao một cấp bậc, đây là phía trước sở không thể sánh bằng. Chỉ là cái này một chỗ, liên đủ để chứng minh Hải đảo chi chủ năng lực 6 không đơn giản. Đơn giản mà nói, năng lực này coi là không thể. Ân, hết sức không sai. Như vậy tăng lên, về lẽ nạ các nàng thu được thế giới vị cách phía sau, chiến lực nhưng là tương đối cách xa. Đề thăng rất lớn. Không thể không nói, đem chính mình để nhất tiên phú Hải đảo chi chủ bỏ ra tới nghìn vạn điểm năng lượng điểm, tiến hành rồi mạnh như vậy biến hóa phía sau, chỗ tốt thật đúng là ngoài ý liệu ra sức. Diệp Trường ca đối với chính mình cái này đệ nhất thiên phú càng ngày càng hài lòng. Nhưng mà này còn chỉ là 6 vị trí đầu cái năng lực, phía sau năng lực có thể cũng là được tăng lên Diệp Trường ca tiếp tục xem tiếp.